Bành. Đáy biển phía dưới, chuyển đến nổ vang. Thật cương liệt sóng xung kích. Hứa ninh cảm giác được thân tàu lại là kịch liệt lăng lư. Cái này chiến đấu dư ba, có phải là có chút quá lớn rồi? Hứa ninh cảm giác được có cái gì không đúng. Hắn đang muốn nhảy vào trong nước, đã thấy đến mặt nước đột nhiên mở ra. Chỉ thấy đông cương khiên phong kỳ, nhảy ra mặt nước. Phong sư minh. Hứa ninh nhìn rõ ràng phong kỳ trạng thái, con ngươi co dù lại. Lúc này phong kỳ, toàn thân máu tươi. Một cái cánh tay đứt gãy, sắc mặt trắng bệnh. Đông cương khiêng phong kỳ đến bong tàu bên trên, hứa ninh vội vàng đưa tới. Trước đêm đan dược này ăn bảo. Hứa ninh cho phong kỳ ăn rừng tổn thương đan dược. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Hứa ninh truy vấn. Chúng ta tại chế phục đầu kia va chạm thuyền đáy biển yêu thú thời điểm, đầu kia yêu thú vậy mà tự bạo. Đông cương trong mắt, đều là kiêng kỵ cùng nghĩ mà sợ thần sắc, phong huynh đệ khoảng cách kia yêu thú quá gần, bị gần khoảng cách lan đến gần tự bạo rồi Hứa Ninh giữa lông mày thích chặt. Yêu thú tự bạo huy lực, sát thực rất khủng bố. Bọn chúng nhục thân vốn là cứng hãn, triệt để nghiền ép huyết mạch về sau bạo tạc, có thể phát huy ra vượt qua tự thân mấy lần thực lực một kích. Vừa rồi xung kích đáy thuyền đầu kia yêu thú, là mới vào đạo cảnh cao dai, nó tự bạo lúc lực sát thương, tiểu liền sơ nguyên cảnh đỉnh phong phong kỳ đều ngăn cản không nổi. Yêu thú tự bạo, nhất là đạo cảnh cao giai yêu thú tự bạo, điều này thực hiếm thấy. Hứa Ninh trong lòng có nghi hoặc sinh ra. Đạo cảnh cao giai yêu thú quy đội của bọn nó đã sớm không kém gì nhân loại, cứ ít sẽ chủ động mạo hiểm. Giống như vậy chủ động công kích mạnh hơn mục tiêu của mình, mà lại rất tùy tiện liền lựa chọn tự bạo đạo cảnh cao giai yêu thú, đi thuyền lâu như vậy, bọn hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy. May mắn ta chôn tránh kịp thời, không phải tổn thất, liền không chỉ là một cái cánh tay. Lúc này, Phong Kỳ phục dụng đan dược về sau, trạng thái tốt một chút. Hắn thử nhận chữ vật của mình bên trong, lại lần nữa lật ra một viên màu xanh biết đan dược, sau đó ăn vào. Hứa Ninh nhận ra đan dược này, viên thuốc này phục dụng về sau, phong kỳ tay cụt, liền có thể xuống lại. Mà lại quá trình này, chỉ cần mấy ngày thời gian. Bành bành. Đột nhiên, lại là hai trận tiếng nổ lớn chuyển đến. Là từ bên cạnh trên thuyền chuyển đến. Hứa Ninh đứng dậy nhìn về nơi xa, chỉ thấy liền nhau hai chiếc chiến thuyền, nháy mắt lay động đó lấy, liền có rơi đáy biển yêu thú, trực tiếp từ đáy biển nhảy ra đến trên thuyền, đối người trên thuyền bắt đầu chém giết. Chẳng lẽ là... Phục kích Đông Cương nhìn thấy cái này cảnh tượng, nháy mắt ý thức được. Quả nhiên, sau một khắc, bọn hắn trộ thuyền bên cạnh, lại là tụ tập một đợt yêu thú, những cái kia yêu thú như là cá chuồn đồng dạng, nhảy vọt đến trên thuyền. Những này yêu thú, hình thái khác nhau, có lớn có nhỏ, trong đó thực lực yếu nhất, đều là đạo cảnh sơ dai. Ngan địch. Đông Cương đột nhiên hét lớn một tiếng. Chỉ thấy trên thuyền đám binh sĩ, lập tức làm ra phản ứng, xuất ra thống nhất trưởng thương đạo binh. Đối với mấy cái này, đáy biển sông lên yêu thú tiến hành đánh trả. Đối với những cái kia thực lực yếu kém yêu thú, các binh sĩ đơn độc công kích. Mà đối với những cái kia thực lực khá mạnh, các binh sĩ liền liên thủ công kích, sử dụng hợp kích chi thuật. Hứa Ninh cũng là lập tức làm ra phản ứng, một đạo cương khí vung ra, cũng là đem một đầu yếu một điểm yêu thú chặt đứt thành hai đoạn. Những loài yêu thú, tựa hồ không có cái gì bản thân ý thức, chỉ có thu tính. Giao thủ ở giữa, Hứa Ninh phát hiện manh khỏe. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Những này tập kích chiến thuyền yêu thú, chỉ có khống chế không nổi bản năng, trong mắt không có một tia linh động. Loại biểu hiện này, bình thường chỉ có tại phạm cảnh yêu thú trên thân mới có thể nhìn thấy. Mà lại, những này yêu thú ngoại hình, đều rất là không cần đối. Hứa Ninh trước đó tại Diệp Vương Phủ thời điểm đọc không ít thư tịch, Hải Dương yêu thú cũng biết một chút. Trước mắt những đại dương này yêu thú bộ dáng, đột xuất đặc thù hoàn toàn phù hợp trong sách miêu tả, nhưng là đồng thời, cũng mang theo trong sách không có ghi chép cái khác hình thái. Tất cả đều là hình thái biến dị yêu thú. Hứa Ninh trong lòng thầm nghĩ, xem ra quả thật là tán ẩn phái phục kích thủ đoạn. Một đầu hình thái biến dị yêu thú xuất hiện còn có thể lý giải, nhưng mười mấy con, mấy chục con xuất hiện, rõ ràng không phải trùng hợp. Hứa Ninh không chút nương tay, hắn trực tiếp cầm trong tay lưu vân thứ, mỗi xuất thủ một lần, liền đem một đầu phục kích yêu thú chém xuống. Hắn xuất thủ hiệu suất so cái khác binh sĩ nhanh hơn. Đông Cương cũng còn có thương thế trong người phong kỳ thấy thế cũng là bắt đầu xử lý những này không ngừng xông lên chiến thuyền yêu thú. Rất nhanh, yêu thú chi huyết dính đầy chiến thuyền, khắp nơi đều là yêu thú thi thể. Toàn bộ đội tàu đều gặp công kích. Hứa Ninh một bên xuất thủ, một bên chú ý tới toàn bộ đội tàu, hơn 20 chiếc chiến thuyền đồng thời nhận lấy đồng dạng xung kích. Bọn hắn chống chiến thuyền còn tốt, bị thương không lớn. Mà có chiến thuyền đã bị cường đại yêu thú cho tập kích đến là úp. Những này chiến thuyền, mặc dù không phải bí bảo, nhưng đều là rất đỉnh cấp đạo binh có thể đem đỉnh cấp đạo binh đánh nát làm hỏng, tập kích đám yêu thú, thực lực phi thường cứng hãn. Vù vù, hứa ninh lại là hai đâm, đem hai cái lúc đầu muốn tự bạo đạo cảnh cao ra yêu thú giải quyết hết. Những này tập kích yêu thú, một khi cảm giác nhận uy hiếp, liền sẽ chủ động lựa chọn tự bạo, phát huy ra mình giá trị lớn nhất. Bất quá cũng may, hứa ninh, đông cương, phong kỳ còn có những binh lính kia đều rất cẩn thận, xuất thủ cũng rất quả quyết, giàu có kinh nghiệm, không ít yêu thú tại tự bạo trước đó liền bị diệt sinh cơ. Những này yêu thú, khẳng định là có ngự thú đại sư ở sau lưng thao túng." Hứa Ninh suy nghĩ nói, "Những này ngự thú đại sư, hẳn là tiềm ẩn tại phụ cận, hoặc là đáy biển." Nghĩ đến nơi này, Hứa Ninh quay đầu đối Đông Cương cùng Phong Kỳ nói ra, "Ta ra đi xem một chút." Dứt lời, Hứa Ninh trực tiếp tầng trời thấp phi hành, thuận trong biển yêu thú đánh tới lộ tuyến, đi tìm âm thầm thao túng những cái kia ngự thú đại sư. "Siêu." "Ừm." Ngay tại Hứa Ninh xuất động không lâu, cũng là có một đạo khác bóng người từ đội tàu bên trong sông ra. Hứa Ninh có chút nghi ngờ, dư quang xem xét, chính là Úc Tiểu. Hứa Ninh chỗ đội tàu bên trong, trừ ra chiều đỉnh cao thủ bên ngoài, hắn cùng Úc Tiểu là mạnh nhất, cũng là trước hết nhất kịp phản ứng, muốn đi tìm kiếm những này thao túng yêu thú đầu mượn. Hứa Ninh tuyệt không dừng lại động tác chờ Úc Tiểu, mà là tiếp tục ra tốc tìm kiếm. Những này ngự thú đại sư, khẳng định là đeo tức gần giới chỉ, ẩn nặc khí tức. Căn cứ trong biển yêu thú đánh tới lộ tuyến, Hứa Ninh đã xác nhận đại khái phạm vi. Hắn đem giác quan của mình năng lực phóng đại đến cực hạn. Mặc dù Hứa Ninh bây giờ là sơ nguyên cảnh, nhưng là cảm giác năng lực chính là thông nguyên cảnh tông sư cũng so không lên. Tìm được. Đang tìm kiếm một mảnh thủy vực thời điểm, Hứa Ninh phát giác được, tại đáy biển phía dưới có nhỏ xíu dị thường ba động. Hắn trực tiếp nhảy vào dưới nước, cầm trong tay lưu vân thứ, đánh tới. Và anh. Hứa Ninh một đâm, trực tiếp đem một khối đáy biển nham thạch nổ tung. Quả nhiên Tại kia dưới mặt đá, có một bóng người áo bảo cho tiềm hành. Tại nham thạch nổ tung, nhìn thấy hứa ninh về sau, người áo bảo cho kia lộ ra có chút bối rối. Người áo bảo xám một tay phất lên, từ không gian bí bảo bên trong, có thả ra hai đầu hải dương yêu thú. Hứa ninh thấy thế, Lưu Vân Thứ xuất kích, nhẹ nhõm kết quả bọn hắn. Ngay sau đó, hứa ninh liền truy kích mà đi, đem người áo bảo xám bắt được. Nói, cái khác tán ẩn phái người ở đâu. Hứa ninh đem bắt được mặt nước, nghiêm nghị chất vấn Người áo bào xám mặc dù là ngự thú đại sư, nhưng bản thân chỉ là sơ nguyên cảnh, bị hứa ninh khống chế lại, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng năng lực. Đối mặt hứa ninh chất vấn, người áo bào xám cắn răng, sau đó nghiêng đầu một cái, sinh cơ mẫn diệt. Chết rồi. Hứa ninh căn bản không có đề phòng. Hắn cũng không nghĩ tới, mình đem triệt để khống chế lại về sau, lại còn có thể có tự sát thủ đoạn. Người cũng không thể lưu lại người sống. Lúc này, Úc Tiểu cũng từ đằng xa chạy đến. Chỉ gặp nàng trong tay, cũng là mang theo một cái đã chết đi người áo bảo xám Rất rõ ràng, vừa rồi Úc Tiểu, cũng là phát hiện tung tích dấu vết, nhưng là cùng hứa ninh đồng dạng, không thể lưu lại người sống. Không có, bọn hắn tự tuyệt thủ đoạn, ta không có tham dò đến. Hứa ninh đối người áo bảo xám kiểm tra một phen, phát hiện hắn đã tâm mạch đứt từng khúc, nhưng là thể nội, nhưng không có bất luận cái gì độc tính cùng cái khác gì chạm. Chúng ta lại vơ vết một phen. Úc Tiểu nói, được. Hứa Ninh lên tiếng. Đón lấy, hai người lại tại phụ cận thủy vực tìm kiếm. Trong quá trình này, cũng có cái khác hạt giống kịp phản ứng, tìm tới đến phụ cận. Một nhóm mấy người, lại lần nữa đối tán ẩn phái cất dấu ngự thú đại sư tiến hành lục soát. Lại là một phen do xét, lại có hai tên người áo bào xám bị bắt được, bắt được bọn hắn, vẫn là Hứa Ninh cùng Úc Kiều. Bọn hắn hai người cảm giác lực cùng thực lực là cái khác hạt giống so không lên. Bất quá đáng tiếc là, cái này hai tên áo bào xám ngự thú đại sư cũng là không có thể làm cho bọn hắn sống sót tới. Hứa Ninh lúc đầu đều đã làm tốt đề phòng, tại cầm nã người này về sau, trước đem đánh mất xỉu, bất quá kích choáng về sau, nó đồng dạng là tâm mạch đoạn tuyệt. Rất rõ ràng, tán ẩn phái phục kích người, đều làm xong 10 phần chuẩn bị. Đoan chừng hẳn không có những người khác tiêm ẩn. Ưng Kiều đi vào Hứa Ninh bên người, một tay nhấc lấy một cô thi thể. Đã dạng này, vậy liền trở về đi. Hứa Ninh cũng là xem chừng, cất giấu ngự thú đại sư đều đã bị tìm kiếm ra. Thế là, hai người làm bạn, trở về đội tàu. Mà cái khác đồng dạng đang tìm kiếm hạt giống nhóm, nhìn thấy cái này một cảnh tượng, đều là có chút ghen ghét. Lần này ra biển vốn là một hạng khảo hạch, Hứa Ninh cùng Úc Hiểu, cái này còn chưa bắt đầu vây công tán ẩn phái trụ sở, liền đã co thu hoạch, đem bọn hắn ném đến tận sau lưng. Bất quá ghen ghét về ghen ghét, bọn hắn cũng không cách nào ăn cướp trắng trận công lao, cho nên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trở về. Hứa Ninh tuyệt không trực tiếp trở về mình chiến thuyền, mà là đi theo Úc trở về trung tâm chiến thuyền. Trên thuyền này tòa chấn, chính là đội tàu đại tướng Tư Tiểm, hàng thật giá thật đạo cảnh Cửu Trọng tông sư. Tư đại Nhân, âm thầm phục kích người, đã toàn bộ bắt được. Úc Kiều mang theo Hứa ninh, đến từ Tiểm trước mặt. Úc Kiều vốn là ở trung tâm trên chiến thuyền, trước đó liền cùng Tư tiệm quen biết, mà Hứa ninh, thì là lần thứ nhất nhìn thấy vị này đạo cảnh Cửu Trọng cường giả. Gặp qua Tư đại Nhân, Hứa ninh đem hai cỗ thi thể còn tại một bên, sau đó khẽ không người Cái này từ tiềm cho hứa ninh áp lực cũng không phải là rất lớn, xa xa không có trước đó đan hải ma quân cho xung kích cảm giác. Bốn người này, chính là chế tạo vừa rồi phục kích đầu nguồn. Từ tiêm nhìn hứa ninh một chút, sau đó lại nhìn về phía thi thể trên đất. Vâng, chỉ là đáng tiếc, không thể lưu lại người sống. Úc Kiều Đáp, chương 307, Vây Công, đã làm không tệ. Từ tiêm đối với hai người động viên một câu, các ngươi cử động lần này cũng coi là một công. Đan Hải Ma Tông lần này ra biển hạt giống, biểu hiện của bọn hắn, là y theo triều đỉnh công hân đến đánh giá. Hạt giống nhóm cuối cùng đánh giá kết quả, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cuối cùng đều để cho từ tiềm đánh nhịp. Ngươi là cái kia trên chiếc thuyền này, tên gọi cái gì? Từ tiêm hỏi thăm. Số 17 chiến thuyền, Hướng Ninh. Hướng Ninh đáp. Được. Từ tiêm nhẹ gật đầu, các ngươi tất cả đi xuống đi, những này thi thể, lại giao cho những người khác đi thăm dò một phen. Dứt lời. Hứa Ninh liền cùng Úc tiểu đối từ tiềm thi lễ, sau đó cùng nhau đi đến bong tàu phía trên. Xa xa nhìn lại, trước đó gặp phục kích đội tàu, lúc này đã lại lần nữa điều chỉnh tốt. Vừa vặn lật út chiến thuyền, cũng bị mới đạo binh chiến thuyền thay thế. Mặc dù vừa rồi những cái kia trong biển yêu thú khí thế hùng hổ, nhưng là đối diện với mấy cái này triệu đỉnh tinh anh binh lực, cùng có đan hải ma tông hạt giống trợ lực, đội tàu chỉnh thể bên trên, không có gặp chúng kích quá lớn. Chúng ta đây cũng là liên thủ một lần. Úc Kiều đứng tại Hứa Ninh bên người, chờ về sau vây công tán ẩn phái trụ sở thời điểm, chúng ta còn có thể lại lần nữa kể vai chiến đấu, lập xuống chiến công. Hứa Ninh cười cười, tuyệt không trả lời. Úc Sư Tỉ, ta trước trở về thuyền của mình lên. Dứt lời, Hứa Ninh liền thả người phi hành, rời đi trung tâm chiến thuyền. Cái này Hứa Ninh, chẳng lẽ là sợ ta che lại phong mang của hắn A. Hứa Ninh sau khi rời đi, Úc Kiều khép cười một tiếng, đối với Hứa Ninh có phần có chút thái độ lạnh lùng cũng không phải là rất để ý. Hứa huynh đệ, ngươi trở về. Một bên khác, hứa ninh đã về tới thuyền của mình bên trên. Vừa trở về, đông cương gió nhẹ kỳ liền xuống tới. Lúc này, trước đó dính đầy vết máu thuyền, đã bị quét dọn sạch sẽ. Trước đó những cái kia yêu thú thân thể, không biết là bị ném vào đáy biển, vẫn là bị thu vào. Đạo cảnh yêu thú trên thân, có rất nhiều bộ vị đều là chân quý tài nguyên. Thế nào, nhưng có thu hoặc gì? Phong ký hỏi. Trước đó hứa ninh vọt thuyền rời đi về sau, phong kỳ liền ý thức đến hứa ninh muốn làm gì, hắn khẳng định là đi tìm thúc đẩy những này yêu thú ngự thú đại sư. Phong kỳ lúc đầu cũng nghĩ đi theo, bởi vì chuyến này bên trong, chỉ có không ngừng lập công, mới có thể có đến tốt hơn đánh giá. Chỉ là bởi vì thương thế mang theo, phong kỳ do dự hồi lâu, vẫn là không có đuổi theo ra đi. Vạn nhất mình không có tìm kiếm đến mục tiêu, thậm chí trái lại lại bị phục kích, vậy thì phiền thoái. Ta cùng ốc tiểu sư tỷ cùng một chỗ. Bắt đến bốn cái phía sau màn thao túng ngự thú đại sư. Chỉ là đáng tiếc là không thể lưu lại người sống. Hứa Ninh nói. Phong kỳ nghe xong, hơi có chút ghen tị. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, Hứa Ninh liền là công. Hứa huynh đệ lợi hại A. Đông cương vô vô Hứa Ninh bả vai, cười nói. Vừa rồi Hứa Ninh đánh giết yêu thú thời điểm, thủ đoạn lăng lệ, thực lực cường hãn, Đông cương toàn bộ để ở trong mắt. Mà cái này lại biết được Hứa Ninh vậy mà bắt được phía sau màn người kích Càng là cảm thấy hứa ninh người này thật không đơn giản cũng là nhờ vào đó đông cương trong lòng tính toán muốn cùng hứa Ninh nhiều thân cận một phen tại hắn xem ra hứa Ninh ngày sau hoàn toàn có thể trở thành Đan Hải ma tông cao tầng mình như cùng hắn kết xuống hữu nghị như vậy về sau sẽ được kích lợi vô cùng phong sư huynh ngươi chuyên tâm dưỡng thương nhiều nhất còn có 10 ngày chúng ta liền đem đến tán ẩn phái trụ sở đối bọn hắn tiến hành vây công ngươi được sớm điều chỉnh tốt trạng thái hứa Ninh nói yên tâm ta đã phục dụng dưỡng thương đan dược, mấy ngày về sau liền có thể khôi phục như lúc ban đầu." Phong Kỳ đáp lại nói. Một đợt yêu thú tập kích khó khăn chắc trở qua đi, sở hữu người cũng là đều sớm tiến vào tác chiến trạng thái. Mặc kệ là Đan Hải Ma Tông hạt giống, vẫn là triều đình binh sĩ, đều ý thức được, tiếp xuống hành động, rất có thể sẽ là một cuộc các chiến. Tàu chuyến tiếp tục đi thuyền. 8 ngày sau đó, đội tàu thả chậm tốc độ tiến lên, bởi vì tại đội tàu tầm mắt bên trong, đã nhìn thấy tán ẩn phái trụ sở. Cuối cùng đã tới. Đứng ở đầu thuyền, Hứa Ninh thấy rõ xa xa hòn đảo. Thô sơ giản lược đoán chừng, tán ẩn phái trụ sở hòn đảo, diện tích hẳn là có đan hải ma tông tông môn hòn đảo 1 phần 3. Bất quá, nơi này mặc dù diện tích không lớn, nhưng là linh khí lại là như là vạn thắng châu bình thường nồng đậm. Cái này tại hải ngoại, cơ hồ là khó mà nhìn thấy. Có thể tại bên ngông trên biển bên ngum, tìm tới loại này địa phương, tán ẩn phái tất nhiên cũng là hao phí không ít tinh lực. Xem ra tán ẩn phái người, biết chúng ta đến, cũng đã làm tốt chuẩn bị. Đông Cương đứng tại hứa ninh bên cạnh. Đông Cương sở dĩ nói như vậy, là bởi vì lúc này hòn đảo, đã bị cây tường vây quanh. Những cái kia cây tường, rắc rối khó gỡ, lẫn nhau xén lẫn, như là cao lớn tường vây, đem toàn bộ hòn đảo vây quanh, phòng ngừa ngoại giới xâm lớn. Tại trên đầu tường, đã có tán ẩn phái đệ tử, cầm trong tay trường cung đạo binh, nhắm ngay bọn Hán. Tựa hồ chỉ cần có công đảo ý tứ. Bọn hắn liền sẽ trực tiếp động thủ. Đón lấy đến chúng ta nên làm như thế nào? Phong Kỳ hỏi thăm Đông Cương. Chờ đợi từ tướng quân chỉ lệnh. Đông Cương trả lời. Trung tâm chiến thuyền cùng tùy hành chiến thuyền ở giữa, có được tin tức giao lưu đồ vật, có thể tùy thời truyền lại chỉ lệnh. Cũng không lâu lắm, Đông Cương liền nhận được mệnh lệnh, từ tiềm để tất cả chiến thuyền phân tán ra đến, đem tán ẩn phái hồn đạo triệt để vây quanh. Đây cũng là vì phát động cuối cùng công kích thời điểm, phòng ngừa tán ẩn phái người Tại chống cự không ngừng tình hùng dưới, hướng ra phía ngoài thoát đi. Lúc này, hòn đảo phía trên, tán ẩn phái Liêu Đại Nhân ngồi tại đại điện bên trong, hắn bên cạnh, vẫn là kia nam tử áo bào xanh cùng áo trắng nữ tử. Bất quá lần này, dưới đại điện, còn có còn lại người áo bào xám. Các vị, vạn thắng châu người đến. Liêu Đại Nhân thanh âm chấm thấp, ánh mắt đảo qua mỗi người. Biểu tình của tất cả mọi người đều có chút ngưng trọng. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, vì giữ vững trụ sở. Bọn hắn đón lay đến nhưng là muốn liều mạng. Mặc dù địch nhân đến thế rào dạn, nhưng là chúng ta cũng có đầy đủ thực lực đi chống cự, các vị không cần thiết tại trước khi chiến đấu mình loạn tâm tư." Liêu đại nhân còn nói thêm, "Chúng ta chú đảo, bây giờ đã thúc dục bí bảo cây vực, đem toàn bộ hòn đảo bao bọc vây quanh. Cái này chân quý bí bảo chính là tông chủ ban cho. Địch nhân dù cho bay lại cao, cây vực bên trong thúc đẩy sinh trưởng ra cây tượng, cũng sẽ đem bọn hắn ngăn lại. Bọn hắn muốn chân chính xâm nhập Nhất định phải đánh xuyên cây tường. Nhưng cây này tường, cũng không phải như vậy dễ dàng bị kích phá. Bọn hắn phá hư cây tường thời điểm, chúng ta hoàn toàn có thể nắm lấy cơ hội, đối bọn hắn tiến hành phản kích, để bọn hắn chẳng những không phá được cây tường, ngược lại muốn mình bị thương. Liêu đại nhân, để mọi người ở đây tâm tư an định một chút. Đối với bí bảo cây vực thúc đẩy sinh trưởng ra cây tường, tất cả mọi người vẫn là rất tín nhiệm lực phòng hộ của nó độ. Cái này dù sao cũng là tông chủ du chi ẩn lưu lại bảo vật Các vị, tiếp xuống, ta đem bố trí một phen tắt chiến an bài. Liêu đại nhân nói ra, chỉ cần có thể đem nghiêm ngặt chấp hành, chính là lại cho bọn hắn thời gian 10 năm, cũng vô pháp đánh vào đến ở trên đảo tới. chương 308, bí bảo hợp trận. Đảo bên ngoài, đội tàu đã hình thành vây kín chi thế. Song phương dương cung bạc kiếm, tựa hồ vừa có bất luận cái gì dị động, liền sẽ buộc phát giao thủ. Hứa ninh thân ở chiến thuyền phía trên, cùng Đông Cương, Phong Kỳ cùng một chỗ, chờ đợi lấy trung tâm chiến thuyền chỉ l Nhìn kia. Đột nhiên, Phong Kỳ nhìn về phía trung tâm chiến thuyền vị trí. Hứa Ninh cùng Đông Cương, cũng là theo cơn gió kỳ hy vọng phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy trung tâm trên chiến thuyền, một bóng người ngự không phi hành, lẻ loi một mình, trực tiếp phóng tới ở trên đảo. Là Cốc Phó Tướng. Đông Cương nhận ra người này, cấp Phó Tướng hẳn là muốn đi thăm dò một phen. Cái này Cốc Phó Tướng, hẳn là đạo cảnh bắt trọng thông nguyên cảnh Tông Sư. Mặc dù cách rất xa, nhưng là từ ngự không phi hành tốc độ Cùng xa xa tán giật ra khí tức cường đại Hứa Ninh có thể suy đoán ra đến hắn thông nguyên cảnh cảnh giới chỉ thấy kia cốc phó tướng hướng ở trên đảo ngự không bay đi siêu siêu siêu tại tiếp cận hòn đảo bên ngoài lập tức phô thiên cái địa mưa tên rơi xuống những ngày mũi tên đều là từ đặc chất chất liệu kim loại chế thành trong đó có thể gẩn chứa đại lượng đạo cảnh chi lực có thể tại đâm chúng mục tiêu thời điểm buộc phát ra huy lực to lớn Mặc dù một cái mũi tên không thể tạo thành thương tổn quá lớn nhưng tập thể phát xạn Cho dù là đối với bình thường đạo cảnh cao dài tông sư, cũng là đều có uy hiếp không nhỏ. Cốc phó tướng đối mặt mưa tên, mặt không đổi sắc. Hắn trực tiếp phồng lên đạo cảnh chi lực, trước người hình thành một cái cách ngăn. Mưa tên đánh tới cách ngăn thời điểm, phát ra trận trận bắn nổ tiếng vang. Cách ngăn phía trên, cũng là một mảnh chấn động. Bất quá, cái này căn bản không ngăn cản được cốc phó tướng bước chân. Hắn tới gần. Nhìn thấy cốc phó tướng càng ngày càng gần, trên đảo tán ẩn phái lính phòng giữ, cũng là có chút bối rối vội cái gì? Nhưng vào lúc này, trước đó tại kia Liếu đại nhân bên người áo trắng nữ tử xuất hiện tại lính phòng giữ sau lưng. Toàn trưởng lão. Tại nhìn thấy kia áo trắng nữ tử toàn trưởng lão về sau, mấy người đều là trong lòng nhất an. Vị này toàn trưởng lão chính là thông nguyên cảnh đỉnh phong cảnh giới, hơn nữa còn có rất đặc biệt thủ đoạn, nghe nói chân thực chiến lược, có thể so sánh đạo cảnh cửu trọng. Cho nên nhìn thấy nàng xuất hiện tại sau lưng, lính phòng giữ đệ tử cũng là có lực lượng. Cấp phó tướng đã đến cây tưởng trước đó Hắn tăng tốc độ, tăng lên độ cao, muốn trực tiếp vượt qua đi vào. Bất quá tại cốc phó tướng dâng lên độ cao đồng thời, những cái kia cây tường, vậy mà cũng giống là có sinh mệnh bình thường, thân cảnh điên cuồng sinh trưởng, đem cốc phó tướng ngăn ở bên ngoài, không cách nào đột nhập trong đó. Đây rốt cuộc là cái gì? Đây cũng là một loại bí bảo A. Cốc phó tướng trong lòng kinh hãi. Hắn tại triều đình bên trong, cũng là một viên manh tướng, địa vị khá cao. Cho nên một chút đỉnh cấp tài nguyên, hắn đều là thấy qua. Nhưng là giống cây này tường dạng này kỳ dị thủ đoạn, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ta căn bản không có cách nào thoát khỏi cây này tường xông vào. Cốc phó tướng đã ý thức được vấn đề này. Thế là, cốc phó tướng thân hình triệt thoái phía sau, cùng cây tường kéo ra khoảng cách. Hắn hư không đứng thẳng, trong tay ngưng kết ra một trong suốt cương khí trường thương. Cái này cương khí trường thương bên trong, ẩn chứa bản nguyên chi lực. Thông nguyên cảnh tông sư cùng sơ nguyên cảnh tông sư khác biệt. Sơ Nguyên cảnh tông sư chỉ có thể nắm giữ đồng thời vận dụng một sợi bản nguyên tri lực, nhưng là Thông Nguyên cảnh tông sư, nắm giữ bản nguyên tri lực, tầng cấp cùng lượng cấp đều cao hơn một bậc thang. Siêu. Cốc phó tướng đem trong tay trong suốt cương khí trường thương ném ra ngoài, thẳng tắp hướng về phía cây kia tường. Bành. Cây trên tường, vậy mà trực tiếp nổ tung ra một cái đậu lớn. Cốc phó tướng trong lòng vui mừng, chỉ cần cây này tường có thể bị kích phá, như vậy trùng sắt đến trong đảo. Bất quá, loại này cảm giác vui sướng Chỉ là kéo dài một lát, vừa vặn kia bị xuyên thùng cây tường, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, lập tức khép lại, trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Cái này, cốc phó tướng cũng là nhận lấy sự đà kích không nhỏ. Chính là đỉnh cấp bí bảo bên trong đỉnh cấp, cũng không có khả năng mạnh mẽ như vậy a Cốc phó tướng sắc mặt ngưng trọng. Hắn rất rõ ràng, muốn đánh vào ở trên đảo, hẳn không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Thử một chút hư không chi thạch, nếu là có thể sẽ rách không gian, thuấn di đến bên trong. Như vậy liền có khả năng từ nội bộ mở ra phòng ngự. Cốc phó tướng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lấy ra không gian chi thạch, chuẩn bị tiến vào trong đó. Nhưng mà, thôi động không gian chi sau đá, cốc phó tướng nếm thử thuấn di. Bất quá kết quả tuyệt không thành công, hắn lại lần nữa bị cây kia tường ngăn trở. Thứ này, lại còn có thể ngăn cách không gian thuấn di. Cốc phó tướng cũng là không nghĩ tới. Cây này vực chính là ba môn tán ẩn phái đỉnh cấp bảo vận, các ngươi căn bản không có khả năng pha vỡ. lúc này Áo trắng nữ tử toàn trưởng lao xuất hiện tại cây trên tường nàng nhìn xem cốc phó tướng cười nói ta khuyên các ngươi vẫn là sớm ngày dẹp đường hồi phủ tránh khỏi muốn làm quá nhiều vô dụng công mà lại các ngươi nếu là ở đây lâu dài chiến đấu chờ chúng ta tông chủ trở về vậy coi như thuận tay đem các ngươi tiêu diệt cốc phó tướng hử lạnh một tiếng đừng muốn cản rỡ Ngươi cũng quá coi thường chúng ta cây này tường mặc dù khó phá nhưng cũng cũng không phải là liền thật không thể phá vỡ ta khuyên các ngươi Sớm đi ra đảo đầu hàng, còn có thể cho các ngươi giảm bất chút chịu tội. Đến thời điểm bệ hạ khai ân, nói không chừng còn có thể lưu các ngươi một mạng. Cốc phó tướng khí thế, không chút nào rơi hạ phong. Nhiều lời vô ích, đã dặn này, vậy liền so tài xem hư thực. Toàn trưởng lão cũng là hùng hổ dòa người. Cốc phó tướng thấy thế, thật sâu nhìn kia toàn trưởng lão một chút, sau đó thả người trở về. Nhìn xem cốc phó tướng bóng lưng, toàn trưởng lão con mắt nhắm lại. Năng cũng quả thật có thể nghe được. Cái này cốc phó tướng, không phải đang hủ dọa nàng, mà là thật có lực lượng. Chẳng lẽ những người này, trong tay thật là có bài tẩy gì? Toàn trưởng Lao trong lòng thầm nghĩ. Bất quá, nhìn trước mắt cây vực cây tường, nghĩ đến tông chủ cường đại, toàn trưởng Lao vẫn cảm thấy đối phương xác suất lớn khó mà công phá. Từ tướng quân. Một bên khác, cốc phó tướng trở lại trung tâm chiến thuyền. Hắn đem mình kinh lịch vừa rồi, cáo chi từ tiềm. Như lời ngươi nói cây kia vực, có thể là vực ngoại thế giới thủ đoạn. Từ Tiêm nghe xong, suy nghĩ một chút giải thích nói, hắn thực lực càng mạnh, thậm chí từng đi theo đoàn thị đại tông sư đoạn Huy Dạ tu tập qua võ đạo, xem như đoạn Huy Dạ nửa cái đệ tử, cho nên từng trải càng rộng. Vực ngoại thế giới thủ đoạn. Cốc phó tướng trong lòng co rụt lại. Hắn mơ hồ nghe nói qua vực ngoại thế giới, nhưng là vực ngoại thế giới bí mật, hắn biết rất ít. Từ tương quân, đã rằng này, vậy chúng ta liền vận dụng bí bảo hợp trận, đem đột phá." Cốc phó tướng đề nghị. "Tốt, ta cũng chính là ý này." Từ Tiêm đã tính trước, trước khi đến, đại tông sư liền cho chúng ta chuẩn bị bí bảo hợp trận thủ đoạn, hắn đã sớm dự liệu được, đối phương phòng ngự năng lực sẽ rất mạnh. Dứt lời, Từ tiềm trực tiếp xuất ra thông tin thạch. Các phương chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta chuẩn bị vận dụng bí bảo hợp trận, xé rách đối phương phòng ngự. Số 17 chiến thuyền. Từ tướng quân hạ đạt chỉ thị. Đông Cương đột nhiên nói, cái gì chỉ lệnh? Một bên hứa ninh gió nhẹ ký hỏi. Vận dụng bí bảo hợp trận, xé rách cây này tường phòng ngự. Đông cương trong mắt, hiện ra một vòng vẻ hưng phấn. Chương 309, trung sát. Bí bảo hợp trận. Hứa Ninh giữa lông mày vẩy một cái. Bí bảo hợp trận, kỳ thật cũng có thể gọi là bí bảo tổ hợp. Có chút bí bảo, chẳng những có thể đơn độc vận dụng thời điểm phát huy vi năng, hơn nữa còn có thể tổ hợp bắt đầu, đối địch phương tạo thành càng lớn sát thương, thực hiện chỉnh thể lớn hơn cục bộ hiệu quả. Những này bí bảo hợp trận lực sát thương, vượt qua tất cả đỉnh cấp bí bảo. Mỗi bộ bí bảo hợp trận Đều là phi thường chân quý định cấp tài nguyên Nghe nói đan hải ma tông bên trong Cũng chỉ có một bộ mà thôi Từ tướng con nói Một khi vỡ vụn cái này thụ tưởng phòng ngự về sau Chúng ta liền trực tiếp xông trận Sở hữu người xâm nhập ở trên đảo Cầm nã hoặc là đánh giết tán ẩn phái người Đông cương còn nói thêm Hứa ninh gió nhẹ kỳ Đồng thời nhẹ gật đầu Đông cương cho hứa ninh gió nhẹ kỳ nói xong Lại triệu tập toàn dưới thuyền thuộc Đem từ tiềm vừa rồi chỉ lệnh lại lần nữa hạ đạt một lần rất nhanh Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. Vụt vụt vụt. Chỉ thấy trung tâm trên chiến thuyền lại lần nữa ngẫy đạo thân ảnh bay ra. Chỉ bất quá lần này dẫn đầu là Từ Tiềm bản nhân. Lúc này, Từ Tiềm chờ người trong tay, riêng phần mình cầm một kiện bí bảo. Những này bí bảo hình thái khác nhau, nhưng là mỗi kiện bí bảo mặt ngoài, nhưng đều là có khắc đồng dạng đường vân. Hợp kích. Từ Tiềm hét lớn một tiếng. Hắn trong tay bí bảo, chính là bí bảo hợp trận hạch tâm linh kiện chủ chốt, dù cho đơn độc lấy ra sử dụng cũng là đỉnh cấp bí bảo. Cháy diệt. Từ tiêm đem trong tay bí bảo hướng lên ném đi, phía sau hắn những người còn lại cũng là đi theo làm theo. Mỗi người bọn họ thành thạo phối hợp, phân biệt điều khiển mình trong tay bí bảo. Trong lúc nhất thời, vài kiện bí bảo chặt chẽ sắp xếp, riêng phần mình mặt ngoài đường vần quang mang chợt thịnh, giấy lên mảnh liệt ngọn lửa màu xanh. Soạn. Vài kiện bí bảo sắp xếp vận mẹo, sau đó hóa thành một đầu lửa xanh cự mãng, đối thủ tường đánh tới. Là bí bảo hợp trận. Mới vừa rồi còn rất có phấn khích toàn trưởng lão tại nhìn thấy cái này cảnh tượng về sau, sắc mặt đại biến, nhanh chóng lui lại. Toàn trưởng lão vội vàng hướng những cái kia thụ tường bên cạnh tán ẩn phái đệ tử nói: anh. Vừa mới nói xong, kia tử bí bảo tạo thành lửa xanh cự mãng, trực tiếp đem thụ tường vào nước. Bất quá nó tuyệt không như vậy đình chỉ, mà là dọc theo kia xúm lại hòn đảo thụ tường, tiếp tục va chạm, lấy cực kỳ thật nhanh tốc độ, lượn quanh rộng giá một vòng lớn, đem cái này lúc đầu vững như thành đồng thụ tường Toàn bộ đụng nát. Mà lại, lửa xanh cử mãng trên người ngọn lửa màu xanh lan tràn, ngăn cản thụ tướng phục hồi như cũ. thu tương phá. Xong. Đông Cương đã sớm kìm nén không được, nhìn thấy thụ tướng vỡ tan, trực tiếp hét lớn một tiếng. Siêu siêu siêu. Một thuyền người, toàn bộ nhảy ra, hướng trên hải đảo xung kích. Chỉ đánh giết người phản kháng, thuẫn theo người một mực không giết. Đông Cương lại lần nữa nói. Vâng. Sau lưng hơn trăm tên đạo cảnh tông sư ứng tiếng nói. H Một trái một phải, đi theo đông cương bên cạnh thân. Bọn hắn đều là số 17 thuyền người, cho nên phải phối hợp đông cương đám người hành động. Cùng lúc đó, không chỉ là số 17 thuyền dạng này, tất cả trên thuyền binh sĩ, cũng đều là thả người phóng tới ở trên đảo. Tại các binh sĩ cùng đan hải ma tông hạt giống nhóm trong mắt, trên đảo tán ẩn phái người, không chỉ là địch nhân, vẫn là bọn hắn thu hoạch được công hân kinh nghiệm mục tiêu. Không được. Thu tương phá. Lúc này, nghe được động tính Liêu Đại Nhân, Nam tử áo bào xanh cùng mấy vị đạo cảnh bắt trọng tán ẩn phái tinh anh chấp sự, cũng là chạy ra. Nhìn thấy triều đình binh sĩ đã trùng sắt lên đảo, bọn hắn cũng là ý thức được đại sự không ổn. Tông môn trụ sở không thể mất đi, nhất định phải đem bọn hắn khu trục đi. Liêu đại nhân giận dữ hét nếu như chỗ này trụ sở mất đi, như vậy tông chủ trở về, khẳng định sẽ trách tội, đến thời điểm, ai cũng trốn không thoát liên quan. Dựa theo trước đó an bài, các ngươi riêng phần mình phân vùng đệ tử, đánh giết kẻ xâm lấn. Còn có Đem chúng ta bồi dưỡng biến dị yêu thú toàn bộ thả ra ngoài, cùng nhau ngăn địch. Vâng. Bên cạnh mấy người, cũng là biết tình huống khẩn cấp, vội vàng lĩnh mệnh rời đi. Lúc này, song phương đã giao chiến cùng một chỗ. Số 17 thuyền binh sĩ, đã phân biệt 10 người một tổ, tạo thành trận hình, đối chạm mặt tới tán ẩn phái đệ tử, cùng hung tàn yêu thú xuất thủ thống kích. Thật là lợi hại tổ hợp kỹ. Hứa ninh một bên giải quyết trước mặt địch nhân, vừa quan sát những này triều đỉnh binh sĩ chiến lược Bọn hắn tạo thành thập nhân đội ngũ về sau, chiến lược có thể so với đạo cảnh thất trọng sơ nguyên cảnh. Mà những người này, mạnh nhất cũng bất quá là đan biến cảnh. Đạo cảnh cảnh giới khác biệt, là rất khó dùng số lượng bù đắp. Nhưng là lúc này, triều đình đám binh sĩ, lại thông qua bản nguyên kỹ, đạo binh hợp trận tổ hợp, thực hiện chiến lược ngảy vọt. Giết! Đông Cương vô cùng hương phấn, chiến ý mãnh liệt. Hắn chủ động phía trước, phía sau là hơn trăm người giới trướng. Mười người trận hình, chẳng những nội bộ phối hợp lợi hại trận hình cùng trận hình ở giữa, cũng có chuyên môn phối hợp. Bọn hắn tựa như là một đầu mãnh hổ xâm nhập bầy cừu, để chống cự tán ẩn phái đệ tử, căn bản không có phản kháng chỗ trống. Về phần hứa Ninh gió nhẹ kỳ, bọn hắn hai người thực lực càng mạnh, xung làm chính là đội quân mũi nhọn nhân vật, địch nhân đối diện hơi khó chơi, bọn hắn liền sẽ xuất thủ tương trợ, đem địch nhân tùy tiện đánh hạ. Bây giờ không chỉ là số 17 thuyền dạng này, cái khác trên thuyền binh sĩ cũng là tạo thành dạng này xung trận đội quân mũi nhọn hệ thống, tán ẩn phái chống cự. Mặc kệ là đệ tử vẫn là yêu thú, đều ngăn cản không nổi sự tiến công của bọn họ. Xong. Xong. Lúc này, Liêu Đại Nhân rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng đối mặt triều đình binh lực đánh tới, tán ẩn phái có thể an ổn chịu nổi. Nhưng là dưới mắt nhìn lên, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Trụ sở hủy diệt, chỉ là vấn đề thời gian. Cho tới nay, bọn hắn còn đánh giá thấp triều đình lực lượng. Nguyên lai like bọn hắn trước đó tại vạn tháng châu có thể chế tạo ra một chút hỗn loạn, căn bản chính là triều đỉnh tuyệt không đối bọn hắn ra tay vào các liêu khí. Nhưng vào lúc này, kia liếu đại nhân trước người, một bóng người xuất hiện, chính là từ tiềm. từ tiềm. Liêu khí nhìn thấy từ tiềm, trong mắt đều là cựu hận. Làm tán ẩn phái ba tên phó tông chủ một trong, liêu khí là hiểu rõ từ tiềm này nhân vật. Để tán ẩn phái người thúc thủ chịu trói đi, đối ngươi như vậy đệ tử đến nói, còn có một chút hy vọng sống Từ tiềm nói, chuyện tới bây giờ, ngươi sẽ không còn cảm thấy các ngươi có thể chuyển bại thành thằng A. Liêu khí nghe nói, cười lạnh một tiếng, thúc thủ chịu chói. Nam mơ đi. Dứt lời, liêu khí cầm trong tay đỉnh cấp bí bảo, đối từ tiềm xuất kích, rất có liệu mình tấn công chi thế. Từ tiêm thấy thế, cũng là biết, chuyện hôm nay, không có khả năng hòa bình giải quyết. Thế là, từ tiềm cũng là khí thế phồng lên, cùng liêu khí giao thủ cùng một chỗ. Hứa huynh đệ, lợi hại A. Số 17 thuyền sông trận. Đông Cương khen lớn Hứa Ninh. Ngay tại vừa rồi, một cái đạo cảnh bắt trọng thông nguyên cảnh tông sư, chuẩn bị đem số 17 đội tàu trận hình giật đi. Đông Cương ý thức được nguy cơ, vừa muốn tản ra trận hình. Đã thấy đến Hứa Ninh sau lưng, một hư không thú hư ảnh xuất hiện, sau đó hắn lại bổ sung một đâm. Không gian vặn vẹo thêm bí bảo đâm xuyên, trực tiếp đem kia sơ nguyên cảnh tông sư miểu sát. Vượt cấp giết địch, dễ dàng như vậy, để Đông Cương rất là chấn kinh. Chương 310: Triệt để tiêu diệt. Cái này Hứa Ninh Quả thực lợi hại phong kỳ vừa rồi cũng là chính mắt thấy hứa Ninh Cường hãn trong lòng lại là nhận xung kích lúc đầu phong kỳ ban sơ phát hiện mình cùng hứa Ninh cùng ở vào một chiếc chiến thuyền thời điểm còn có chút đấu tâm tư bất quá theo từ từ ở chung phong kỳ phát hiện mình cùng hứa Ninh cũng không phải là một cái cấp bậc hứa Ninh cực đánh giá chuẩn xác không sai toàn bộ Đan Hải ma tông có thể cùng hứa Ninh chống lại khả năng cũng chỉ có đoạn chiều miễn cùng ốc kiểu phong kỳ trong lòng cũng là có phần có chút cảmthán Mặc dù mình Thiên Phú cũng là đỉnh cấp, cũng là Đan Hải Ma Tông hạt giống, nhưng là cùng hướng Ninh, Ức Tiêu đoạn triều miễn chờ người so sánh, vẫn là kém xa. Triều Đình binh lực trùng sắt vẫn còn tiếp tục. Tán ẩn phái một phương tan tác chi thế, đã không cách nào thay đổi. Tán ẩn phái đệ tử bị Triều Đình binh sĩ áp chế, các chấp sự bị Đan Hải Ma Tông hạt giống áp chế, Phó tông chủ trưởng lao chờ người, cũng là bị từ tiệm cùng mấy vị phó tướng đánh không hề có lực hoàn thủ. Nơi đây Tán ẩn phái trụ sở bị tiêu diệt, chỉ là vấn đề thời gian. Không chịu nổi. Trước đó, Liêu phó tông chủ bên người nam tử áo bảo xanh cùng kia áo trắng toàn trưởng lão, bị bốn tên triều đỉnh phó tướng mê kín. Lúc này, hai người bọn họ đã ngăn cản không nổi bốn tên triều đỉnh phó tướng tiến công. Cho dù là bọn họ đều vận dụng lá bài tẩy của mình, đồng thời nuốt trưởng tiêu hao mình tiềm lực đang dược, để cho mình chiến lực vô cùng tiếp cận đạo cảnh tiểu trọng, nhưng là cùng y nguyên bất lực đối kháng. Ta nguyện ý thần phục triều đình. Lúc này, nam tử áo bảo xanh từ bỏ chống cự, Người cái tông môn phản đồ. Toàn trưởng lao thấy thế, lập tức khó thở, chờ tông chủ trở về, nhất định sẽ chính tay đâm người. Thần phục người không giết. Tại Nam tử áo bảo xanh tử bỏ chống lại về sau, hắn trực tiếp bị một phó tướng thu nhập đến bí bảo không gian bên trong. Cứ như vậy, Nam tử áo bảo xanh sinh tử sẽ bị người khác triệt để nắm giữ. Không có biện pháp trực tiếp chạy trốn. Toàn trưởng lao thấy thế, đột nhiên bộc nát hư không chi thạch, biến mất tại nguyên chỗ. Bất quá, bốn tên phó tướng tuyệt không bối rối ta đuổi bắt nàng. Nói chuyện, chính là tên kia cấp phó tướng. Hắn trong tay nắm giữ không gian cảm giác bí bảo, dù là kia toàn trưởng lão sử dụng hư không chi thạch, cũng y nguyên không có khả năng tránh thoát truy kích. Mà lại, vừa rồi bọn hắn còn sử dụng không gian ngăn trở thủ đoạn, hư không chi thạch chuyển tống khoảng cách sẽ nhận cực lớn quá nhiễu. Thật mạnh quá yếu nhiễu thủ đoạn. Một bên khác, toàn trưởng lão thân hình hiện thân. Bị không gian kia ngăn trở thủ đoạn quá yếu nhiễu về sau, hư không chi thạch thuần di truyền tống vậy mà không có để nàng thoát đi hòn nào Ngay tại toàn trưởng lão phải tiếp tục bóp nát hư không chi thách lúc, lại phát hiện trước mặt mình, xuất hiện một bóng người, liền muốn ra tay với nàng. Người này cũng không phải là cốc phó tướng, mà là hứa ninh. Chiều đình binh lực đã thê không thể đỡ, địch nhân cường đại hoặc là bị giết, hoặc là bị bắt, hứa ninh cũng là từ trong đội ngũ đi ra ngoài, chuẩn bị đơn độc hành động, lại bắt được mấy người, lập xuống chiến công. hắn vừa vận trải qua nơi đây, liền phát rắc không gian một cơn chấn động. Sau đó toàn trưởng lao thân ảnh xuất hiện. Hứa Ninh lập tức liền nhận ra thân phận của nàng, vừa rồi tại thụ tường bị phá đi trước, chính là nàng cùng kia cốc phó tướng đang đối đầu. Chỉ là sơ nguyên cảnh, liền muốn ngăn cản ta. Toàn trưởng lao vốn là giận dữ, bây giờ nhìn thấy có tiểu tốt cản đường, liền muốn một kiếm đem Hứa Ninh chém giết. Phía sau của nàng đã xuất hiện cử kiếm hư ảnh, nàng tại vận dụng bản nguyên kỹ. Hư hành thú ảnh, dễ đêm. Ngay tại toàn trưởng tại vận dụng bản nguyên kỹ đồng thời, Hứa Ninh sau lưng cũng là xuất hiện toa dạ thú hư ảnh. Tại toàn trưởng lão hư không cử kiếm đâm tới thời điểm, trước mắt của nàng cũng là bị hắc ám thôn vệ. Bang. Ngay tại kia hư không cử kiếm sắp đâm chúng Hứa Ninh thời điểm, Hứa Ninh đỉnh cấp bí bảo huyện Tâm Khải đột nhiên ngưng tụ, đem cử kiếm kia hư ảnh trực tiếp chống cử lại. Cái này huyện Tâm Khải, vậy mà như thế mạnh. Mặc dù Hứa Ninh biết cái này đỉnh cấp bí bảo không đông nhất, nhưng là ngăn kháng cái này đến gần vô hạn tại đạo cảnh cửu trọng một kích, lại là bình yên vô sự. Cái này có chút vượt qua Hứa Ninh lần trước. Tại ngắn ngủi cảm thán huyền tâm khải cường đại về sau, Hứa Ninh cũng là một kích văng ra. Toàn trưởng lão bây giờ bị tạm thời tức đoạt cảm giác, Hứa Ninh chỉ là một kích, liền đem nó kích choáng trôi qua. Cái này toàn trưởng lão, liền nhẹ nhàng như vậy bị Hứa Ninh bắt. Ừm. Ngay tại Hứa Ninh vừa vặn đem toàn trưởng lão cầm nã, Cốc Phó tướng liền cảm thấy, người này là bị ngươi bắt được. Cốc Phó tướng trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Hắn là biết Hứa Ninh Hứa Ninh trước đó cùng gốc tiểu cùng một chỗ, đã từng đem nửa đường phục kích địch nhân bắt được, đồng thời đưa đến trung tâm chiến thuyền. Vâng, cấp phó tướng. Hứa Ninh đáp lại nói. Người này là tán ẩn phái trưởng lão, người là công. Cốc phó tướng nói. Hứa Ninh cười cười, sau đó đem kia toàn trưởng lão giao cho Cốc phó tướng. Ta sẽ cho tử tướng quân chi tiết báo cáo ngươi chiến công. cấp phó tướng tiếp nhận kia toàn trưởng lão về sau, sau đó đem thu nhập đến không gian bí bảo bên trong cầm tù ở. đó lấy Hai người liền lại lần nữa dịch ra, phân biệt thu thập trên đảo tàn cuộc. Sơ Nguyên Cảnh liền có chiến lược như vậy, đan hải ma tông quả nhiên lợi hại. Phân biệt về sau, cốc phó tướng cũng là phát ra cảm thán như vậy. Liêu khí, tán ẩn phái nơi đây tông môn trụ sở, đã triệt để bị công hãm, ngươi cũng không phải ta đối thủ, thúc thủ chịu trói đi. Lúc này, từ tiềm đối liêu khí, đã thực hiện triệt để áp chế. Liêu khí thở dài một tiếng. Đại cục đã định, căn bản là không có cách văn hồi. La ta xem nhẹ các ngươi Liêu khí trong mắt đầu tiên là hiện hiện một trận cô đơn, sau đó, liền triệt để bị điên cuồng thay thế. Liêu khí rất rõ ràng, lấy mình trước đó làm qua sự tình, dù cho thần phục cũng tất nhiên là một con đường chết. hướng Liêu khí đột nhiên hướng trong miệng nhét vào một nắm lớn huyết hồng sắc đan dược. đó lấy, khí tức trên thân bắt đầu bạo động hắn thực lực kịch liệt kéo lên, rất nhanh liền đến đạo cảnh cửu trọng đình phong. Từ tiềm, cùng chết đi. Liêu khí toàn thân hu Thân hình đối tử tiềm đột nhiên phóng đi. Từ tiêm con ngươi co rụt lại. Hắn vô ý thức muốn bóp nát hư không chi thạch thoát đi, nhưng là hắn lại phát hiện không gian đã bị triệt để phong tỏa. Bất quá, từ tiêm vẫn là mặt không đổi sắc. Bành. Liễu Khí một kích mạnh nhất, trực tiếp đánh trúng từ tiềm. Bất quá, từ tiềm trên thân, một cỗ nhu hòa bạch quang xuất hiện, vậy mà đem cái này điền cuồng một kích triệt để hấp thu. Đây là đạo cảnh phía trên thủ đoạn. Liễu Khí trong mắt đều là bất đắc dĩ. Sinh mệnh khí tức của hắn đang nhanh chóng trôi qua. Đây là sư tôn ta bàn cho ta bảo mệnh thủ đoạn. Từ Tiêm nhìn xem Liễu Khí, trong mắt bình tĩnh. Đáng tiếc. Liễu Khí một trận thở dài về sau, tiếp lấy thân hình rơi xuống, sinh mệnh kết thúc. Không thể lưu lại người sống. Từ Tiêm nói nhỏ một tiếng, bất quá cũng là kết quả không tệ, lần này ta kích, thương vong khả khống. Đón lấy đến trở về Vạn tháng Châu, liền có thể hướng sư tôn phục mệnh. Mặc dù đoạn huy dạ chưa hề thừa nhận qua Từ Tiêm đệ tử thân phận, Nhưng là từ tiềm lại một mực lấy đoạn huy dạ đệ tử tự cho mình là Liêu khí vừa chết, cái này cũng liền mang ý nghĩa Triều đình binh lực đã đem nơi đây tán ẩn phái trụ sở, triệt để tiêu diệt Đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió nặn thánh hồn Xích tâm tuần thiên chương 311, Đại Tông Sư Tê Tụ Thướng quân, các tướng sĩ đã tại thu thập tàn cuộc Từ tiềm đứng ở chính giữa, bên người thì là bốn vị phó tướng Trong đó, cấp phó tướng cho từ tiềm báo cáo tình huống dưới mắt Phàm là tán ẩn phái người, đã bị tru sát hoặc là bị tóm. Về phân bị tán ẩn phái chụp tới, xung làm hậu bối lực lượng nhân khẩu, chúng ta tuyệt không quá yếu nhiễu bọn hắn. Không cần thiết tổn thương bọn hắn, tán ẩn phái nơi đây trụ sở đã hủy diệt, để bọn hắn ngay tại nơi này sinh hoạt đi. Từ Tiêm tuyệt không có quá lớn sắc ý. Bất quá, tại rời đi trước đó, còn cần hảo hảo loại bỏ một lần, tận lực không cần xuất hiện dấu ở trong đám người cá lọt lưới. Từ Tiêm còn nói thêm, tướng quân yên tâm. Cấp phó tướng đạc Đúng rồi, đan hải ma tông những cái kia hạt giống, ai biểu hiện được xuất sắc nhất? Từ tiêm hỏi. Úc Kiều cùng hứa ninh. Cơ hội là không chút do dự, cốc phó tướng liền nói ra đáp án. Quả nhiên là hai người này. Từ tiêm không chút nào ngoài ý muốn, hai người này, dù cho không thể tranh đến đan hải ma tông vị trí tông chủ, nhưng khi cái trưởng lão, không khó lắm. Tốt, đi giải quyết tốt hậu quả đi. Để toàn thể tướng sĩ tại nơi này tu chỉnh ba ngày, ba ngày sau đó, chúng ta liền đường về. Từ tiêm nói. Vâng, tướng quân. Cốc phó tướng lên tiếng. Hứa Ninh. Giao chiến về sau, Úc Kiều lại lần nữa tìm tới Hứa Ninh. Nghe nói ngươi bắt sống một tán ẩn phái trưởng lao. Úc Kiều hỏi. May mắn bắt được, lúc ấy người kia bị thường, mà lại bị cốc phó tướng truy kích, ta thừa cơ nhặt được cái để lọt. Hứa Ninh đáp lại nói. Xem ra lần này hải ngoại tiêu diệt tán ẩn phái hành động, biểu hiện của ngươi, phải kể tới khẽ đếm hai. Úc Kiều khỏe miệng khẽ con Trong giọng nói tuyệt không có cái gì ghen ghét chi ý. Ta mặc dù cũng coi chiến công, nhưng là cùng ngươi so sánh, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Úc Kiều tiếp lấy nói ra, xem ra bây giờ còn có thể đóng ngươi một đầu, cũng chỉ có đoạn chiều miễn một người. Mặc dù đoạn chiều miễn tiến về tiêu diệt trụ sở cùng bọn hắn khác biệt, nhưng là lấy đoạn chiều miễn thực lực, khẳng định cũng là rất có thu hoạch. Hứa ninh, ta nghe nói ngươi bên ngoài vẫn là cái môn phái nhỏ tông chủ. Úc Kiều chủ động trò chuyện lên nhàn thoại. Vâng. Ta Tông Muôn gọi là Yến Lộ Tông. Hứa Ninh nói, ta đem nó nặng xây mới thời gian 2-3 năm. Nếu có cơ hội, ta đi làm khách. Úc Kiều nói, tùy thời xin đợi. Hứa Ninh cười ứng phó một câu. Ừm. Không có ý nghĩa tán gấu, Hứa Ninh đột nhiên phát hiện, lúc đầu đỉnh đầu một mảnh trời trong trở nên hơi có chút tối nhạt. Úc Kiều cũng là phát hiện điểm này. Soạn. Nhưng vào lúc này, toàn bộ trên hải đảo, cùng phong đột khởi, mây đen đột nhiên ngưng tụ, lập tức ép xuống tựa hồ muốn đem toàn bộ hòn đảo triệt để thôn phệ. Chuyện gì xảy ra? Hứa Ninh cảm giác mình áp lực đại tăng, tựa hồ có cái gì đáng sợ đồ vật đang đến gần. Úc Kiều cũng là hai đầu lông mày vận cùng một chỗ, ý thức được nguy hiểm giáng lâm. Cũng không lâu lắm, mây đen đỉnh chỉ tiếp tục hạ xuống, tầng mây lúc này cách xa mặt đất chỉ có không đến trăm mét. Chỉ thấy tại trong mây đen tầm, một thân ảnh từ trong tầng mây chầm chậm hạ xuống. Người này trên thân tự mang nặng nghề uy áp, cho dù là Hứa Ninh cùng Úc Kiều đều cảm thấy có chút thở không nổi. Mà lúc này, trên hải đảo, bình thường đạo cảnh Tông Sư, cảm giác thân thể đều không nghe sai xử, đạo cảnh phía dưới, càng là cũng không đủ sức nằm dạp trên mặt đất. Cố khí tức này. Úc tiểu con ngươi co rụt lại, đây là Đại Tông Sư cấp bậc lực lượng. Đại Tông Sư cấp bậc lực lượng. Hứa Ninh cũng là trong lòng giận mình. Tại Vạn Tháng Châu, chỉ có đoàn thị hoàng tộc Đại Tông Sư một người, có dạng này cảnh giới. Nhưng nếu là hắn Lâm hẳn là sẽ không cho người ta loại này cảm giác đẻ nén mới là Người này, chẳng lẽ là Du tri ẩn? Úc Kiều tự hồ là ý thức được cái gì? Du tri ẩn? Hứa Ninh trong lòng một cái lộ bộ. Bây giờ hứa Ninh, đối với tán ẩn phái cũng là có không ít hiểu rõ. Hắn biết, Du tri ẩn người này, chính là tán ẩn phái sáng lập người, cũng là trên danh nghĩa tán ẩn phái tông chủ, mặc dù hắn đã hồi lâu không có hiện thân qua. Ngoại giới sớm đã có chuyển nôn, du Chi ẩn là cùng đoàn thị Đại Tông Sư cùng thời đại nhân vật thiên tài, hai người tư chất tương xứng. Tại Du Chi ẩn ẩn thân những trong năm này, đã có người đang suy đoán, hắn khả năng đột phá đạo cảnh bình cảnh, đồng dạng đạt tới Đại Tông Sư cảnh giới. Bây giờ xem ra, có thể là thật. Chẳng lẽ là bởi vì Tông Môn Trụ sở bị tiêu diệt, đem cái này Du Chi ẩn kinh động đến. Hứa Ninh cùng Úc Kiều liếp nhau. Nhẹ nhàng như vậy, liền bị người ta tiêu diệt ra. Lúc này, bóng người kia hư không mà đứng. Nhìn xuống mặt đất, dưới thân khắp nơi bừa bộn. Hắn thân mang một thân rộng lớn trường bào, tóc dài từ không trung lộn xộn bay múa, trên thân mang theo một cỗ xuất trần chi ý. Người kia thấp giọng tự nói, mặc dù lúc ấy thành lập tán ẩn phái chỉ là ngâu Hứng mà vì, nhưng rơi xuống này tấm hoàn cảnh, quả thực có chút mất mặt. Chính như Hứa Ninh cùng Úc Tiểu đoán như vậy, người này chính là tán ẩn phái sáng lập người, biến mất nhiều năm dù chi ẩn. Đã rằng này, dù Chi ẩn một tay phất lên. Dưới người hắn khu vực, không gian một trận khoái động. Khu vực kia bên trên trên trăm tên triều đình binh lực, bị nháy mắt chôn vùi, không có phát ra một chút xíu thanh âm. Thật mạnh. Hứa Ninh cùng Úc Hiểu, khoảng cách bị chôn vùi khu vực cũng không xa, hết thể tất cả đều để ở trong mắt. Bọn hắn có cảm giác, nếu như tiếp nhận một kích kia là bọn hắn, cũng sẽ kết cục giống nhau. đó lấy, Du tri ẩn lại muốn phất tay. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, từ tiệm đứng ra. Hắn đứng trên mặt đất, ngẳng đầu nhìn Du tri ẩn. Mặc dù áp lực cực lớn Để hắn tâm bên trong dâng lên sợ hãi, thể nội xương cốt, cũng tại lạc lạc rung động, nhưng là từ tiềm vẫn là cắn răng đứng ra. Ồ! Tiểu tử, ngươi trên thân, có cái bóng của hắn. Du Chi ẩn ở trên cao nhìn xuống, đem từ tiềm vị này đạo cảnh cửu trọng đỉnh cấp cao thủ, coi như là hài đồng. Đã dạng này, vậy ngươi đi trước chết đi. Du Chi ẩn đưa tay, một cố cự lực đối từ tiềm ép xuống mà đi. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, mây đen bên trong, một mảnh kim quang trật thịnh. Ào ào ào! Trong ngay mắt, mây đen tắn đi, chỉ thấy một thiếu niên tóc bạc cùng tối sầm phát nam tử, cùng Du Chi ẩn ràng co. Mà vừa rồi Du Chi ẩn một cách kia, cũng là bị hóa giải mất. Ồ! Các ngươi cũng tới. Du Chi ẩn trong mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Là sư tôn cùng đàn hải ma quân. Từ tiềm thấy rõ người tới, mặt lộ vẻ vui mừng. Mà hứa ninh, cũng là căn cứ thiếu niên tóc bạc thực lực, cùng bên cạnh hắn đàn hải ma quân, xác nhận thân phận của hắn. Du Chi ẩn! Đoạn huy dạ bắn ra hai tay, bên người hư không chấn động. Sau một khắc, ba người đồng thời biến mất ở trên không. Mà lúc này, trên biển minh ngông, một mảnh lôi đỉnh dày đặc, ba đạo thân ảnh ngự không mà đứng. Dù chi ẩn, người quả nhiên tìm hiểu loại thứ hai thế giới bản nguyên, đột phá đạo cảnh bình cảnh. Đoàn thị đại tông sư đoạn huy dạ, sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt nam nhân. Bên cạnh hắn, đan hải ma quân đoạn huy diệu, biểu lộ càng là nghiêm túc. Đoạn huy dạ, đoạn huy diệu chúng ta nhiều năm không thấy du Chi ẩn trên mặt, lộ ra một chút lao hưu trùng phùng tiếp nhưng, Đạp sen kéo sóng giữa kiếm cốt, Đạp mây cưới gió nặn thánh hồn. Xích tâm Tuần Thiên. Chương 312, Vạn giới bản nguyên. Nghe nói Du Chi ẩn nói như vậy, Đoạn Huy Dạ cùng Đoạn Huy Diệu, trong mắt đều là hiện lên một vòng hồi ức chi sắc. Nhất là Đoạn Huy Dạ, suy nghĩ về tới hắn tuổi trẻ thời đại. Kia thời điểm, xuất thân đoàn thị hoàng tộc hắn, cùng xuất thân một phổ thông tông môn Du Chi ẩn, bị đồng thời ca tụng là ngàn năm vừa gặp tuyệt thế song tiêu tuổi quá trẻ thời điểm, cơ hồ sở hữu người liền kết luận bọn hắn tất nhiên có thể trưởng thành đến đạo cảnh cực hạn. Nhưng mà, sự thật càng có lực xung kích, mặc kệ là Đoạn Huy Dạ vẫn là Du Tri ẩn, chẳng những đạt đến ngay lúc đó rộng khắp mong muốn, thậm chí còn đều trở thành đạo cảnh phía trên đại tông sư. Mấy trăm năm thời gian trước đó, bởi vì tư chất đồng dạng đỉnh cấp, Đoạn Huy Dạ cùng Du Tri ẩn ở giữa cũng là cùng chung chí hướng, kết xuống hữu nghị. Chỉ là về sau, một việc phát sinh, để hai người đi hướng quyết liệt Lúc ấy, Du chi ẩn chỗ ẩn vụ tông tông chủ, cũng chính là sư tôn, bị kẹt tại thông nguyên cảnh cảnh giới không cách nào tiến bộ. Vì đột phá ràng buộc, sư tôn lục lọi ra một đầu ma đạo chi pháp. Chỉ bất quá cái này ma đạo chi pháp, cùng đan hải ma quân tình huống khác biệt, cũng không chỉ là đơn thuần trệ hướng đứng đắn võ đạo, mà là cần lấy cường đại võ giả chi huyết tiến hành đột phá vào dai. Thế là, sư tôn liền trong bóng tối săn giết cường đại võ giả, trong đó có không ít chính thức tông môn đệ tử thậm chí chấp sự trưởng ch Việc này bắt đầu tương đối bí ẩn, nhưng là về sau, theo sư tôn giã tâm dần dần bành trướng, hành vi cũng dần dần bại lộ, cuối cùng bị triều đình phát hiện. Dựa theo triều đình quy định, Du Chi ẩn sư tôn là nhất định phải bị chém giết. Tại sư tôn bị bắt lấy được về sau, Du Chi ẩn từng tìm tới đoạn huy dạ cầu tình. Lấy lúc ấy đoạn huy dạ thân phận, nếu là hắn nguyện ý xuất thủ ngăn cản, xác thực có thể để lưu lại một mạng. Nhưng là đoạn huy dạ cảm thấy sư tôn chết chưa hết tội, cho nên cự tuyệt Du Chi ẩn cầu Thế là, sư tôn cuối cùng bị giết. Bởi vì Du Chi ẩn cùng sư tôn ở giữa, tình cảm cực kỳ thâm hậu, cho nên việc này qua đi, Du Chi ẩn nhận to lớn súng kích, tính tình đại biến, cũng cùng đoạn huy dạ quyết liệt. Sau đó, Du Chi ẩn bế quan tiềm tu, tại đột phá đến sơ nguyên cảnh về sau, báo thủ chi tâm giấy lên. Hắn đem lúc ấy cầm nã sư tôn triều đỉnh cao thủ đánh giết, sau đó lại trả thủ tính tổn thương rất nhiều cùng việc này kiện có liên lụy người. Triều đình lập tức nổi giận, hạ lệnh đuổi giết Du Sau đó cưỡng chế giải tán ẩn vụ Tông. Đoạn Huy Dạ nghe nói việc này về sau, tự mình truy kích Du Tri ẩn, tại đem đuổi kịp về sau, hai người bạo phát một trận chiến đấu kịch liệt. Cuối cùng, hai người đều có bị thương, nhưng là Du Tri ẩn nhưng còn xa trốn hải ngoại, không có tin tức. Thẳng đến mấy trăm năm về sau, cung ẩn vụ Tông danh tự cùng loại tán ẩn phái xuất hiện, bắt đầu ở Vạn Tháng Châu không ngừng chế tạo sự cố, lúc này, Du Tri ẩn danh tự cũng lại lần nữa bị nhức lên. Bây giờ, thời gian qua đi hồi lâu, Song phương rốt cục lại lần nữa gặp mặt. Du tri ẩn, ngươi tổ kiến tán đoàn phái, tự dưng chế tạo giết chóc sự kiện, nhớ loạn vạn thắng châu trật tự, tội ác tài trời. Đoạn huy dạ trong mắt hồi ức chi sắc biến mất. Trước mắt Du tri ẩn, đã sớm không còn là hắn bạn bè, mà là địch nhân của hắn. Đoạn huy dạ, người ta đều đã đến bây giờ cảnh giới, nói ra loại lời này, ngươi cảm thấy còn có ý nghĩa a Du tri ẩn khép cười một tiếng, tìm hiểu hai loại thế giới bản nguyên, hiện tại chúng ta Đã cùng những cái kia sâu kiến, không phải một cái sinh mệnh cấp độ. Nhưng ngươi cũng là từ trong miệng ngươi sâu kiến, từng bước một trưởng thành đến hiện tại. Đoạn huy dạ trầm giọng nói. Dù chi ẩn lắc đầu, tùy ngươi vậy. Đã hôm nay ngươi xuất hiện, như vậy tiêu diệt tán ẩn phái những người kia, ta liền buông tha. Du chi ẩn nói, dù sao kia tán ẩn phái, cũng chỉ là ta ngẫu hưng sáng lập đồ chơi, vốn là trò đùa trẻ con, bị diệt, vậy liền diệt đi. Đi, lần sau gặp lại thời điểm chính là hai người chúng ta quyết nhất tử chiến thời điểm. Du Chi ẩn phẩy tay háo một cái, nhẹ như mây gió. Không cần lần sau, liền lần này đi. Đoạn Huy dạ trên thân, bản nguyên chi lực phùng lên. Bất quá hắn bản nguyên chi lực, cùng Hứa Ninh đám người bản nguyên chi lực khác biệt, rõ ràng cấp độ càng sâu, mà lại tại hắn bản nguyên chi lực bên trong, trộn lẫn lấy hai loại khác biệt vận hành con đường. Chỉ có tham dự hai loại thế giới bản nguyên, hiểu được cấp độ càng sâu bản nguyên vận hành cơ chế người, mới có thể đem lẫn nhau sát minh. Đột phá đạo cảnh bình cảnh. Không phải động thủ A. Du Chi ẩn không sợ chút nào, chỉ là nhẹ nhàng lay động đầu, kỳ thật giữa chúng ta thực lực, cũng không có cái gì chênh lệch giao thủ xong hoàn toàn không có ý nghĩa. Huy diệu, tránh đi. Đoạn huy dạ đối bên người đoạn huy diệu nhắc nhở. Hán chiến ý đã quyết. Cẩn thận. Đoạn huy diệu nhắc nhở một câu, trực tiếp biến mất tại chiến trường. Hán biết, mình tại nơi này, sẽ trở thành đoạn huy dạ liên lụy. Du Chi ẩn đưa mắt nhìn đoạn huy dạ rời đi Tuyệt không có bất luận cái gì ngăn cản động tác. Dù chi ẩn, hôm nay liền làm kết thúc đi. Đoạn huy dạ trên người bản nguyên chi lực bộc phát. Khí thế của hắn trợ thịnh, một cố bệ nghệ thiên hạ khí tức hướng chung quanh tán giật. Lúc này, dưới người bọn họ vô tận hải bên trong, phương viên chăm rằm bên trong, đã không có bất cứ sinh vật nào. Bọn chúng đều đang điên cuồng thoát đi, thoát ly cái này kinh khủng áp chế cảm giác. Dù chi ẩn thấy thế, không còn ứng lời nói. Khí tức của hắn, cũng là bộc phát. Di Đoạn huy dạ vừa lên đến, liền sử dụng toàn bộ át chủ bài. Phía sau hắn, xuất hiện một mảnh sao trời, tinh thần chi quang, tụ tập tại đoạn huy dạ trên thân. ma đổi thành bên ngoài một bên, dù chi ẩn sau lưng, thì là vô số dị thú yêu thú hư ảnh. Trong đó hơn phân nửa dị thú yêu thú, đều không phải bản thế giới tồn tại. Chỉ thấy kia vô số dị thú yêu thú trên thân, cũng có hồng quang nhạt nhạt, rơi vào đến dù chi ẩn trên thân. Thu săn, Du chi ẩn cùng đoạn huy dạ đồng thời xuất thủ. Vâng! Sau một kích, khí lãng cằn quét. Dưới người bọn họ mặt biển, trực tiếp nổ tung bốn phía, cuốn lên trăm mét sóng lớn, hướng chung quanh mánh liệt mà đi. Mà bọn hắn phía trên, nồng hậu dày đặc mây đen, cũng là bị triệt để xua tan, nháy mắt biến thành trời trong vực. Nhất thời, lấy hai người làm trung tâm, thế giới trở nên yên tĩnh vô cùng. Ào ào ào! Rốt cục, nước biển chạy trở về, dưới thân một mảnh bạo loạn dòng nước. Một chiêu về sau, đoạn huy dạ trong mắt, Kiên kỵ bên trong mang theo một kia bất đắc dĩ. Hắn rất rõ ràng, bây giờ Du Chi ẩn, cùng mình thực lực tương tự, song phương giao thủ, mình căn bản không có khả năng đem đánh giết hoặc là cầm nã. Ta nói, hai ta ơn đoán, hôm nay chấm dứt không được. Du Chi ẩn nói, chờ cái gì thời điểm, chúng ta đem hai loại thế giới bản nguyên dung hợp, lĩnh ngộ ra vạn giới bản nguyên, mới là quyết một trận thắng thua thời khác. Hai chúng ta, ai trước nắm giữ vạn giới bản nguyên chi lực, mặt khác cái kia, chính là bỏ mình cục diện. Du Chi ẩn y nguyên cùng trước đó đồng dạng lạnh nhạt. Đi. Du Chi ẩn quay đầu nhìn đoạn huy dạ một chút, đừng để ta thất vọng. Dứt lời, Du Chi ẩn thân ảnh, hư không tiêu thất. Mà lần này, đoạn huy dạ không tiếp tục độ truy kích. Đáng tiếc. Đoạn huy dạ trong mắt, đầu tiên là hiển hiện tiếp đuối, sau đó, lại có một tia nhẹ nhõm Đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió nạn thánh hồn. Xích tâm tuần thiên. Chương 313, Ban Thưởng. Hồi lâu mặt biển rốt cục gió êm sóng lặng. Đan Hải Ma Quân Đoạn Huy Diệu thân ảnh xuất hiện tại Đoạn Huy Dạ bên người. "Không thể lưu lại a." Đoạn Huy Diệu nói. Đoạn Huy Dạ nhẹ nhàng lay động đầu, "Hai người chúng ta, thực lực quá mức tiếp cận, không có khả năng quyết ra thắng bại." "Dạng này a." Đoạn Huy Diệu gật gật đầu. "Tiếp xuống, ta cùng hắn, ai trước đem hai loại thế giới bản nguyên dung hợp, lĩnh ngộ ra đến vạn giới bản nguyên, ai liền có thể lần tiếp theo trong lúc giao thủ thắng được." Đoạn Huy Dạ nói ra. Lần sau giao thủ, nếu như ta thắng, như vậy hắn bỏ mình. Nếu như hắn thắng, đến thời điểm không chỉ là cá nhân ta sẽ bị diệt sát, chính là đoàn thị toàn tộc, khả năng đều đem bị tàn sát. Vạn Thăng Châu, nói không chừng cũng sẽ quay về cắt đứt thời đại, chiến hỏa bay tán loạn. Đoạn huy dạ con mắt, có chút híp mắt một chút. Nhiều năm như vậy, cứu hận của hắn, vẫn là không có tiêu tan mảy may a Đoạn huy diệu như mày. Mặc dù thời đại kia hắn, xa không bằng đoạn huy dạ cùng du chi ẩn loa mắt, không có lúc đó hai người bọn họ tình nghĩa thâm hậu, nhưng là hắn cùng Du Tri ẩn cũng coi là bạn bè. Chỉ là theo Đoạn Huy Dạ cùng Du Tri ẩn quan hệ quyết liệt, Đoạn Huy Diệu cùng Du Tri ẩn cũng không có lại có cái gì liên hệ. Lần tiếp theo giao thủ là cái gì thời điểm? Đoạn Huy Diệu hỏi. Nhanh thì 3 năm, chậm thì 100 năm. Đoạn Huy Dạ nói, liền xem ai trước lĩnh nội vạn giới bản nguyên. Ừm. Đoạn Huy Diệu nhìn thoáng qua bình tĩnh Đoạn Huy Dạ, biết toàn bộ đoàn thị nhất tộc tương lai Đều hệ tại đoạn Huy Dạ đoạn huy dạ một người trong tay. Đi thôi, về Vạn Thăng Châu." Đoạn Huy Dạ nói, lần này có thể xác nhận Du chi ẩn trạng thái, cũng coi là một kiện đại thu hoạch. Trước đó hắn một mực gần nấp tại bóng ma bên trong, lần này chí ít thăm dò hắn bộ phận nội tình. Tiếp xuống, người mau mau chọn tốt Đan Hải Ma tông kê tục người, một năm về sau, chân nguyên chữa trị, ngươi lại vào vực ngoại thế giới." Biết." Đoạn Huy Diệu nhẹ gật đầu. Thời gian vội vàng. 4 tháng trôi qua. Hứa Ninh một đoàn người Rốt cục cũng là quay trở về tới Vạn Thắng Châu. chư bọn hắn, mặt khác hai chi đội tàu, cũng là phía trước chân sau trở về, đồng dạng đều là đại hoạch toàn thắng. Từ tướng quân, các vị phó tướng, xin từ biệt. Đến Vạn Thắng Châu về sau, Hứa Ninh, Úc Tiểu cùng từ tiềm chờ người từ biệt. Trước đó, Hứa Ninh cùng Úc Tiểu biểu hiện, cũng là thắng được từ tiềm coi trọng cùng chư vị phó tướng tôn trọng. Trở về địa điểm xuất phát thời điểm, Hứa Ninh cũng là trong một đoạn thời gian rất dài, ở tại trung tâm chi cùng từ tiềm chờ người ở chung. Chờ đan hải ma tông kế nhiệm sự tình kết thúc, các ngươi nhưng đến hoàng đô tìm ta. Từ tiềm mới nói. Tuất từ tương quân. Hứa Ninh cùng Úc Kiều Đáp. Đối với từ tiềm, hai người cũng là có chút kính trọng. Từ tiềm không chỉ thực lực cường hãn, mà lại địa vị cao thượng, chẳng những là triều đình đại tướng, hơn nữa còn là đại tông sư nửa cái đệ tử. Một phen ngắn gọn giao lưu, song phương riêng phần mình tách ra. Lần này từ tiềm đội tàu tổng cộng có 41 tên đan hải ma tông hạt giống tùy hành, trong đó tại trong giao chiến ngã xuống có 8 người. Mặc dù cái này tỷ lệ tử vong còn có thể tiếp nhận, nhưng mỗi một vị hạt giống đều là đan hải ma tông tinh anh, cứ như vậy, đan hải ma tông cũng là có tổn thất không nhỏ. Bất quá đối với những tổn thất này, đan hải ma quân cũng sớm có mong muốn. Tại hắn xem ra, cái này cũng có thể hoàn toàn tiếp nhận. Song phương phân biệt về sau, triều đình binh lực trở về Hoàng Đô, mà hứa ninh một đoàn người thì là trở về Đan Hải Ma Tông. Bất quá, hơn 30 vị hạt giống tuyệt không cùng nhau trở về, mà là top 5 top 3 kết bạn. Đại gia dù cùng là hạt giống, nhưng là tự mình quan hệ, lại cũng không là nhiều thân mật, mà lại dưới mắt, chính là chờ đợi đánh giá chiến công, xác định tương lai Tông môn địa vị thời điểm, cùng là người cạnh tranh. So sánh dưới, Hứa Ninh cùng Úc Hiểu, hai vị này cạnh tranh kịch liệt nhất người, ngược lại là trung đụng rất hòa hợp, hai người kết bạn quay trở về Đan Hải Ma Tông. Theo xâm nhập kết giao, Hứa Ninh trước đó đối Úc tiểu xa cách cảm giác, cũng là tan dã rất nhiều. Hứa Sư Đệ, ngươi trở về. Hứa Ninh vừa trở lại Đan Hải Ma Tông ở trên đảo, cố Tùng Ánh liền đến tiếp ứng. Hắn cái này Hứa Ninh đại quản gia, cũng là cực kỳ xứng trước. cố Sư Minh. Hứa Ninh cùng Úc tiểu phân biệt, trở lại mình chân núi phòng nhỏ. Nhìn thấy Hứa Ninh bình an trở về, cố Tùng Ánh cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng là có chút lo lắng, Hứa Ninh sẽ ở đây hành động bên trong, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hứa sư đệ, hết thể đều thuận lợi. Cố Tùng Ánh hỏi, có chút khó khăn chắc trở, nhưng chỉnh thể còn tốt. Hứa Ninh đáp lại, biểu hiện của ta, hẳn là coi như không tệ. Vậy là tốt rồi. Cố Tùng Ánh nghe nói, chợt cảm thấy vui vẻ. Hứa Ninh là cái khiêm tốn người, hắn đã nói như vậy, nói do hắn khẳng định tại khảo hạch mà biểu hiện rất trói sáng. Bởi như vậy, Hứa Ninh làm tông môn trưởng lão, đó chính là có rất lớn hy vọng. Mà Cố Tùng Ánh mình, cũng sẽ bởi vì cùng Hứa Ninh quan hệ mà bởi vậy được lợi. Mấy ngày kế tiếp, Hứa Ninh liền một mực tinh dưỡng tâm thần, Buôn ba hồi lâu, Hứa Ninh cũng là hơi có chút mỏi mệt. Rốt cục, một ngày này, có đệ tử đến tìm Hứa Ninh, để lúc nào đi Đạo Tâm Phong tập hợp, nói tông chủ Đan Hải Ma Quân truyền lệnh triệu tập. Hứa Ninh lập tức khởi hành. Đến đảo Tâm Phong thời điểm, Hứa Ninh phát hiện, trừ mình, còn có 5 người sớm đến. Trong đó, Hứa Ninh nhận biết có Úc Kiều cùng Đoạn Triều Miễn. Ba người khác, mặc dù có chút ấn tượng Nhưng lại tuyệt không thâm giao qua. Chúng ta 6 người này, chính là bị sơ bộ tuyển ra tốt nhất 6 người A. Hứa ninh trong lòng cũng là có mấy phần suy đoán. đó lấy, mấy người lại đợi một lát. Đột nhiên, đảo tâm phong bên trên một trận hắc vụ hiện lên. Sau đó đan hải ma quân đoạn huy diệu, xuất hiện tại đảo tâm phong bên trên. Gặp qua tông chủ. 6 người cùng tiêu lên không người thăm hỏi. Các ngươi 6 người, tại lần này tiêu diệt tán ẩn phái hành động bên trong biểu hiện của dai. Đoạn huy diệu nói, tiếp xuống cũng để cho các ngươi 6 người tiến hành sau cùng cạnh tranh. Trong đó, biểu hiện ưu dị nhất người, kế thừa Đan Hải Ma tông vị trí tông chủ, mà còn lại 5 người sẽ thu hoạch được tông môn thân phận trưởng lão, dự bị rơi sắp từ nhiệm mấy vị trưởng lão. Lời vừa nói ra, 6 người đều là trong lòng khẽ động. Mặc kệ sau cùng cạnh tranh kết quả như thế nào, bọn hắn 6 người chí ít đều có thể thu hoạch được một cái thân phận trưởng lão. Tiếp xuống trong vòng nửa năm, các ngươi sẽ tiến hành cuối cùng một hạng khảo hạch, khảo hạch nội dung Ta còn tại cùng cái khác trưởng lao thương nghị, trong nửa tháng, sẽ thông báo cho các ngươi. Đoạn huy diệu nói, trừ ngoài ra, các ngươi lập xuống chiến công, triều đình cũng là đưa cho ban thưởng. Nói, đoạn huy diệu ném ra 6 cái chữ vật giới chỉ, rơi vào mọi người trước người. Những này chữ vật giới chỉ bên trong, có triều đình đối các ngươi tài nguyên ban thưởng, cũng có tông môn bổ sung ban thưởng. Đoạn huy diệu nói, cái này trong chữ vật giới chỉ tài nguyên lượng cũng không giống nhau, trong đó hứa ninh, phần thưởng của ngươi nhiều nhất. Từ tiếm ở trên báo thời điểm, đưa cho ngươi cực cao đánh giá, mà lại, ngươi xác thực chiến tích đủ cứng, vậy mà bắt sống vừa tiếp xúc với đạo cảnh cựu trọng tán ẩn phái trưởng lao. Biểu hiện không sai, đón lấy đến cũng đừng để từ tiệm thất vọng. Ngay trước mặt những người khác, đoạn huy diệu đơn độc tán thưởng hướng ninh. Đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió nặn thánh hồn. Xích tâm tuần thiên. chương 314, đạo cảnh bắt trọng, thông nguyên cảnh. Vâng, tông ch� Hứa Ninh cũng là không ngờ tới Đan Hải mà quân có thể như vậy khen ngợi mình, có phần có chút ngoài ý muốn. Đối với cái này, đoạn triều miễn, Úc Kiều chờ 5 người, cũng là có chút ghé mắt. Tốt, tất cả đi xuống đi. Đoạn huy diệu vung tay lên, chờ đợi tiếp xuống tin tức là được rồi. Phải. Hứa Ninh 6 người cũng là không còn lưu lại, đi bộ đi xuống đảo Tâm Phong. Tại cùng mấy người nhàn nhạt cáo biệt về sau, Hứa Ninh liền không kịp chờ đợi trở lại chỗ ở. Đối với người khác mà nói. Tài nguyên chỉ là phụ trợ tu hành đồ vật, nhưng là đối với hứa ninh mình đến nói, đây là mình trực tiếp nhất tấn thăng đường đi. Hứa ninh đem ý thức thẩm thấu đến chữ vật giới chỉ bên trong. Thật là khủng khiếp tài nguyên lượng. Hứa ninh rất là rung động. Những tư nguyên này lượng, so hứa ninh lúc ấy đạt được hiến lộ tông còn sót lại tài nguyên lúc, nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần. Những tư nguyên này, trong đó đan dược linh dược, giá trị năng lượng liền vượt qua 6.000 vạn, mà lại còn có bí bảo, đạ binh, đồ vật các cái khác tài nguyên Tổng hợp một chút, những tư nguyên này lượng được vượt qua 9.000 vạn năng lượng, thậm chí tới gần 100 triệu. Dù cho là hứa ninh, cũng là hít một hơi lánh khí. Những này năng lượng, đã có thể để hứa ninh đột phá đến đạo cảnh bắt trọng thông nguyên cảnh. Chỉ sợ lần này tiêu diệt tán ẩn phái về sau thu hoạch, toàn bộ đều dùng để phân phát phần thưởng. Mà lại, theo Đan hải ma quân nói, những này năng lượng bên trong, còn có tông môn tài nguyên bổ sung, như thế xem ra, cái này có tới gần 100 triệu đơn vị năng lượng tài nguyên, cũng không kỳ quái Lúc này, Hứa Ninh đã có chút chờ đợi không kịp, hắn lập tức bắt đầu bắt đầu, trước đem bên trong đan dược linh dược năng lượng hấp thu. Quá trình này tiêu hao Hứa Ninh 2 ngày thời gian. Đem toàn bộ đan dược linh dược năng lượng sau khi hấp thu xong, Hứa Ninh đạt được 6200 vạn đơn vị năng lượng. Mà từ sơ nguyên cảnh tấn thăng đến thông nguyên cảnh, chỉ cần 6000 vạn đơn vị năng lượng. Võ học bảng. Hứa Ninh đem võ học bảng điều ra, điểm cảnh giới phía sau. Phải trang tiêu hao 6000 vạn đơn vị năng lượng, tăng lên cảnh giới. Là không. Không có bất cứ chút do dự nào, hứa ninh lựa chọn phải. Sau một khắc, hứa ninh cảnh giới tăng lên. Hứa ninh nội đàn cùng thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Lúc đầu hứa ninh, nội đàn cùng thân thể, chỉ có thể dung nạp một sợi bản nguyên tri lực, nhưng là hiện tại hứa ninh, hắn có thể giống hấp thu linh khí bình thường hấp thu bản nguyên tri lực. Lúc đầu đạo cảnh tri lực, là cần hấp thu linh khí đến chuyển hóa, mà bây giờ đạo cảnh tri lực, hoàn toàn có thể thông qua bản nguyên tri lực đến chuyển hóa Hứa Linh cảm thụ được biến hóa của mình, bởi như vậy, đạo cảnh chi lực cường độ sẽ lần nữa thực hiện chất biến. Tại rõ ràng cảm giác được sau khi tấn thăng chiến lệnh, Hứa ninh cũng là vì chính mình trước đó có thể vượt cấp chạm địch cường thế biểu hiện có chút tự thăng thở. Tại tấn thăng đến thông nguyên cảnh về sau, thế giới chi lớn, có thể khắp nơi ngao dù, cũng không tiếp tục cần lo lắng tiến vào linh khí mỏng manh chi địa, mà khiến cho tự thân nhận hạn chế. Hứa Linh thầm nghĩ, dù sao, bản nguyên chi lực ở khắp mọi nơi, đi tới chỗ nào đều có thể thực hiện hiệu suất cao bổ sung. Đây cũng là vì hứa ninh mình, có thể tại vùng biển vô tận bên trên bốn phía du lịch, đánh tốt cơ sở vững chắc. Hứa sư đệ, người tấn thăng rồi. Lúc này, cố tùng ánh đi đến. Hắn mới vừa vặn làm xong trong tông sự vụ, đi vào sân nhỏ, liền cảm giác được cảnh giới đột phá ba động Vừa vặn tấn thăng thông nguyên cảnh. Hứa ninh đáp. Hứa sư đệ lợi hại. Cố tùng ánh đầu tiên là sướng sở, sau đó cười to. Hứa ninh tốc độ phát triển Thực sự là quá nhanh trước đó cố Tùng Ánh tại ban sơ gặp được hứa Ninh thời điểm hứa Ninh vẫn chỉ là đạo cảnh ngũ trọng tẩy đang cảnh mà bây giờ trôi qua vẫn chưa tới thời gian 2 năm hứa Ninh đã trở thành đạo cảnh bắt trọng thông nguyên cảnh nhất là bây giờ Hứa Ninh tại chúng hạt giống bên trong chỗ hết tài năng tương lai chắc chắn trở thành Đan Hải ma tông Trường lão cố Tùng ánh bắt đầu tiến một bước hối đoái được hứa Ninh ân tình đầu tư. tưấn thăng thông Nguyên cảnh sau lại qua mấy ngày hứa Ninh chờ người lại lần nữa bị Triệ tập Chỉ bất quá lần này không phải đi đào tâm phòng mà là đi trưởng lão đường. Triệu tập bọn hắn, cũng không phải đan hải ma quân, mà là trước đó hứa ninh tiếp dẫn người vệ trưởng lão. Vệ trưởng lão mặc dù không phải cảnh giới tối cao, thực lực mạnh nhất trưởng lão, nhưng là đan hải ma quân đối nó lại là 10 phần tín nhiệm. Vệ trưởng lão. 6 người đối kia vệ trưởng lão có chút thi lễ. Mặc dù bọn hắn đã xác định tương lai trưởng lão thân phận, nhưng bây giờ dù sao vẫn là đệ tử. Chúc mừng chư vị trở thành bản tông tương lai trưởng lão Tông môn tương lai, vẫn là nắm giữ tại tay của các ngươi bên trên. Vệ trưởng lão thái độ mười phần hiền lành. Qua không được bao lâu, những người này, sẽ cùng hắn là giống nhau thân phận. Giao lưu ở giữa, vệ trưởng lão còn chuyên môn nhìn nhiều hứa ninh một chút. Lúc này cách hắn đem hứa ninh tiếp dẫn nhập môn, vẫn chưa tới thời gian một năm. Vòng khảo hạch kế tiếp nội dung, đã xác định. Một phen trò chuyện, vệ trưởng lão nói. Sáu người nghe vậy, đều là trong lòng khẽ động, chờ đợi lấy vệ trưởng lão lời kế tiếp. Bên trên một vòng khảo hạch bên trong, khảo sát là các ngươi võ đạo thực lực. Mà lần này, thì là khảo sát các ngươi bồi dưỡng hậu bối năng lực. Vệ trưởng Lao nói, bồi dưỡng hậu bối năng lực. 6 người biểu lộ, đều có phần có chút ngoài ý muốn. Tông môn giảng cứu chính là truyền thừa, nếu như kế tục tử đệ không thể đứng ra, như vậy lại cường đại tông môn, cũng tất nhiên sẽ chôn vùi tại dòng sông thời gian bên trong. Vệ trưởng Lao nói, lúc đầu, lần khảo hạch này nội dung hẳn là tông môn quản lý phương hướng. Nhưng là bởi vì tông chủ còn có chuyện quan trọng muốn làm, cho nên liền giản hóa khảo hạch nội dung. Tiếp xuống, các người đem tự chọn ba tên đạo cảnh phía dưới hầu bối, dùng thời gian nửa năm, đối bọn hắn tiến hành võ đạo bồi dưỡng. Nửa năm sau, các người đệ tử tỉ thí với nhau, biểu hiện nhất là yêu dị người, sẽ bị tông chủ chọn làm người kế nhiệm. Ừm. Đang nghe rõ ràng quy tắc về sau, sáu người biểu lộ khác nhau. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cái khảo hạch này cũng không phải là rất công bằng. Bọn hắn muốn bồi dưỡng ba vị đệ tử, là tự chọn mà không phải phân phối. Bởi như vậy, thân là đoàn thị tam hoàng tử đoạn triều miễn, khẳng định là chiếm ưu ưu thế cực lớn. Hắn bằng vào thân phận của mình, có thể rất nhẹ nhàng triệu tập đến đỉnh cấp thiên tài làm đệ tử, lại dùng lấy hải lượng tài nguyên đối nó tiến hành bấp lên, như vậy cảnh giới tăng lên, tất nhiên nhanh chóng. Mà lại, dạng này đệ tử, bản thân cơ sở tích lũy kiên cố, tích lũy hùng hậu, thực lực cũng sẽ so những người khác càng mạnh. Cho nên, cái khảo hạch này là có rõ ràng khiên hướng. Đan Hải Ma Quân dù sao xuất thân hoàng tộc, đối với đoàn thị người, có chút nghiêng, cũng đúng là bình thường. Hứa Ninh đối với cái này, ngược lại là cũng không có đặc biệt bất mãn. Tấn thăng đến thông nguyên cảnh về sau, Hứa Ninh chỉ muốn thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, đối với Đan Hải Ma Tông vị trí tông chủ, cũng không phải là đặc biệt ngấp ngẽ. Bất quá, Hứa Ninh mặc dù cảm giác không có gì, nhưng là úc tiểu chờ người, nhưng đều là giữa lông mày hơi nhíu, rất rõ ràng, bọn hắn đối với loại này khiên hướng Cảm giác được 10 phần mâu thuẫn. Chỉ là đối với cái này, bọn hắn cũng không thể biểu đạt cái gì, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Quẻ tu cực kỳ cẩn thận chạy mát nhanh cực thả lưu số hiệu 09 bao hải đi tỷ dọc mời lao tài xế. chương 315, nhân tuyển đến đông đủ. Chư vị nhưng có cái gì dị nghị. Vệ trưởng lão tự nhiên cũng là phát giác ra được mấy người cảm xúc. Bất quá việc này là đan hải ma quân sở định, hắn chỉ là phụ trách truyền đạt. Dù cho mấy người có cái gì bất mãn. Đưa ra cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Mấy người đều là lắp đầu. Đã dặn này, kêu các vị liền tán đi đi. Vệ trưởng lao nói, 10 ngày bên trong, các người đem tuyển định người, mang đến tông môn, từ ta xác nhận thân phận cùng thực lực. Phải. Mọi người đều là lên tiếng, mang tâm sự riêng rời đi. Đi ra trưởng lao đường đoạn triều miễn, tuyệt không cùng những người khác nói thêm gì nữa, mà là vội vã rời đi. Đối với lần này khảo hạy khuyên hướng, đoạn triều miễn tự nhiên là rõ ràng phát ra được. Lần khảo hạch này, mình so với 5 người khác, chính là chiếm cư ưu thế cực lớn. Đoạn Triều Miễn suy đoán, khả năng này là Đoạn Huy Dạ cho Đoạn Huy Diệu tạo áp lực kết quả, mang đến cho mình tiện lợi. Dù sao dựa theo dĩ vãng Đoạn Huy Diệu thái độ, hắn đối đãi mình cùng cái khác hạt giống thời điểm, tuyệt không có cái gì thiên vị. Dưới mắt, Đoạn Triều Miễn vội vã đem việc này cáo chi hoàng đô, để cho mình mấu phi cùng cứu cứu, vì chính mình vơ vét thiên tài. Đoạn Triều Miễn biết, mình ngày sau khẳng định không có khả năng tranh đến qua thái tử. Trở thành đan hải ma tông tông chủ, là đối tương lai mình có lợi nhất một con đường. Một khi thu hoạch được đan hải ma tông tông chủ thân phận, đến kia thời điểm, chính là thái tử kế vị, cũng sẽ khách khí với mình bà phận. Chính là cái khắc vương gia căn bản so không lên chính mình. Hứa ninh, lần khảo hạch này, rõ ràng khuynh hướng đoạn chiều miễn. Sáu người tán đi về sau, Úc tiểu tìm tới hứa ninh, kể ra bất mãn. Đối với đan hải ma tông tông chủ một vị, nàng vẫn là rất xem trọng. Trước đó nàng cùng đoạn chiều miễn ở giữa cạnh tranh, cũng cực kỳ kịch liệt. Cho nên tại hứa ninh đạt được cực đánh giá về sau, nàng mới lập tức cho hứa ninh lấy lỏng, cũng là nhờ vào đó cho đoạn chiều miễn tạo áp lực. Cái này quy tắc, chúng ta không có cách nào cải biến, ngược lại không bằng trước thông qua trong tay nhân mạch, mau mau vơ vét người thích hợp mới, sau đó nghiên cứu bồi dưỡng hậu bối phương pháp. Hứa ninh so Úc Kiều lạnh nhạt rất nhiều. Úc Kiều thấy thế, thở dài một tiếng. Nàng có thể nhìn ra, hứa ninh cạnh tranh ý tran không phải phi thường cường liệt. Thôi được, chuyện tới bây giờ, cũng phải đụng một cái. Úc Kiều mang theo ngàn vạn suy nghĩ, cũng là bước nhanh rời đi. Về phần hứa ninh, cũng là vừa đi, một bên suy tư mình muốn đi đâu tìm đến thích hợp ba người. Việc này vẫn là hủy thác đoạn chiều phong đi. Mặc dù thế lực của hắn không sánh bằng đoạn chiều miễn, nhưng là tìm tới ba cái người thích hợp, không khó lắm. Hứa ninh trong lòng thầm nghĩ. Bất quá lập tức, hứa ninh trong đầu, lại một thân ảnh hiện lên. có lẽ Phương hữu lực cũng có thể điều đến thử một lần. Hứa Ninh suy nghĩ khẽ động. Phương hữu lực thiên phú kỳ lạ, tấn thăng tốc độ cũng cực nhanh, nói không chừng thật là có khả năng phát huy kỳ binh tác dụng. Hắn ban sơ chủ động yêu cầu gia nhập Yến Lộ Tông, đồng thời muốn bài Hứa Ninh vi sư thời điểm, Hứa Ninh liền đã nhận ra người này không đồng nhất. Thế là, sau khi trở về, Hứa Ninh liền lập tức viết thư hai lá, phân biệt gửi đến Diệp Vương phủ cùng Yến Lộ Tông. Vì không chậm trễ quá nhiều thời gian, Hứa Ninh trực tiếp phái ra bản thân Ban Sơ đi vào Đan Hải Ma Tông Lúc, giá thừa đầu kia đạo cảnh trung dai phi hành yêu thú, để đưa tin. Để bảo đảm trên đường không xảy ra vấn đề gì, cố Tùng Ánh cũng là chủ động xin đi, cùng đi kia đạo cảnh trung dai phi hành yêu thú, cùng nhau ra ngoài. Tin tức truyền ra ngoài về sau, Hứa Ninh tuyệt không chờ đợi quá lâu. Đến ngày thứ bảy thời điểm, Cô Tùng Ánh liền dẫn tới người. Chứ ba cái cần bồi dưỡng hậu bối bên ngoài, trường hợp cũng cùng nhau đi theo tới. Hứa N Trương hợp lại lần nữa nhìn thấy hứa ninh, cũng rất là cao hứng. Hứa ninh hoàn toàn dựa theo đoạn chiều phong cùng trương hợp mong muốn trở thành đan hải ma tông tương lai trưởng lão. Thậm chí nói, hắn còn có cơ hội trở thành đan hải ma quân người kế nhiệm. Trương huynh, hứa ninh cũng là chủ động đón lấy. Sao ngươi lại tới đây? Hứa ninh cười hỏi. Vương gia lo lắng ngươi tại nơi này không có vừa lòng sử dụng nhân thủ, liền phái ta tới. Trương hợp cũng là vẻ mặt tươi cười. Vương gia thật sự là có lòng Hứa Ninh nói, từ ngươi mang đến tin tức, nói muốn tìm hai cái đạo cảnh phía dưới cao tư chất đệ tử, vương gia liền phát động nhân mạch, bốn phía vơ vét, trong thời gian ngắn nhất, đem người tìm tới cho ngươi. Trường hợp ra hiệu hai vị kia đệ tử gần phía trước một bước, gặp qua hứa đại nhân. Hai cái này đệ tử chính là một nam một nữ, đều là hư cảnh cửu trọng chân vực cảnh, chân thực tuổi tác đều mới chừng 20. Đây là tuyệt đối vạn thắng châu đỉnh cấp tư chất, đặt ở cái nào đại tông môn, đều là hoạch tâm đệ tử Tương lai tông môn có cán. Các ngươi tên gọi là gì? Đến từ nơi nào? Hứa Ninh hỏi. Hứa Đại Nhân, ta tên là Biên Hoảng, đến từ Cố Thanh Châu trường dạ tông. Trong đó, cái kia nam đệ tử dẫn đầu giới thiệu. Hứa Đại Nhân, ta gọi lăng kết, đến từ Lộc Chi Châu lang ra. Một tên khác nữ đệ tử theo sát phía sau. Lộc Chi Châu Lăng Gia Hứa Ninh có phần có chút ngoài ý muốn. Lộc Chi Châu, cũng không phải đoạn chiều phong địa bàn. Cái này lăng kết chính là Mạc Lan quận chúa hỗ trợ tìm thấy. Chương hợp ở một bên giải thích nói, Hứa Ninh gật gật đầu. Lần này hiệp trợ mình, Mạc Lan cũng ra lực khí. Mà lại như vậy xem ra, Đoạn Triều Phong cùng Mạc Lan quan hệ trong đó cũng là tu bổ không ít. Biên Hoàng cùng Lăng Kết đối mặt Hứa Ninh thời điểm, lộ ra rất là có gấp. Mặc dù bọn hắn trước đó đều bị trưởng bối nâng ở trong lòng bàn tay, bị người đồng lứa coi là không thể vượt qua tuổi trẻ tinh anh, nhưng là đối mặt Hứa Ninh, đều vẫn là trong lòng thận trọng. Bọn hắn đều rõ ràng, hứa ninh chẳng những là thông nguyên cảnh tông sư, hơn nữa còn là đan hải ma tông tương lai trưởng lão. Loại này thân phận, loại này thực lực, để tuổi trẻ hai người, đem hứa ninh coi là một toàn núi cao. Khi biết bọn hắn sẽ bị hứa ninh chuyên môn bồi dưỡng nửa năm thời điểm, hai người đều là kích động không thôi. Cái này không những có thể làm cho mình thực lực đại tiến, hơn nữa còn có thể cùng hứa ninh loại này đại nhân vật nhờ và chút quan hệ, thực sự là quá hiếm có. Đều không thể Hứa Ninh đối hai người đánh giá một câu. Cái này khiến hai người đều có chút kích động. Tông chủ. Lúc này, đám người phía sau nhất Phương Hữu Lực, chủ động chen chúc tới. Tông chủ, ta cũng tới. Phương Hữu Lực tại Hứa Ninh trước mặt biểu hiện được cực kỳ tùy ý. Hắn vốn là tính cách kẻ lỗ mãng, dù là tại hiến lộ tông bên trong bị hôn gốm hồi lâu, y nguyên vẫn là không có cái khác đệ tử cái chủng loại kia nhẹ nhàng phong độ. Hư cảnh bắt trọng rồi. Hứa Ninh cảm giác Phương Hữu Lực thực lực, hài lòng cười một tiếng Nếu không phải ngài đem ta làm ra, làm trễ nảy ta cái này mấy ngày, ta đã tấn thăng hư cảnh cựu trọng. Phương hữu lực trong giọng nói, lại còn mang theo một chút toán trách. Nhìn thấy phương hữu lực đối hứa ninh vậy mà là cái này thái độ, lăng kết cùng biên hoảng đều có chút ghen ghét. bằng vào thân phận của bọn hắn, cũng không dám như thế cùng hứa ninh nói chuyện. Hứa ninh nghe, cười lớn một tiếng, gấp cái gì, không phải liền là chậm trễ hai ngày tiến vào chân vực cảnh thời gian A, đem ngươi kêu đến, chính là để ngươi mau mau đột phá đạo cảnh. Vậy ngươi nhưng phải giữ lời nói. Phương hữu lực nghe nói, trên mặt lộ ra nụ cười thật thà. Quẻ tu cực kỳ cẩn thận chạy mát nhanh cực thả lưu số hiệu 09 bao hải đi tỷ dọc mời lao tài xế. chương 316, thôn thực cự thú. Tại ba người đến về sau, hứa ninh liền đem bọn hắn dẫn tới vệ trưởng lao nơi đó, để vệ trưởng lão kiểm tra cũng sẽ nhớ ghi chép ba người tin tức. Tại cùng vệ trưởng lão trong lúc nói chuyện với nhau, hứa ninh biết được, đoạn chiều miên ba người cũng đã tuyển chọn hoàn thành Về phân lúc tiểu cùng còn lại ba vị hẳn giống, thì tạm thời còn không có đem chọn tốt người mang đến. Nhờ vào đó, hứa ninh cũng là thiết thực cảm nhận được đoạn chiều miễn ưu thế chỗ. Có thân phận thế lực sau lưng gia trì, đoạn chiều miễn làm việc hiệu suất sẽ so những người khác cao hơn một đoạn. Tại từ vệ trưởng lão nơi đó trở về về sau, hứa ninh làm chuyện thứ nhất, chính là đem những cái kia đạo bình trở không phải năng lượng nhưng hấp thu tài nguyên, đổi đổi thành đan dược và linh dược. Lấy hứa ninh bây giờ tại đan hải ma tông bên trong thân phận cho dù là muốn hối đoái hải lượng tài nguyên, cũng không phải việc khó gì. Trong thời gian ngắn, hắn liền lại lấy được 2.000 vạn đơn vị năng lượng. Tại đem hấp thu về sau, Hứa Ninh trực tiếp đem toàn bộ dùng để tăng lên đan hải đàn kinh, trực tiếp đem đan hải đàn kinh tăng lên tới tầng thứ 9. Sở dĩ làm như thế, là bởi vì đối với Hứa Ninh đến nói, đan dược phụ trợ 3 người võ đạo tu hành, là hắn mạnh mẽ nhất át chủ bài. Tại đan hải ma tông bên trong, bây giờ có thể đem đan hải đàn kinh tăng lên tới tầng thứ 9 Trừ an Hải ma quân bên ngoài cũng chỉ có 3 vị chuyên tu đan pháp đại đan sư mà bọn hắn cảnh giới võ đạo đều chỉ là đạo cảnh sơ dai giống hứa Ninh như vậy tại tạian Pháp cùng võ đạo một đường bên trên đều có thể có thành tựu như thế Đan Hải ma Tông chỉ có hắn cùng Đan Hải ma quân hai người hứa Ninh lại lần nữa đổi một chút luyện chế phụ trợ đan dược Linh dược dược liệu về sau liền trực tiếp khởi hành mang theo trường hợp cùng 3 vị bị bồi dưỡng người rời đi Đan Hải ma tông trụ sở sởò đảo hứa Ninh chuẩn bị mang theo bọn hắn Đi hướng người ở thưa thất hữu tính tri địa, tận khả năng che đậy bên ngoài quá nhiễu. Vạn thắng châu trung Bắc bộ, một mảnh liên miên núi tuyết. Nơi đây hoàn cảnh cực kỳ rét lạnh, lâu dài tuyết lớn tung bay, hư cảnh phía dưới người, căn bản không có khả năng tại nơi này sinh tồn. Cho dù là đến hư cảnh, tại nơi này sinh tồn, cũng là tương đối nguy hiểm. Bởi vì tại nơi này, có không ít đạo cảnh yêu thú ẩn nút. Bất quá có hư ninh, trường hợp ở bên người, phương hữu lực, biên hoàng cùng lăng kết ba người Cũng là không cần lo lắng cái gì vấn đề an toàn. Cái này tiểu thụ giới, liền cất đặt ở chỗ này đi. Trường hợp trực tiếp đem tiểu thụ giới hạt giống ném vào trong đất bùn, sau đó một cây đại thụ nhanh chóng mọc ra. Đây là trường hợp trước khi đến, đoạn chiều phong để mang tới. Tiểu thụ giới là một cái có lợi cho tu hành không gian bí bảo. Trước đó đoạn Triều phong đã từng đem một cái tiểu thụ giới đưa cho hứa ninh, bây giờ còn tại hiến lộ tông bên trong. Từ hôm nay bắt đầu sau nửa năm ở giữa, ta sẽ đối các người dốc sức Hứa Ninh đối trước người phương hữu lực ba người nói. Đà tạ tông chủ, đà tạ hứa đại nhân. Phương hữu lực vẫn là một bộ ngay thẳng dáng vẻ. Biên hoàng cùng lăng kết biểu hiện được rất là khiêm tốn. Ba người các ngươi, liền trước tính là ta ký danh đệ tử đi. Hứa Ninh lại bổ sung một câu. Vừa mới nói xong, biên hoảng cùng lăng kết trong lòng rung mạnh. Mình vậy mà trở thành hứa đại nhân đệ tử. Gặp qua sư tôn. Hai người vội vàng thi lễ. Đây cũng không phải là đơn thuần cùng hứa Ninh đáp lên quan hệ. Đây là sự thực có sư đổ chi danh. Lần này, phương hữu lực cũng là có chút động dung. Hắn lúc ấy ban sơ gia nhập tiến Lộ Tông thời điểm, chính là muốn bái tông chủ Vi sư, bất quá bị Hứa Ninh cự tuyệt. Bây giờ đạt được ước muốn, phương hữu lực cũng là có chút vui vẻ. Mặc dù hắn lúc ấy muốn bái Hứa Ninh Vi sư, chỉ là bởi vì hắn nghĩ mượn nhờ tông chủ đệ tử tiếng tuổi, được hưởng nhiều tư nguyên hơn, nhưng là về sau, tại kiến thức đến Hứa Ninh cường hàn về sau, bái Hứa Ninh Vi sư suy nghĩ, cũng là một mực không có biến mất. Rốt cuộc, hôm nay mình, đạt được ký danh đệ tử thân phận. Biên hoảng, lang kết. Hứa Ninh nhìn về phía cái này hai người. Hai người cũng đều là đồng thời làm ra lắng nghe tư thái. Hai người các ngươi võ đạo nội tình, ta đã sở rõ ràng. Tiếp xuống, ta trước giúp đỡ bọn người đột phá đạo cảnh. Sau đó các ngươi lại cùng tuyết sơn này bên trong đạo cảnh yêu thú thực chiến, tăng lên chiến lược. Nói, Hứa Ninh xuất ra hai bình đan dược, phân biệt ban cho hai người. Trong này đan dược, là ta chuyên môn cho các người luyện chế. Tiếp xuống, các ngươi mỗi ngày nuốt một viên, đem nuốt xong, ta lại vì các ngươi đổi một loại khác đan dược. Các ngươi không cần lo lắng quá độ phục dụng đan dược, mà dẫn đến tiềm lực bị hao tổn. Những đan dược này, đều là vì các ngươi lượng thân định chế, đối với các ngươi có ích vô hại. Hứa Ninh nói là sự tình. Mặc dù thu hoạch được đan hải ma tông tông chủ thân phận, đối hứa Ninh cũng có chút lực hấp dẫn, nhưng cũng không phải là không phải cầm xuống không thể. Hắn cũng không có ý định, chết để nghiền ép 3 người tiềm lực để nhanh chóng Khiến cho về sau tiềm lực hao hết, tấn thăng nhận hạn chế. Đa tạ sư tôn. Biên hoảng cùng Lăng Kết cung kính tiếp nhận. Bọn hắn cũng không lo lắng Hứa Ninh sẽ hại chính mình. Dù cho Hứa Ninh là đang tiêu hao tiềm lực của bọn hắn, bọn hắn cũng đều nhận, tại bọn hắn xem ra, trở thành Hứa Ninh ký danh tử đệ đã là kiếm lợi lớn. Mà lại, bọn hắn cũng đều biết, mình ba người là trợ giúp Hứa Ninh đang lầm Đan Hải Ma Tông tông chủ một vị quân cờ, nếu như phát huy ra sắc, cho Hứa Ninh trợ giúp, như vậy đến tiếp sau Bọn hắn sát suất lớn cũng sẽ càng thêm hứa ninh chân chính đệ tử. Đến kia thời điểm, bọn hắn cũng là nhờ vào đó có thể chạm tới vạn tháng châu cao cấp nhất quân thể. Các ngươi trước vào tiểu thụ giới, tiến hành tu hành đi. Hứa ninh nói, phương hữu lực lưu lại tới. Phải. Lăng kết cùng biên hoảng ngoan ngoan đáp. Mặc dù bọn hắn biết phương hữu lực bị đặc thù đối đãi nhưng là cũng không dám biểu lộ mấy may. Phương hữu lực. Hứa ninh nói, gần nhất mấy ngày, ta đối với ngươi chỗ đặc thù, cũng là có chút phòng đoán Phương hữu lực nghe vậy, lỗ thai dựng lên. Đối với mình vì cái gì tại nuốt tài nguyên về sau, liền có thể để thân thể cường độ tăng lên kéo theo cảnh giới tăng lên, phương hữu lực mình cũng là hiếu kỳ Hắn cũng không biết hiểu qua thân thế của mình. Ta hoài nghi, trong cơ thể của ngươi, khả năng dung hợp thôn vệ cự thú huyết mạch. Hớn ninh nói. Dung hợp thôn vệ cự thú huyết mạch. Phương hữu lực nghe nói, sửng sốt một chút. Đứng tại bên cạnh, trước đó một mực không nói gì trương hợp, cũng là biểu lộ kinh ngạc Thôn thực cự thú, cùng toa dạ thú đồng dạng, là vạn tháng châu từng xuất hiện qua, lục đại đỉnh phong yêu thú một trong. Còn có thể có loại sự tình này. Trường hợp ngược lại là mở miệng trước hỏi. Căn cứ ta kiểm tra, phương hữu lực cảnh giới tăng lên tấn thăng cơ chế, cùng thôn phệ cự thú phi thường giống. Mà lại, trong huyết mạch của hắn, sắp thực tồn tại dị dạng năng lượng. Kỳ thật tử vừa mới bắt đầu, ta liền có hắn dung hợp yêu thú huyết mạch hoài nghi, chỉ là ta cảm thấy việc này có chút hoang đường. Dù sao yêu thú huyết mạch Làm sao có thể cùng nhân loại huyết mạch cộng sinh? Nhưng là, tại lần trước Diệp Vương Phủ, ngay lúc đó Thế Tử bị tập kích sự kiện bên trong, ta tiếp xúc đến một vị tán ẩn phái cao thủ, hắn lúc ấy chính là dung nhập một loại đỉnh cấp yêu thú huyết mạch, thậm chí có thể biến hóa yêu thú hình thái. Cho nên, ta mới có suy đoán như vậy. Hứa Ninh giải thích nói. Quẻ tu cực kỳ cẩn thận chạy mát nhanh cấp thả lưu số hiệu 09 bao hải đi tỷ dọc mời lao tài xế. chương 317, Phát Quảng Phương Hữu lực Hứa Ninh nói xong Trương hợp trên mặt, cũng là lộ ra một vòng hồi ức chi sắc. Lúc ấy đoạn chiều phong bị đánh lén, Hứa Ninh cùng Liễu Dực giao thủ, trường hợp cũng là ở phía xa nhìn thấy hai người giao chiến quá trình. Kia thời điểm, Liễu Dực sinh ra hai cánh, thân mang yêu thú đặc thủ. Vậy mà là như thế này. Phương hữu lực mình trên mặt, lộ ra kỳ quái biểu lộ. Chỉ là có khả năng, ta cũng không thể kết luận. Hứa Ninh nói, bất kể nói thế nào, trước hết để cho ngươi tăng lên thực lực, mới là chính sự. Ừm. Phương hữu lực nhẹ gật đầu, cũng không còn đi truy đến cùng vấn đề này. Hắn vốn chính là tâm đại người, dưới mắt mong đợi nhất sự tình, vẫn là thực lực tăng lên. Những này là cho người luyện chế đan dược. Lần này, hứa ninh trực tiếp cho Phương hữu lực một cái chữ vật giới chỉ. Nhiều như vậy, Phương hữu lực tiếp nhận chữ vật giới chỉ, đem ý niệm thẩm thấu trong đó. Tại phát hiện hải lượng đan dược về sau, Phương hữu lực cũng là có chút kinh hỉ Mặc dù hắn tại Yến lộ tông lúc, tài nguyên hưởng dụng liền đã không bị hạn chế Nhưng những cái kia dù sao cũng là phổ thông tài nguyên, mà hứa ninh ban cho những này, tất cả đều là đỉnh cấp đan dược tài nguyên. Tông chủ, vì cái gì có chút đan dược, ta đều chưa thấy qua. Phương hữu lực phát ra nghi vấn. Trong đó rất nhiều đan dược, đều là ta căn cứ ngươi thể chất, đối ngươi đo thân mà làm, là chuyên môn vì ngươi sáng tạo cái mới hoặc là cải tiến đan dược. Dạng này đan dược, đối với ngươi ảnh hưởng trái chiều nhỏ nhất, hiệu quả cũng sẽ càng tốt. Hứa Ninh đem Đan Hải Đàn kinh tăng lên tới tầng thứ 9 về sau, hắn đã là vạn thắng châu nhất đỉnh cấp đại đan sư. Sáng tạo cái mới hoặc là cải tiến đan dược, đối với Hứa Ninh đến nói cũng không phải là việc khó gì. Đà Tạ sư Tôn, Phương Hữu Lực nói lời cảm tạ, hắn cũng là có thể cảm giác được Hứa Ninh đối với mình đề bụng. Cho dù làm người phong cách tùy tiện, nhưng hắn cũng có thể phát giác được, so với Lăng Kết cùng biên hoàng, Hứa Ninh rõ ràng càng coi trọng chính mình. Đi tu tập đi. Hứa Ninh đối với Phương Hữu Lực đúng là ôm lấy rất cao mong đợi. Biên Hoảng cùng Lăng Kết mặc dù cũng không sai, nhưng là muốn cùng đoạn chiều miễn người so, khẳng định còn có chiến lệnh. Hai người bọn họ tư chất, phóng nhãn toàn bộ vạn thăng châu, mặc dù cũng là cực dai, thế nhưng là tính không lên cao cấp nhất. Nhưng Phương Hữu Lực rõ ràng nhìn hạn mức cao nhất cao hơn. Vâng, sư tôn. Phương Hữu Lực cũng là cảm giác sâu sắc trên bả vai mình trách nhiệm, mang theo đan dược, liền tiến vào tiểu thủ giới. Hy vọng ba người này đều có thể không phụ ngươi nhờ vả. Trương Hợp nói. Hết sức liền tốt. Hứa Ninh cười cười. Trương Hợp thấy thế, cũng không nói thêm gì nữa. Hứa Ninh bây giờ đã thu được tương lai đan hải ma tông trưởng lao thân phận, tại vạn thắng châu địa vị, đã không thể so đoạn chiều phong trên lệnh bao nhiêu. Nếu là thật sự có cơ hội cầm lái đan hải ma tông, như vậy đoạn chiều phong thậm chí trái lại muốn mượn nhờ Hứa Ninh như thế, tại đoàn thị trong tộc tranh thủ đến càng lớn quyền nói chuyện. Thời gian vội vàng trôi qua 2 tháng. Đầy trời tuyết bay bên trong tu Chỉ thấy phương hữu lực cầm trong tay một cự phủ, đối diện trước biên hoàng cường công xuất kích. Tại cự phủ mặt ngoài, có đạo cảnh chi lực bám vào. Xoạn. Một đuôi chặt xuống. Biên hoàng khó khăn lắm tránh thoát, sau đó cầm kiếm phản kích. Tại mũi kiếm của hắn phía trên, cũng là đạo cảnh chi lực bám vào. Tại hứa ninh chỉ điểm cùng đan dược tăng thêm phía dưới. Hai tháng này, biên hoảng, lăng kết cùng phương hữu lực, tuần tự hắn đột phá hư cảnh bình cảnh, trở thành đạo cảnh tông sư. Dưới mắt Phương Hữu Lực đang cùng Biên hoảng luận bàn, rầm dầm rầm. Phương Hữu Lực xuất thủ cực kỳ hung hãn, tràn đầy bạo tạc lực lượng cảm giác. Đạo cảnh nhất trọng dung thân cảnh, đối với thân thể tăng phúc cực lớn, cái này khiến Phương Hữu Lực vốn là cùng dai khó gặp cường hãn thân thể, đạt được càng lớn trình độ bên trên tăng phúc. Biên Hoàng tại đối mặt hắn thời điểm, biểu hiện được đã rất phí sức. Cái này Phương Hữu Lực, lợi hại a. Trường hợp tán dương. Lúc này, Thứa Ninh cùng Trường Hợp đứng ở nơi xa đỉnh núi, nhìn xem hai người giáo thủ Tại phía sau bọn hắn, là đã cùng Phương Hữu Lực giao thủ qua lăng kết. Lăng kết trước đó đã bị Phương Hữu Lực đánh không hề có lực hoàn thủ. Mặc dù nàng cùng Phương Hữu Lực đều là đạo cảnh nhất trọng, nhưng là chiến lực lại là kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lăng kết lúc này cũng là hoàn toàn minh bạch, vì cái gì Hứa Ninh sẽ càng coi trọng Phương Hữu Lực. Cái này Phương Hữu Lực, mặc dù vừa tới thời điểm cảnh giới không bằng nàng cùng Biên hoảng, nhưng là tại Hứa Ninh trợ giúp hạ, tiến bộ cực nhanh. Mặc dù hắn là trong ba người Cái cuối cùng tấn thăng đạo cảnh, nhưng là chiến lược lại là cái sau vượt cái trước. Hứa ninh đối với phương hữu lực biểu hiện, cũng là hết sức hài lòng. Phương hữu lực kinh nghiệm tác chiến cũng không phong phú, nhưng là bản năng chiến đấu lại là cực mạnh. Biên hoảng muốn chống đỡ không ra. Quan sát đến tình hình chiến đấu, hứa ninh trong lòng thầm nghĩ. Cố nhiên, sau một khắc, biên hoảng liền không chịu nổi phương hữu lực xung kích, bị bắt lấy một cái cơ hội, trực tiếp ngạnh sinh sinh nện vào thật dày sâu tuyết bên trong. Thông khoái Phương hữu lực rõ ràng đã hưng phấn lên. Trong mắt của hắn, bắt đầu trở nên có chút xích hồng. Phương sư huynh lợi hại, ta không bằng ngươi. Biên hoảng từ tuyết bên trong ngôi đầu lên, biểu thị nhận thua. Bất quá, phương hữu lực tựa hồ giống như là không có nghe được hắn, cầm trong tay cự phủ, lại đối biên hoàng chặt tới. Phương sư huynh. Biên hoảng quá sợ hãi, hắn vội vàng gian nan nẻ tránh, nhưng là cánh tay vẫn bị cự phủ chặt tổn thương. Vết thương rất sâu, đã có thể rõ ràng trông thấy bạch cốt biên phát hiện Lúc này phương hữu lực, biểu lộ điên cuồng, trong mắt xích hồng, xem xét chính là đã mất đi lý trí, đục trên thân hạ, mang theo điên cuồng chi ý. Sư tôn, biên hoảng vội vàng hướng hứa ninh bên kia tiến đến, phương hữu lực cũng là theo sát truy kích. Lại xuất hiện loại tình huống này. Hứa ninh thấy thế, ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Phương hữu lực đã không phải là lần thứ nhất có biểu hiện như vậy. Hứa ninh phát giác, phương hữu lực tại tấn thăng đạo cảnh về sau, trong cơ thể hắn huyết mạch, đối với hắn ảnh hưởng sâu hơn Cái này khiến phương hữu lực chiến lược đột nhiên tăng, nhưng là tùy theo mà đến là, hắn tại chiến đấu đến hương phấn thời điểm, sẽ mất lý trí. Đây là phương hữu lực thể nội huyết mạch mang tới tệ nạn. Hắn cuối cùng không có khả năng giống hứa ninh đồng dạng. Hứa ninh thông qua võ học bảng sau khi tấn thăng, không có bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều, nhưng là phương hữu lực không được, hắn cần nỗ lực mất lý trí đại giới. Hứa ninh thân hình khẽ động, đi thẳng đến phương hữu lực trước mắt. Hắn hư không một chỉ, điểm nhẹ phương Nguyên bản đại náo sung huyết, mất lý trí phương hữu lực, trong mắt rốt cục lại lần nữa khôi phục thanh minh. Sư tôn. Phương hữu lực lúc này cũng là chậm lại, hắn biểu lộ có chút ngưng trọng, vừa rồi ta lại mất đi lý trí A Ừm. Hứa ninh nhẹ gật đầu. Cái này. Phương hữu lực nhìn thấy hứa ninh sau lưng, thủ thương đến biên hoảng. Biên sư đệ, xin lỗi. Phương hữu lực trong giọng nói tràn đầy hấy nấy. Không sao. Biên hoảng thấy nguy cơ giải trừ, cũng là nhẹ nhàng thở ra Chỉ là nhìn về phía phương hữu lực ánh mắt, kiên kỵ còn không có biến mất. Sư tôn, ta. Phương hữu lực lại nhìn về phía hứa ninh, trong mắt hơi có chút bất lực. Hứa ninh vô vô bờ vai của hắn, đừng nóng vội, chờ ta lại quan sát một đoạn thời gian, sẽ vì người nghĩ ra giải quyết biện pháp. Đạt được hứa ninh trấn an, phương hữu lực dễ dàng một chút. Quẻ tu cực kỳ cẩn thận chạy mát nhanh cục thả lưu số hiệu 09 bao hải đi tỷ dọc mời lao tài xế. chương 318, trở về trước khảo hành lại khiến cho phương hữu lực bình tĩnh lại đến về sau, Hứa Ninh đem ba tên ký danh đệ tử triệu tập đến bên người. Hai tháng này, các ngươi tiến bộ đều cực lớn, ta cảm thấy rất hài lòng. Hứa Ninh đầu tiên là đối ba người tiến bộ biểu thị khẳng định, tiếp xuống 4 tháng, ta hy vọng các ngươi có thể toàn bộ đột phá đến cương khí cảnh, tốt nhất xung kích một chút quy nguyên cảnh. Mới vừa vận tấn thăng đạo cảnh không lâu, liền lại lần nữa lập xuống 4 tháng liên tiếp đột phá hai cảnh mục tiêu. Cái này nếu là người ở bên ngoài nghe tới, tất nhiên sẽ cảm thấy si tâm vọng tưởng. Nhưng là ba cái người trong cuộc nghe, nhưng lại chưa cảm thấy bất luận cái gì không ổn. Hứa Ninh căn cứ bọn hắn tình huống cụ thể, luyện chế ra đặc chất đang ăn dược, lại tăng thêm Hứa Ninh đối với võ đạo thâm hậu lý giải, đối bọn hắn cẩn thận chỉ đạo, để bọn hắn đều đánh đáy lòng cho rằng mình có thể hết sức đi hoàn thành Hứa Ninh mong muốn. Vâng, sư tôn. Ba người đáp lại tràn ngập lực lượng. Về sau, ba người liền về tới tiểu thụ giới bên trong. Hứa Ninh, phương hữu lực vấn đề được coi trọng A. Trường hợp biểu lộ, có chút nghiêm túc. Biết. Hứa ninh nhẹ gật đầu, cái này hai ngày, ta liền bắt đầu bắt đầu khai phát một loại có thể khắc chế lý trí mất khống chế đan dược. Mặc kệ là trường hợp vẫn là hứa ninh, bọn hắn đều rất rõ ràng, trong ba người, có khả năng nhất có đột xuất biểu hiện, chính là phương hữu lực. Thời gian vội vàng. Lại là 4 tháng trôi qua. Thời hạn nửa năm đến. Hứa ninh đứng tại một chỗ đỉnh núi, dưới mắt một mảnh trắng ngần trắng Là thời điểm về Đan Hải Ma Tông. Hứa Ninh đem ba người lại lần nữa từ tiểu cây dưới bên trong gọi ra tới. Sư Tôn, Phương Hữu Lực, Biên hoàng cùng lăng kết cung kính hạ thấp người. Lúc này ba người, so với nửa năm trước đó, khí chất đều phát sinh biến hóa cực lớn. Trong 4 tháng này, tại Hứa Ninh dốc sức bồi dưỡng phía dưới, ba người đều là đạt tới đạo cảnh tam trọng quy nguyên cảnh. Trong đó, Phương Hữu Lực tiến dai sớm nhất, Biên hoàng thứ hai, lăng kết tốc độ chậm nhất. Loại này tấn thăng tốc độ Thậm chí so hứa ninh lúc ấy còn nhanh hơn. Dù sao ngay lúc đó hứa ninh, nhưng không có đầy đủ tài nguyên, hắn tài nguyên, đều là bằng vào mình thăm dò được đến. Mà ba người này, thì là tài nguyên vô hạ, hơn nữa còn là lượng thân chỉ điểm. Đương nhiên, cũng chỉ là tại đạo cảnh sơ dai, hứa ninh có thể để bọn hắn tiến bộ nhanh như vậy. Chờ đến đạo cảnh trung dai, bọn hắn tấn thăng tốc độ tất nhiên sẽ chậm xuống đến, cho dù là hứa ninh lại lần nữa như vậy che chở chỉ điểm, cũng sẽ không có trước đó nhanh như vậy tấn thăng tốc độ. Thời gian nửa năm đã qua, là thời điểm về đan hải ma tông chờ đợi khảo hạch. Hứa ninh ánh mắt từ ba người trên mặt đỏ qua. Hứa ninh nói xong, ba người trong lòng đều là run lên. Khổ tu nửa năm, đánh rồi mới biết thời điểm, vẫn là phải tới. Ba trên thân người đều khiêng áp lực cực lớn, phương hữu lực còn tốt chút, tâm tư tương đối lớn, biên hoảng cùng lăng kết, thì là cảm nhận được trọng áp. Bọn hắn đều biết, về sau biểu hiện của mình tốt xấu, sẽ đối sư tôn hứa ninh sinh ra trực tiếp ảnh hưởng. thậm chí nói có thể quyết định ngày sau vạn tháng châu đỉnh cấp vòng tầng cách cụ loại này cảm giác các bách để bọn hắn cảm giác được có phần có chút ngạc thở Vương lòng tâm tính hứa ninh cũng là phát giác ra được ba người trạng thái hắn chấn ăn nói không cần có bất luận cái gì áp lực đối với đan hải ma tông tông chủ một vị ta cũng không có cái gì chấp nhiệm các ngươi chỉ cần hết sức phát huy liền tốt xứng đáng mình nỗ lực là được dù cho cuối cùng không có đạt được kết quả tốt ta cũng sẽ không trách cứ các ngươi lời nói này Để ba người đều có phần có chút cảm động. Sư tôn, chúng ta tất nhiên dốc hết toàn lực. Biên Hoàng liền ôm quyền, ngữ khí kiên định nói. Tất nhiên không phụ ngài nhờ vả. Lăng kết cũng là lắc lắc răng. Ta cũng giống vậy. Một bên, Phương Hiếu Lực ngang đầu đỡ ngực, trong mắt tinh mang trợ thịnh. Bây giờ Phương Hữu Lực lý tính mất khống chế tình huống, đã được đến khống chế. 4 tháng trước, Phương Hiếu Lực cùng Biên Hoàng giao thủ, khiến cho Biên Hoàng sau khi bị thương. Hứa Ninh liền khai phát ra một loại nhằm vào phương hữu lực lý trí mất khống chế đăng dược. Tại chiến đấu trước đó, phương hữu lực chỉ cần đem nuốt một viên, liền có thể cam đoan lý trí thanh tỉnh. Mặc dù loại này phương pháp trị ngọn không trị gốc, nhưng cũng đúng là dưới mắt, tốt nhất giải quyết biện pháp. U. Một thân hót vang. Chỉ thấy trường hợp giá đáp lấy đạo cảnh trung dài phi hành yêu thú chạy đến. Lúc này, hắn đã đem tiểu thụ giới thu hồi. Lên đường thôi. Hứa Ninh nói. Sau đó liền nhảy đến phi hành yêu thú phần lưng. đó lấy, phương hữu lực ba người cũng là theo sắt đuổi theo. Phi hành yêu thú hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại từ từ tuyết bay ở giữa. Mấy ngày sau, trở về, hứa ninh năm người, rốt cục lại lần nữa về tới đan hải ma tông chỗ hòn đảo. Ba người các ngươi theo ta đi thấy vệ trưởng lão. Hứa ninh gọi phía trên hữu lực, lăng kết cùng biên hoảng, ngựa không dừng vó đi tìm vệ trưởng lão. Vệ trưởng lão. Hứa ninh đối vệ trưởng lão hô. Hứa ninh. Vệ trưởng lão đảo qua hứa ninh sau lưng ba người, biểu lộ hơi kinh ngạc. Ba cái quy nguyên cảnh tông sư. Muốn biết nửa năm trước đó, ba người bọn họ vẫn chỉ là hai cái hư cảnh cửu trọng, một cái hư cảnh bắt trọng. Xem ra ngươi bồi dưỡng đệ tử trình độ, cũng là nhất lưu à. Vệ trưởng lão ha ha cười một tiếng. Vệ trưởng lão quá khen. Hứa ninh cũng là cười cười. Khoảng cách sau cùng khảo hành ngày, còn có thời gian 10 ngày, trước mắt, ngoại trừ ngươi. Còn không có những người khác trở về. Vệ trưởng lao nói. Còn không người trở về. Hứa ninh lông mày níu lại, xem ra đều là đang tiến hành sau cùng bán vọn. Các người đệ tử ở giữa so tài, sẽ tại 10 ngày sau đảo tâm phong cử hành. Đến thời điểm, chẳng những tông chủ sẽ tham gia, đại tông sư cũng sẽ tham gia. Vệ trưởng lao nói. Tại Vạn Thắng Châu, được xưng là đại tông sư chỉ có đoàn thị hoàng tộc đoạn huy dạng. Đại tông sư cũng sẽ tham gia. Hứa ninh hơi có chút ngoài ý muốn. Trước đó tại suất kích hải ngoại thời điểm, đoạn huy dạ từng ngắn ngủi hiện thân, hứa ninh cũng là gặp qua hắn một lần. Lúc ấy đoạn huy giả khí thế, cho hứa ninh rung động rất lớn súng kích. Phương hữu lực, biên hoảng cùng lăng kết nghe nói, áp lực lại là lớn mấy phần. Đại tông sư, kia thế nhưng là vạn tháng châu đệ nhất cường giả, truyền thuyết cấp bậc nhân vật. Vượt qua mấy ngày, nhóm người mình lại muốn bị ánh mắt nhìn chăm chú. Cái này khiến ba người trong lòng phanh phanh trực ngại. Người cái này đệ tử thành viên tổ chức không sai Nói không chừng sẽ có kết quả tốt nhất. Vệ trưởng lão lại nói một câu, sau đó không cần phải nhiều lời nữa, hắn đem ba người tin tức, lại lần nữa ghi chép một lần. Sau đó, hứa ninh liền dẫn ba người, tạm thời trở lại trên đảo chân núi sân nhỏ, chờ đợi sau 10 ngày khảo hạch bắt đầu. Mấy ngày kế tiếp, trừ hứa ninh bên ngoài, còn lại 5 vị hạng giống, cùng bọn hắn đệ tử, cũng là đều quay trở về ở trên đảo. Căn cứ hứa ninh tìm hiểu, trừ đoạn chiều miễn thủ hạ Bồi dưỡng được đến một đạo cảnh tứ trọng ngưng đan cảnh tông sư bên ngoài, còn lại mạnh nhất bất quá là đạo cảnh tam trọng. Đối với cái này, hứa ninh nhiều hơn mấy phần lòng tin. Phương hữu lực bây giờ thế nhưng là quy nguyên cảnh đỉnh phong, hoàn toàn có vượt cấp một trận chiến năng lực. Nếu là cơ hội nắm chắc tốt, quy tắc cũng tương đối có lợi, mình nói không chừng còn có thể sau cùng khảo hạch bên trong thắng được. Mời đọc, chuyện khá hài chuyên tổ đội săn khí vận chi tử. chương 319, Phân tổ giao chiến. sau 10 ngày Đạo Tâm Phong bên trên. Hứa Ninh mang theo phương hữu lực, biên hoàng cùng lăng kết, trước hết nhất đến. Sau đó, Úc Tiểu cùng cái khác ba vị hạt giống, cũng là mang theo bọn hắn chỗ bồi dưỡng hậu bối, tuần tự đi vào đảo Tâm Phong. Đoạn Triều Miễn là trong 6 người cuối cùng đến. Hắn tại đi vào đảo Tâm Phong thời điểm, Hứa Ninh đám người ánh mắt đảo qua hắn cùng phía sau hắn ba vị hậu bối. Lúc này Đoạn Triều Miễn, nhìn 10 phần trấn định cùng tự tin, tựa hồ đối với tại lần này khảo hạch kết quả cực kỳ có năm chắc. Ở phía sau hắn, có một nam đệ tử nhìn tương đối chói mắt. Kia đệ tử tướng mạo âm nhu, người mặc một rộng lớn trường bào, tóc dài dựng xuống tới, che khuất hẽ mở khuôn mặt. Đây chính là kia Bùi Băng a. Hứa Ninh ánh mắt, ở tên này đệ tử trên thân dừng lại thêm chỉ chốc lát. Hắn đã từ trước đó thông tin bên trong biết được, đoạn chiều miệng dưới chướng có một hầu bối, đã tấn thăng làm ngừng đăng cảnh, tên là Bùi Băng. Cái này Bùi Băng, chính là Vạn Thắng Châu một đạo cảnh cửu trọng ẩn thế cao thủ thân truyền đệ tử, tư chất phi thường chắc tuyệt. Dù cho phóng nhãn toàn bộ vạn thắng châu, cũng là thuộc về hàng đầu. Đoạn chiều miễn đem tạm thời chiêu mộ được dưới chướng, cũng là phi đi không nhỏ khí lực. Đoạn chiều miễn mang theo sau lưng ba người, đứng vững bước chân. So sánh một chút, dưới chướng của ta ba tên đệ tử, ngược lại là không có chút nào chênh lệnh. Tại cảm giác một chút những người khác dưới chướng hậu bối thực lực về sau, hứa ninh trong lòng nghĩ thầm. Đoạn chiều phong ba vị hậu bối thực lực là trong mấy người mạnh nhất, trong đó một tên đạo cảnh tứ trọng, hai tên đạo cảnh tam trọng trừ hắn bên ngoài, hậu bối cảnh giới mạnh nhất chính là Hứa Ninh cùng Ngốc Tiểu, bọn hắn hai người đệ tử, tất cả đều là đạo cảnh tam trọng. Mà còn lại ba vị hạt giống, trong đó một vị hạt giống, dưới chướng có hai tên đạo cảnh tam trọng, một đạo cảnh nhị trọng, hai vị khác hạt giống, dưới chướng thì là một đạo cảnh tam trọng, hai tên đạo cảnh nhị trọng. Sau cùng khảo hạch còn chưa bắt đầu, trên giấy thực lực liền đã rõ ràng phân ra tới cao thấp. Hứa Ninh trong lòng thầm nghĩ thời điểm, Đoạn Triều Miễn cũng là trong team suy tư. Trừ hứa ninh cùng Úc Tiểu Hậu Bối, những người còn lại, với ta mà nói căn bản không có uy hiếp. Đoạn triều miện ánh mắt không để lại dấu vết từ phương hữu lực trên thân đảo qua, chỉ là cái kia đệ tử, cảm giác có chút kỳ quái, có lẽ có thể là cái kỳ binh. Bất quá, đạo cảnh tam trọng cùng đạo cảnh tứ trọng, chính là đạo cảnh sơ dai cùng trung dai ở giữa đường danh giới, muốn vượt cấp tác chiến, vẫn là có chút khó khăn. Hướng hồ đùi băng nội tình cũng là cực mạnh, không có khả năng bị dễ dàng vượt cấp đánh bại Đoạn chiều miễn nhìn thoáng qua bùi băng, ánh mắt lộ ra vui mừng thân sắc. Siêu siêu siêu. Sau đó, lại là mấy thân ảnh xuất hiện. Mấy người kia, đều là đan hải ma tông trưởng lão. Mấy vị này trưởng lão bên trong, trừ vệ trưởng lão bên ngoài, đều là uy tín lâu năm trưởng lão, cũng đều đến sắp từ nhiệm thời điểm. Hứa ninh mấy người đến thời điểm tiếp nhận, chính là bọn hắn. Mấy vị trưởng lão xuất hiện về sau, hứa ninh, đoạn Triều miễn, ước tiểu chờ người ngược lại là không có cái gì phản ứng nhưng là những cái kia đệ tử, phổ biến đều có chút bất an. Bọn hắn cũng đều là lần đầu tiên, nhìn thấy như thế đến đạo cảnh đỉnh tiêm cao thủ tụ tập cùng một chỗ. Sau đó, mọi người lại là chờ đợi chỉ chốc lát. Xoạc. Đột nhiên, một đoàn hắc vụ chống rông xuất hiện. Hắc vụ tán đi, hai thân ảnh xuất hiện. Một cái là tóc đen hắc bào nam tử, một cái khác là thiếu niên tóc bạc bộ dáng Hai người bọn họ, tuyệt không chủ động phong thích khí tức, nhưng chỉ là đơn giản như vậy đứng tại nơi đó khí thế tựa như cùng mãnh liệt sóng lớn đánh tới đi theo tại Hứa Ninh đoàn chiều miễn chờ người sau lưng hậu bối nhìn thấy hai người xuất hiện lập tức sắc mặt trắng bệnh bị cố khí thế này ép tới sắp chống đỡ không nổi gặp qua đại tông sư gặp qua tông chủ mấy vị tia trưởng lão cùng hứa Ninh chờ người dẫn đầu cung kính hành lễ sau đó những cái kia bọn hậu bối cũng là kịp phản ứng cũng là cùng tiêu lên làm lễ đoạn huy dạ cùng đoạn huy Diệợu vung tay lên riêng phần mình ngồi lúc trước bố trí tốt trên trông ngồi Hạt giống ở giữa sau cùng khảo hạch, hiện tại bắt đầu. Thấy đoạn huy dạ cùng đoạn huy rượu ngồi xuống, vệ trưởng lao nói. Chúng ta cửa thứ nhất khảo hạch nội dung vô cùng đơn giản, 6 chi đội ngũ, riêng phần mình rút thăm, 22 quyết đấu, quyết đấu phương thức vì ba cục hai thắng. Vệ trưởng lao nói, sau đó lại bổ sung một chút chi tiết. Sau đó, bắt đầu rút thăm. Hứa ninh chờ người, đi ra phía trước, các từ khi vệ trưởng lao trong tay lấy ra một chút ký. Trong đó, thăm chúc phía dưới ký lấy màu sắc khác nhau, nhan sắc giống nhau người, chính là quyết đấu người. Hứa Ninh thăm chúc nhan sắc, cùng một tên gọi là Phạm Tinh Kiếm đệ tử trong tay thăm chúc nhan sắc giống nhau. Phạm Tinh Kiếm dưới trướng đệ tử, một đạo cảnh tam trọng, hai tên đạo cảnh nhị trọng, tổng hợp thực lực xem như hạng chót. Phạm Tinh Kiếm nhìn thấy mình đối thủ là Hứa Ninh, khe khẽ lắc đầu. Mặc dù biết xác suất lớn là bại, nhưng là Phạm Tinh Kiếm ngược lại là cũng không thấy được tiếng rối. Bởi vì tại biết Hứa Ninh Úc tiểu cùng đoạn Triều miễn hổ bối thực lực về sau, hắn liền rõ ràng, mặc kệ như thế nào, mình khẳng định không có khả năng thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Bất quá dù cho chỉ là thu hoạch được trưởng lao thân phận, hắn đã đã thỏa mãn. Hứa ninh kết quả rút thăm không sai, nhưng là Úc tiểu liền tương đối lung túng. Với lên đến, nàng đối thủ, chính là đoạn Triều miễn. Ba cục hai thắng phương thức chiến thắng đoạn triều miễn, đối với Úc tiểu đến nói, rất không dễ dàng. Đối với rút đến đối thủ là Úc tiểu Đoạn Triều Miễn cũng là giữa lông mày hơi nhíu lại. Úp tiểu ba cái hậu bối, tất cả đều là đạo cảnh trang trọng. Mặc dù mình phương này tổng hợp chiến lực càng mạnh, nhưng là bởi như vậy, giao thủ ở giữa khẳng định sẽ bị bộc lộ ra át chủ bài. Đến tiếp sau lại đối chiến cái khác đối thủ, sẽ lâm vào một chút thế yếu. Bất quá, so với rút đến Hứa ninh, rút đến Úp tiểu cũng không phải kém nhất kết quả. Chí ít không cần phải nhắc tới trước gặp được, Hứa ninh trong hậu bối cái kia có chút kỳ lạ đệ tử. Rút thăm kết thúc, bắt đầu so tải. Vệ trưởng Lao thấy thế, một tay phất lên, một kết giới bình thường xuất hiện tại Đảo Tâm Phong bên trên. Cái kết giới bình thường bên trong chính là giao thủ nơi trốn. Hứa Ninh hậu bối, Phạm Tinh Kiếm hậu bối, chuẩn bị sẵn sàng. Vệ trưởng Lao dẫn đầu tuyên bố trước hết nhất giao thủ một tổ. Là tổ thứ nhất a. Hứa Ninh y nguyên bình tĩnh. Hắn quay đầu nhìn về phía Lăng Kết, "Lăng Kết, ngươi cái thứ nhất bên trên." "Ta cái thứ nhất bên trên." Lăng Kết vốn là có chút khẩn trương. Bây giờ bị cái thứ nhất cử đi trận, càng là có chút tâm loạn. Thả lỏng, ngươi không kém gì đối diện bất kỳ người nào. Hứa ninh cười, chắc chắn nói. Cái này khiến lăng kết nhiều hơn mấy phần lực lượng. Biết, sư tôn. Lăng kết trong mắt, tăng thêm mấy phần chiến ý. Biên hoảng cùng phương hữu lực, cũng là ở một bên, cho lăng kết động viên. Sau đó, tại vệ trưởng lão tuyên bố ra trận thời điểm, lăng kết liền ưỡn ngực, nhanh chân tiến vào kết giới bình chướng bên trong. Mà lúc này, một bên khác hậu bối cũng đã tiến vào sân bãi. Kia hậu bối là tên nam đệ tử, thực lực là đạo cảnh tâm trọng, cũng là Phạm Tinh kiếm giới trướng, thực lực mạnh nhất hậu bối. Tên kia hậu bối đệ tử, áp lực không nhỏ. Hắn biết, một khi mình bị đánh bại, như vậy Phạm Tinh kiếm khẳng định không có khả năng lại có lật bàn cơ hội. Đó lấy, hai người lẫn nhau giới thiệu một fan, bắt đầu giao thủ. Mời đọc, chuyện khá hài chuyên tổ đội săn khí vận chi tử. Chương 320, trận đầu báo cáo thắng lợi. 333 Lăng kết vung vậy tối sầm Kim Trường Tiên. Trường Tiên phía trên, đạo cảnh chi lực bám vào, cương khí phồng lên, nổ tung từng tiếng trầm đủ. Cái này Hắc Kim Trường Tiên, chính là một kiện bí bảo. Nó cũng không phải là hứa ninh ban cho, mà là lăng kết sau lưng gia tộc cho nàng. Cái này Hắc Kim Trường Tiên, lăng kết đã sử dụng nhiều năm, sử dụng đã sớm là lô hỏa thuần thanh. Đối diện đệ tử cũng là không chút nào yếu thế. Bên cạnh hắn, 13 thanh phi đao xoay quanh. Trong đó một thanh phi đao là bí bảo. Mặt khác 12 thanh phi đao, thì là đỉnh cấp đạo binh. Phi đao phân loại tổ hợp, tại đối diện đệ tử Thao Túng Hạ, tạo thành từng cái phi đao trận, đối lăng kết tiến hành lăng lệ tiến công. Trong lúc nhất thời, hai người bất phân thắng bại, song phương ai cũng không có cách nào xé rách đối phương phòng ngự. Lăng kết đến cùng có thể hay không chống đỡ A. Lúc này, hứa ninh sau lưng, biên hoàng hơi có chút khẩn trường, nhìn về phía lăng kết trong mắt, mang theo chân thực lo lắng. Biên hoàng cùng lăng kết tuổi tác tương tự. Lại cùng ở tại hứa ninh dưới chướng tu tập lâu như vậy, hai người cũng là hô sinh tình cảm. Cho nên giờ phút này lăng kết chiến đấu lâm vào ràng co, biên hoảng cũng là có chút khẩn trương. Không có vấn đề gì lớn, lăng kết nhất định có thể thắng. Cái này thời điểm, phương hữu lực ở một bên hồi đáp. Hứa ninh nghe, những mày, phương hữu lực cách nhìn ngược lại là giống như hắn. Ngươi vì sao cảm thấy lăng kết nhất định có thể thắng? Biên hoàng đối phương hữu lực hỏi. Phương hữu lực hai tay khoanh, ôm ở trước ngực, cảm giác. Mặc dù ta không cách nào cụ thể cảm giác được hai người mạnh yếu, nhưng là ta có thể cảm giác được, hai người mặc dù bắt đầu lực lượng ngang nhau, nhưng là lăng kết sức lực lại còn một mực bình tĩnh, Dương Cung mà không phát, tựa hồ đang chờ đợi sau cùng bạo kích. Nhưng là nàng đối thủ, khi thế mặc dù hung ác, nhưng là luôn mang theo một cỗ hư sức lực, có loại nhỏ mạnh hết đà, nhưng là không thể không gượng chống cảm giác. Phương Hữu Lực nói: "Phương sư huynh, ta vì cái gì không có ngươi cái này cảm giác?" Biên Hoàng nghiêm đầu, nhìn về phía Phương Hữu Lực Ta thậm chí còn cảm thấy lăng kết lâm vào thế yếu đâu. Phương hữu lực liếc nhìn biên hoảng, kia là ngươi cảm giác sai. Hứa ninh nghe nói, khoe miệng khoe cong. Phương hữu lực là đúng. Có thể như thế rõ ràng cảm giác mục tiêu trạng thái, cái này năng lực cũng là cực kỳ đáng sợ. Hứa ninh em thầm lườm phương hữu lực một chút, nếu là tại thực chiến bên trong, tùy thời chính xác cảm giác địch nhân trạng thái, như vậy chiến đấu bên trong, sẽ chiếm cư yêu thế cự lớn. Quả nhiên, cũng không lâu lắm Kết dưới bình chướng bên trong tình hình chiến đấu, phát sinh biến hóa. Tại đối diện đệ tử thao Túng Phi đao trận, lại lần nữa đối Lăng Kết phát động Lăng Lệ xung kích thời điểm. Lăng Kết đột nhiên thay đổi trước đó phòng thủ trạng thái, Hắc Kim Trường Tiên như là một đầu hắc mãng, hướng về đối diện đệ tử đánh tới. Đối diện đệ tử vội vàng thao Túng Phi đao trở về thủ, nhưng vẫn là chậm một bước. Phốc phốc phốc. Lăng Kết Hắc Kim Trường Tiên, tại nháy mắt quật vài chục lần. Hơn 10 đạo cương khí, trực tiếp tại đối diện đệ tử trước ngực nổ tung. Kia đệ tử khỏe miệng chảy máu, sắc mặt trắng bệnh, còn muốn phản công, nhưng là lúc này, Lăng Kết Hắc Kim Trường Tiên đã treo ở hắn trên cổ. Chỉ cần lăng kết lại vừa dùng lực, đầu của hắn liền muốn dọn nhà. Tráng bại đã phân. Vậy đối mặt đệ tử còn không có nhận thua, vệ trưởng lão liền tại bình chướng bên ngoài tuyên bố kết quả. Nghe được thắng lợi kết quả, Lăng Kết rốt cục như trút được gánh nặng lộ ra vẻ tươi cười. Trận chiến đầu tiên, mình không có trò sư tôn mất mặt. Đã tội. Lăng Kết thu hồi Hắc Kim Trường Tiên kỹ không bằng người, bội phục Đối diện đệ tử thở dài một tiếng, cũng là cho lăng kết đáp lễ lại. Sau đó, lăng kết liền đi ra bình trướng, đi vào hứa ninh trước người. Lần này, nàng trên mặt bắt đầu xuất hiện tự tin. Lăng kết, làm không tệ. Hứa ninh cũng là không có keo kiệt mình tán dương. Đà tạ sư tôn. Bị hứa ninh như thế khen một cái, lăng kết trên mặt, nụ cười càng tăng lên ba phần. Sau đó, lăng kết liền đứng ở hứa ninh sau lưng. Nàng cũng là bắt đầu bình phục tâm tình của mình, lăng kết rõ ràng, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, đến tiếp sau khẳng định còn có càng chật vật khiêu chiến cần đối mặt. Đệ nhị chiến, Biên Hoàng ngươi bên trên. Hứa ninh nói, "Vâng, Sư Tôn." Biên Hoàng sải bước đi vào kết giới bình chướng bên trong. Lần này, hắn đối thủ chỉ là một đạo cảnh nhị trọ. Lẫn nhau thăm hỏi về sau, Biên Hoàng xuất ra mình trường kiếm bí bảo, cùng đối thủ giao chiến. Chỉ bất quá 10 cái hô hấp thời gian, đối thủ liền bị đánh bại kém một cái cảnh giới, xác thực rất khó chống đỡ. Dù sao không phải ai đều có thể làm đến Hứa Ninh dạng này, từ võ đạo tu tập bắt đầu, vẫn có thể làm được vượt cấp đối kích. Hứa Ninh vương thắng. Vệ trưởng lão lại một lần nữa tuyên bố kết quả. Đã nhường. Biên hoàng liền ổn quyền, từ bình chướng bên trong rời khỏi. Hai trận giao chiến kết thúc về sau, Hứa Ninh đã đem phạm Tinh kiếm đào thải. Bị đào thải Phàm Tinh kiếm chỉ là khẽ thở dài một tiếng, nhưng cũng chưa quá mức thất lạc. Dù sao kết quả này là sớm đã có mong muốn. Tiếp xuống, Úc Tiểu đối đoạn Triều Miễn. Vệ trưởng Lao tuyên bố tổ kế tiếp quyết đấu. Lúc này, trước đó biểu lộ không có gì ba động đoạn Huy Dạ cùng đoạn Huy Diệu cũng là có chút gáy mắt. Hai người liếc nhau, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bình chướng bên trong. Trên thực tế, cuối cùng này hạng khảo hạch nội dung đúng là đoạn Huy Dạ đưa ra. Đối với cái này, đoạn Huy Diệu bắt đầu là rất mâu thuẫn, hắn có thể rất rõ ràng xem ra, này hạng quy tắc là đối đoạn Triều Miễn có lợi. Chỉ bất quá, tại đoạn huy dạ khuyên bảo, đoạn huy diệu cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Bắt đầu. Lúc này, đoạn chiều miễn cùng Úc Tiểu, đều là phái ra mình bồi dưỡng hậu bối. Đạo cảnh tứ trọng bùi băng, cũng không có bị đoạn chiều miễn tại ngay lập tức cử đi đi. Phía trên hai cái hậu bối đệ tử bắt đầu giao thủ. Cái này hai người nội tình, cũng còn không tệ. Hứa Ninh cũng là chú ý bình chướng bên trong. Hiện tại quan sát hai người giao thủ, cũng có thể sớm quan sát được một chút bọn hắn xuất thủ chi tiết thậm chí sẽ bức ra át chủ bài. Bởi như vậy, tại sao này trong lúc giao thủ, sẽ chiếm cứ một chút tin tức bên trên ưu thế. Bất quá như thế xem ra, vẫn là đoạn chiều miễn người, thực lực càng hơn một bậc. Hớ ninh trong lòng thầm nghĩ. Trên đài cái này hai người, thực lực cùng biên hoảng, lăng kết tương tự. ba bà bá. Bình trướng bên trong giao thủ có chút kịch liệt. Qua hồi lâu, Úc Kiều đệ tử lộ ra một sơ hở, bị đoạn chiều miễn đệ tử bắt lấy. Sau đó, thế cục thúc đẩy nhanh chóng Mấy hơi thở ở giữa, đoạn chiều miễn một phương, liền lấy được ván đầu tiên thắng lợi. đó lấy, song phương vị thứ hai hậu bối đệ tử lên đài. Bùi băng vẫn không có đăng tràng. Lúc này, Úc Kiều sắc mặt, hơi có chút ngưng trọng. Nàng đã phái ra mình dưới chướng mạnh nhất đệ tử. Tên này đệ tử, Úc Kiều vốn định đặt ở cuối cùng, cùng bùi băng một trận chiến, nhưng là hiện tại xem ra, nếu là hiện tại không ra, như vậy căn bản cũng không có thành thứ ba cơ hội. Dù là muốn thua. Cũng phải thắng được một ván mới là. So với Úc Tiểu ngưng trọng, đoạn chiều miễn ngược lại là nhẹ nhóm rất nhiều. Hắn rất rõ ràng, dù cho ván này mình thua, chỉ cần bùi băng ra sân, như vậy kết quả cuối cùng, sẽ còn là mình thắng lợi. Bùi băng là hắn lớn nhất át chủ bài. Mời đọc, chuyện khá hài chuyên tổ đội săn khí vận chi tử. chương 321, xa luân chiến. Úc Tiểu hậu bối đệ tử cùng đoạn Triều miễn hậu bối đệ tử bắt đầu giao thủ. Lần này, rõ ràng Úc Tiểu một phương càng chiếm thế Giao thủ ở giữa nhiều lần chiếm thượng phong bất quá ngay cả như vậy đoạn chiều miễn hhổu bối đệ tử cũng không có bởi vì bị nhất thời áp chế mà cảm thấy tâm tư táo bạo. ngược lại tâm hắn trạng thái rất là trầm ổn tương đôi lấy đối thủ chiêu số đoạn chiều miễn khai ra người sắc thực lợi hại hứa Ninh cũng là nhìn kỹ giao thủ hai người mặc dù cứng rắn trên thực lực có chút chínhh lệch nhưng là kinh nghiệm chiến đấu chiến đấu tâm tính cùng chiến đấu trí chi tuệ lại là dẫn trước một cái cấp bậc cuộc tỷ thế này tháng bại Thật đúng là khó mà nói hứa Ninh đối đoạn chiều miễn phương hậu bối đệ tử đánh giá rất cao quả nhiên cũng không lâu lắm trong lúc giao thủ lúc tiểu phương đệ tử bắt đầu trở nên có chút vội vàng dao động hắn rõ ràng chiếm thượng phong tay cầm không nhỏ ưu như thế nhưng là một mực không cách nào đem ưu thế này chuyển biến làm thắng thế lại tăng thêm bản thân liền ở vào bị đào thải biên giới động tác của hắn cùng tâm tính đều có chút biến hình có thể muốn thế cục đào lột hứa Ninh cơ bản đã dự đoán được song phương giao thủ kết cục Vũng. Úc tiểu phương đệ tử đột nhiên cường công, cái này một động tác, cũng là trước đó lăng kết đối mặt đối thủ kia vội vàng không kịp chuẩn bị một kích. Bất quá, vị này đệ tử, nhưng không có lấy được cùng lăng kết đồng dạng ưu thế kết quả. Hán buộc phát ra kích về sau, bị đoạn chiều miễn phương đệ tử nhẹ nhòn hóa giải. Rất rõ ràng, đoạn chiều miễn phương đệ tử, đã sớm dự liệu được đối thủ sẽ tâm tính mất cân bằng, phát động bí quá hóa liều một kích. Đây hết thảy, đều bị mưu hại được không được. Úc tiều phương đệ tử một kích không được tay liền ý thức đến mình chủ động lộ ra sơ hở hắn vội vàng muốn bổ cứu nhưng là đoạn chiều miễn phương đệ tử căn bản không có cho hắn cơ hội từ nguyên bản nhận ép trạng thái chuyển biến thành chủ động xuất kích trạng thái tiêu đoạn chiều miễn phương đệ tử xuất kích động tác từ nhẹ nhàng đột nhiên liền biến thành mưa to gió lớn phong cách chuyển đổi nhanh chóng để đối phương căn bản phản ứng không tới Bành! Rốt cục Úc tiều phương đệ tử không có chèo trống bị một đạo cưng khí đánh trú eo lập tức thân nhiễm máu tươi, chủng điệp bị đánh bay. Bên thắng, Đoạn Triều Miễn phương. Cũng là vào thời khắc này, vệ trưởng lão tuyên bố kết quả. Ba cục hai thắng giao thủ, Tốc Kiều Phương vậy mà một ván đều không có thắng được tới. Thật sự là lợi hại. Hứa Ninh đối với chiến thắng tên kia Đoạn Triều Miễn phương đệ tử cũng rất là yêu thích. Hắn vừa rồi thành thục biểu hiện, dưới tay mình ba vị đệ tử ai cũng làm không được. Trừ Phương Hữu Lực có thể vững vàng đem ăn, mặt khác biên hoàng cùng lăng kết, khẳng định không phải đối thủ. Liên nhìn xem vòng tiếp theo trong tỉ thí cho là cái gì Mặc dù còn có hai vị hạt giống song phương còn chưa giao thủ nhưng là bọn hắn hậu bối đệ tử từ cảnh giới bên trên liền là hậu cho dù là thắng được một phương tại phía sau cũng không có khả năng chiến thắng hứa ninh cùng đoạn triều miễn song phương đệ tử vậy mà một trận cũng không thắng xuống tới Úc tiểu trên mặt đều là không cam lòng thân sắc nhưng là chuyện tới bây giờ nàng cũng không có bất luận cái gì biện pháp nàng cùng đoạn chiều miễn ở giữa cạnh tranh cuối cùng vẫn lấy nàng thất bại chấm dức Hy vọng Hứa ninh đệ tử có thể sáng tạo kỳ tích đi. Úc Kiều trong lòng thầm than một tiếng, mặc dù nàng cảm thấy loại này tỷ lệ cũng không lớn, bởi vì cho tới bây giờ, đoạn chiều miện giới chướng mạnh nhất bụi băng còn không có triển lộ mấy may. Đó lấy, tại vệ trưởng lao chủ trì hạ, hai gã khác hạt giống hậu bối đệ tử bắt đầu giao thủ. Cũng không lâu lắm, thắng bại liền phân ra. Trong đó, có được hai tên đạo cảnh tâm trọng, một đạo cảnh nhị trọng hạt giống Vương lấy được đắc thắng lợi. Từ đó Vòng thứ nhất giao thủ kết thúc. Giao thủ song phương, người thắng tất cả đều là tổng hợp cảnh giới cao hơn một phương, tuyệt không xuất hiện có thể lấy yếu thắng mạnh tình huống. Như thế xem ra, vòng thứ nhất bên thắng tam phương bên trong, đoạn triều miễn một phương, chiếm cứ lấy vững chắc nhất ưu thế. Như thế xem ra, đoạn triều miễn thắng lợi tỷ lệ rất lớn A. Đoạn huy diệu cho đoạn huy dạ truyền âm, ngữ khí hơi có chút bất mãn. Chưa hẳn. Đoạn huy dạ đáp lại, hạt giống hứa ninh bên người cái kia đệ tử cũng không phải nhân vật bình thường. Ừm. Đoạn huy diệu nghe vậy, cũng là yên lặng gật gật đầu. Bọn hắn đều phát ra được, phương hữu lực thể nội, có một cô kỳ dị năng lượng. Loại này kỳ dị năng lượng, thậm chí tiểu liền hai người bọn họ, đều cảm giác được có chút lạ lắm. Vòng thứ hai khảo thí vì hai người giao thủ xa luân chiến. Cái này thời điểm, vệ trưởng lão lại lần nữa đứng dậy, giảng thuật tiếp xuống quy tắc. Lần này, các người tam phương rút thăm, căn cứ thứ tự trước sau tiến hành so tài Một người bị đào thải về sau, dựa theo rút thăm trình tự bổ sung tiếp theo người. Nếu là một phương có một người một mực thành công thủ lôi, gặp được cùng tổ đồng bạn vì đối thủ tình huống, liền tự động lướt qua lần này giao thủ, từ dưới một lần tự người lần lượt bổ sung mà lên. Rất nhanh, vệ trưởng lão liền nói rõ ràng quy tắc. Sa luân chiến A. Hứa Ninh, đoạn triều miễn cùng một vị khác thông qua vòng thứ nhất nữ hạt giống lục vi văn, trong lòng đồng thời suy nghĩ. Bọn hắn đều rất rõ ràng, dựa theo quy tắc này. Thứ tự vì thứ ba người, sẽ càng có lợi hơn một chút. Bất quá cái này có lợi trình độ, cũng không phải rất cao. Đến rút thăm đi. Vệ trưởng lão lại là lấy ra ba cây thăm trúc. Hứa ninh ba người, theo thứ tự rút ra ra một cây. 3. Hứa ninh đem thăm trúc lấy ra về sau, tại thăm trúc dưới nhất phương, nhìn thấy chính mình. Số 3. Ta vậy mà là cái cuối cùng. Hứa ninh nhẹ nhàng cười một tiếng, đây cũng là cái không lớn không nhỏ ưu thế. Luân chiến Trên lý luận, càng đến gần sau ưu thế lại càng lớn. Ta là lần đầu tiên tự. Đoạn chiều miễn mặt không biểu tình, tựa hồ tại hắn xem ra, thứ tự đối với hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng. Ta là thứ hai. Lục Vi Văn nói. Ta là thứ ba. Hứa ninh cũng là đem mình thăm chúc biểu hiện ra. Được. Vệ trưởng lão gật gật đầu, đã rằng này, như vậy chỉnh đốn một khắc về sau. Đoạn chiều miễn cùng Lục Vi Văn, dẫn đầu phái đệ tử đang chẳng đi. Phải. Ba người lên tiếng về sau. Sau đó riêng phần mình tối lui Sư tôn, cái thứ nhất, ngươi chuẩn bị phái ai? Hứa ninh trở lại ba người bên người, phương hữu lực hỏi. Lăng kết cái thứ nhất, biên hoảng cái thứ hai, ngươi cuối cùng. Hứa ninh không có quá nhiều suy tư, rất nhanh liền cấp ra đáp án. Sa luân chiến, tự nhiên là mạnh nhất đặt ở cuối cùng. Hứa ninh trả lời chắc chắn, cũng hoàn toàn phù hợp ba người mong muốn. Lăng kết cùng biên hoảng cũng đều rõ ràng, hai người bọn họ, căn bản cũng không khả năng chống đến cuối cùng thật có thực lực có thể cùng kia đạo cảnh tứ trọng đùi băng một trận chiến, cũng chỉ có phương hữu lực. Cùng trước đó đồng dạng, hết sức phát huy là được, thất bại, ta cũng sẽ không trách cứ. Hứa Ninh lại lần nữa nhắc nhở một lần. Biết, sư tôn. Trấn An ba người nội tâm về sau, bọn hắn ngược lại càng có thể buông lòng tâm thần, dốc hết toàn lực. Tốt, Đoạn Triều Miết Vương, Lục Vi Văn Vương, phái đệ tử đang chẳng đi. Thời gian nghỉ ngơi đến, vệ trưởng lao đối song phương ra hiệu nói. Sau đó, Xong Phương đem mình hậu bối đệ tử cử đi. Quyết định cuối cùng cạnh tranh kết quả xa luân chiến, chính thức bắt đầu. Mời đọc, chuyện khá hài chuyên tổ đội săn khí vận chi tử. chương 322, Phương hiểu lực đăng trảng. Đoạn triều miện Phương cùng Lục Vi Văn Phương, đều là phái ra thực lực yếu nhất đệ tử. So sánh giới, Lục Vi Văn Phương đệ tử, cảnh giới thê yếu cực kỳ rõ ràng, bởi vì nàng hậu bối đệ tử, yếu nhất là đạo cảnh nhị trọng. Quả nhiên, cơ hộ không có bất kỳ huyền niệm gì Lục vi văn phương liền bị thua. Lăng kết, đến ngươi. Dựa theo thứ tự, lần này là hứa ninh đệ tử đăng tràng. Lăng kết bình phục tâm cảnh, trong mắt mang theo kiên quyết thần sắc, đi vào bình chướng bên trong. Bành bành bành. Lập tức, bình chướng bên trong, hắc kim trường tiên cùng kiếm ảnh, điên cùng giao thoa. Một khắc đồng hồ về sau, lăng kết dẫn đầu biểu lộ ra xu hướng suy tàn. Đối diện khởi thế về sau, lăng kết nhiều lần lâm vào bị động. Dưới đáy biên hoảng cùng phương hữu lực trong lòng dẫn theo âm thầm cho Lăng Kết cổ động. Nhưng là Hứa Ninh rất rõ ràng, Lăng Kết đã không có lật bàn khả năng. Quả nhiên, nửa khắc đồng hồ về sau, Lăng Kết rốt cục chống đỡ không nổi, bị đối phương đánh bại. Bất quá đối phương cũng thắng được cũng không nhẹ nhõm, Lăng Kết cũng là cho hắn trên thân, lưu lại không ít thương thế. Về sau tiếp tục xa luân chiến, hắn khẳng định sẽ cố hết sức. Sư Tôn, để ngài thất vọng. Từ bình chướng bên trong đi ra về sau, Lăng Kết nhìn rất là cô đơn. Nàng không dám nhìn thẳng Hứa Ninh con mắt. Sợ nhìn đến Hứa Ninh thất vọng ánh mắt. Tại Lăng Kết xem ra, Hứa Ninh nửa năm này vì bọn họ tận tâm tận lực, nhưng là mình lại không có thể tại mấu chốt nhất sa luân chiến gắng gượng qua một vòng. "Không, người làm rất khá." Hứa Ninh nhẹ nhàng trấn an một tiếng, lấy ra đan dược giao cho Lăng Kết để nàng chữa trị thương thế. Lăng Kết tiếp nhận đan dược, sợ hãi ngẩn đầu nhìn Hứa Ninh một chút, gặp hắn quả nhiên không có bất luận cái gì bất mãn. Lăng Kết trong lòng có chút cảm động, nàng cầm đan dược, đi tới Hứa Ninh sau lưng. Đoạn chiều miễn người quả nhiên lợi hại lúc này ước tiểu Phạm tinh kiếm đám người cũng chưa rời đi còn tại bên cạnh quan sát khi nhìn đến đoạn chiều miễn người đã liên tiếp đào thải hai người đều là cảm giác được đoạn chiều miễn Phương chiếm cư ưu thế cử lớn đó lấy lại đến Lục vi Văn Phương đệ tử đang chràng lần này bởi vì lăng kết cho đoạn chiều miễn đệ tử tạo thành không nhỏ thương thế khiến cho tại giao thủ bên trong không cách nào phát huy toàn bộ thực lực cho nên đoạn chiều miễn đệ tử giao thủ thời điểm tương đối gian nan Tại trong một đoạn thời gian rất dài, đều là bị Lục Vi Văn Phương áp chế. Bất quá Lục Vi Văn Phương đệ tử vẫn là sốt ruột một chút, tại sắp chiến thắng biên giới, lộ ra một chút cái hở, chính là cái này một chút cái hở, để thế cục lại lần nữa xoay chuyển, bị đoạn chiều miễn đệ tử đào thải. Từ đó, đoạn chiều miễn phái ra vị thứ nhất đệ tử, đã liên tiếp đào thải ba người. Mà Lục Vi Văn Phương, liên vẹn vẹn còn thừa lại một vị đệ tử. Biên Hoàng, lên đi. Hứa ninh vô vô biên Hoàng bà vai Lần này, lại đến phiên bọn hắn. Vâng, sư tôn. Biên Hoàng đi đến bình chướng bên trong. Hắn cùng đối diện kia đệ tử, đều là cầm trong tay trường kiếm bí bảo. Lúc này, tháng liên tiếp 3 người đoạn chiều miễn phương đệ tử, rõ ràng tiêu hao cực lớn, khí tức đều đã hôn loạn. Bắt đầu. Vệ trưởng lão Thanh Âm chuyển đến. Vốn là xa luôn chiến, tự nhiên không có khả năng đợi đến một phương hoàn toàn tĩnh dưỡng khôi phục về sau, lại tiếp tục giao thủ. Biên Hoàng dẫn đầu xuất kích Hắn đã nhìn ra đối phương là nỏ mạnh hết đà. Quả nhiên, bất quá 10 cái hô hấp thời gian, đối phương liền đã triệt để ngăn cản không nổi, thua trợ. Hứa ninh phương thắng. Vệ trưởng lao nói, đoạn chiều miễn phương cử đi đệ tử. Theo vệ trưởng lão vừa mới nói xong, đi tới, là đoạn chiều miễn một phương vị kia trầm ồn đệ tử. Cái này trầm ồn đệ tử, chẳng những nội tình thâm hậu, mà lại chiến đấu trí tuệ phi thường cao thâm, là cực kỳ khó được thực chiến thiên tài. Tại nhìn thấy kia ổn đệ tử đi tới Biên Hoàng trong lòng áp lực đột nhiên tăng. Hắn lúc trước quan sát người này luật bản, biết người này giao thủ thời điểm, có thể làm được giọt nước không lọt, cực kỳ khó đối phó. Biên Hoàng tại cùng đối phương thăm hỏi về sau, liền bắt đầu giao thủ. Ban đầu ở giữa, Biên Hoàng cảm giác mình còn có thể hơi ngăn cản một hai, nhưng là theo giao thủ không ngừng xâm nhập, Biên Hoàng cảm thấy một câu ngạt thở cảm giác, tựa hồ chỉ cần mình có mảy may sai lầm, như vậy liền sẽ bị lập tức đào thải. Quả nhiên! Ở lưng bác lấy loại này áp lực thật lớn tình hồn dưới, biên hoảng bị thua. Đến tận đây, hứa ninh Vương vẫn còn là còn lại phương hữu lực một người. Điện hạ, hôm nay tựa hổ không cần ta đăng tràng. Lúc này, đoạn chiều miễn bên người, đùi băng cười nói. Chưa hẳn. Mặc dù nhìn cục thế bắt đầu một mảnh tốt đẹp, nhưng là đoạn chiều miễn vẫn sinh lòng một tia cảnh giác. Hứa ninh Vương cái kia chưa đăng tràng đệ tử, thực lực rất mạnh. Ta cảm thấy, khả năng chỉ có người mới có thể cùng một trong chiến chi Bùi băng giữa lông mày nhữ chặt, hắn nhìn về phía phương hữu lực vị trí, nhưng hắn chỉ là một cái đạo cảnh tam trọng mà thôi. Không có ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đoạn triều miên nói, nếu như ngươi về sau đụng tới hắn, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, không cần thiết lơ là sơ suất Vâng, điện hạ. Bùi băng đáp, chỉ là hắn ánh mắt, còn chưa thu hồi. Mà lúc này, hứa ninh bên người phương hữu lực, tự hồ phát giác được những người khác nhìn chăm chú. Hắn một bên đầu, liền nhìn thấy bùi băng đang nhìn hắn Phương hữu lực lúc này mới vừa vặn nhìn thấy biên hoàng bị đào thải, thể nội chiến ý đã dâng lên, lúc này bùi băng ánh mắt, tại hắn xem ra chính là khiêu khích. Phương hữu lực không chút nào yếu thế cùng bùi băng đối mặt. Đồng thời, hắn đưa tay bàn tay, đối với mình hết hầu, làm một cái cắt cổ động tác. Bùi băng thấy thế, con người co rụt lại, sau đó hắn khỏe miệng khẽ cong, nguyên bản còn có chút tản mạn thái độ, nháy mắt trở nên nghiêm túc. Chiến ý, cũng tại bùi băng trong lồng ngực giấy lên. Hy vọng ngươi có thể chống đến cùng ta giao thủ thời điểm." Bùi Băng trong lòng nói nhỏ một tiếng, thu hồi ánh mắt. Hắn hiện tại chỉ muốn tại về sau trong lúc giao thủ, đem phương hữu lực triệt để đánh nổ. Tiếp xuống, Lục Vi Văn vị cuối cùng đệ tử, cùng kia trầm ổn đệ tử giao thủ. Hai khác đồng hồ thời gian, Lục Vi Văn đệ tử bị đào thải, mà kia trầm ổn đệ tử, lúc này y nguyên trạng thái ổn định, cũng không vì đánh bại hai người mà nhận quá lớn tiêu hao. Đây đều là hắn đỉnh cấp chiến đấu trí tuệ ưu thế thể hiện. Đến tận đây, lục vi văn phương triệt để bị đào thải. Trang diện bên trên, liền còn chỉ còn lại phương hữu lực cùng đoạn chiều miễn phương trầm ổn đệ tử cùng bùi băng. Nói cách khác, nếu như muốn lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, phương hữu lực đến nỗi ngay cả tháng cái này mạnh nhất hai người mới được. Đến ta. Phương hữu lực kìm nén không được, vọt thẳng tới. Hứa ninh thấy thế, có chút cười một tiếng. Tại hắn xem ra, phương hữu lực thật là có khả năng sáng tạo kỳ tích. Tại phương hữu lực đang thời điểm đoạn huy dạ Đoạn huy diệu cùng với khắc các trưởng lão, đều là đem ánh mắt ném đi. Bọn hắn đều có thể phát giác được, phương hữu lực thể nội, có một cô kỳ dị lực lượng. Rốt cục có thể mở ra thân thủ. Phương hữu lực cười lớn một tiếng, sau đó lây ra một bình xứ, từ đó lây ra một băng lam đan dược. Chờ một chút. Lúc này, vệ trưởng lão quát lớn, trước đó bổ sung quy tắc thời điểm đã nói qua, xa luân chiến thời điểm, không cho phép phục dụng tăng thêm hoặc là hồi phục đan dược, ngươi đây là muốn làm cái gì? Vạn biến hồn đế truyện hậu cung thuần chủng, nhân vật chính thông minh, bá đạo. Chương 323: Phương Hiếu Lực chiến bùi băng. Đây cũng không phải là tăng thêm hoặc là hồi phục đan dược. Đối mặt đạo cảnh bắt trọng vệ trưởng lao chất vấn, Phương Hữu Lực không chút nào sợ hãi, ta ăn đan dược này là sợ đem hắn đánh chết. Phương Hữu Lực cái này cản dỡ khẩu khí, để tất cả mọi người ở đây đều là chỉ trệ. Biên Hoàng cùng lăng kết trong lòng nỉu lấy, vì Phương Hữu Lực mướt mồ hôi. Ngược lại là hứa nên người sư tôn này. Bất đắc dĩ cười cười, tuyệt không có cái gì lo lắng phản ứng. Vệ trưởng lão lông mày vận lấy, đang nghĩ ngợi nên xử lý như thế nào. Mà lúc này, phương hữu lực trong tay băng lam đan dược, từ hắn trong tay phiêu khởi, hóa thành một đường vòng cung, rơi thẳng vào đan hải ma quân đoạn huy diệu trong tay. Đoạn huy diệu ý niệm tập trung, tại băng lam đan dược mặt ngoài cảm giác một phen. Là một loại sáng tạo cái mới đan dược. Đoạn huy diệu nghiêng đầu đối đoạn huy dạ nói ra, loại đan dược này, có thể giảm xuống nuốt người độ hưng phấn. Dạng này a." Đoạn Huy Dạ nghe nói, nhẹ gật đầu. Sau đó, Đoạn Huy Dạ đem trong tay đan dược ném đi, lại lần nữa trở xuống đến phương hữu lực trong tay. "Có thể nuốt." Đoạn Huy Dạ thanh âm truyền khắp toàn trường. Vệ trưởng lao thấy thế, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Đà tạ Ma quân." Phương hữu lực cách thật xa, đối Đoạn Huy Dạ ôm một quyền. Hắn đem băng lam đan dược nuốt, rất nhanh liền cảm giác được thể nội một trận ý lạnh quyết tán. "Đến." Đó lấy, phương hữu lực trong tay Xuất hiện một cây búa to. Trôi này cự phủ là một kiện bí bảo, là hứa Ninh Ban cho hắn. Phương Hữu Lực trên thân, hung hãn khí tức bắt đầu bắn ra. Từng cục cơ bắp, bá khí cự phủ cho đối diện kia trầm ổn đệ tử, rất lớn lực áp bách. Người này quả nhiên có mấy phần thực lực. Dưới đai, đùi băng trong mắt, lộ ra vẻ hưng phấn. Vướng! Phương Hữu Lực chủ động xuất kích. Khắc đạo cảnh tông sư, mặc dù cường độ thân thể đạt được thủy biến, nhưng là giao thủ thời điểm Vẫn là lấy đạo cảnh chi lực khu động cương khí làm chủ yếu tác chiến thủ đoạn. Mà phương hữu lực thì là đạo cảnh chi lực thẩm thấu toàn thân huyết nộ, cường độ thân thể có thể cùng cương khí cứng rắn. Tốc độ thật nhanh, khí tức thật là khủng bố. Chân ổn đệ tử biến sắc. Hắn chỉ cảm giác một đầu hình người yêu thú, giống như là đạn pháo đồng dạng, nháy mắt liền mánh gậy tới. Soạt. Một đũa chặt xuống. Bài ảnh. Chân ổn đệ tử cầm trường kiếm bí bảo chống cự, trong nháy mắt liền bị đẩy lùi. Hắn khó khăn giữa không trung vặn bèo thân hình, để cho mình có cái dê chịu thích hợp rơi xuống đất vị trí. Nhưng mà, chỉ trong ngáy mắt, Phương Hữu Lực đã lại lần nữa điều chỉnh tốt, xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Vũng! Phương Hữu Lực lại là một tiếng bạo hống. Lại là một bữa, từ giữa không chung rơi đập. Bành! Lần này, châm ổn đệ tử trực tiếp bị nện xuống mặt đất, xuất hiện một cái hố sâu. Lập tức, trên trận hoàn toàn yên tĩnh. Đảo tâm phong mặt đất, thế nhưng là mười phần kiên cố. Trước đó đệ tử giao thủ, ngẫu nhiên lan đến gần mặt đất, mặt đất cũng chính là lưu lại dấu vết mờ mờ. Mà bây giờ, đất này mặt lại bị phương hữu lực ném ra tới một cái hố. Cái này hứa ninh, là từ đâu tìm đến một cái khủng bố như vậy ra hỏa. Cứu người. Vệ trưởng Láo kịp phản ứng, trực tiếp xâm nhập đến bình chướng bên trong, đem kia trầm ổn đệ tử từ trong hố sâu kéo ra ngoài. Lúc này, kia trầm ổn đệ tử đã triệt để đánh mất ý thức, toàn thân dạng dẹo, xương cốt gân cốt đều vỡ vụn hơn phân nữa. Đây là cự lực nhập thể, đem thể nội đập nát A. Vệ trưởng lão trong lòng kinh hãi. Loại thân thể này tố chất, chính là cùng cảnh giới yêu thú cũng không có mấy cái có thể làm được A. Có thể làm được dạng này yêu thú, cũng chỉ có siêu đỉnh cấp yêu thú hoặc là trong truyền thuyết đỉnh phong yêu thú. Cái này tiểu tử, dù thế nào cũng sẽ không phải yêu thú biến A. Dù cho là kiến thức rộng rãi vệ trưởng lão, nhìn về phía phương hữu lực ánh mắt, cũng đầy là chấn kinh. Mà lúc này, chung quanh người quan chiến, đồng dạng lặng ngắt như tờ Hình người yêu thú? Đoạn Huy Diệu ánh mắt run lên, cho Đoạn Huy Dạ truyền âm. "Không phải?" Đoạn Huy Dạ đáp lại, "Là người, chỉ bất quá thể nội có yêu thú huyết mạch. Kia yêu thú hẳn là thôn phệ cử thú. Yêu thú huyết mạch là như thế nào khảm vào đến người huyết mạch bên trong?" Đoạn Huy Diệu hỏi thăm. "Không biết." Đoạn Huy Dạ đáp lại. Người làm không được?" Đoạn Huy Diệu lại hỏi. "Ta làm không được." Đoạn Huy Dạ lại trả lời. "Vậy ai có thể làm được?" Đoạn Huy Diệu tự hồ ý thức được cái gì. Cái này có lẽ là vực ngoại thế giới thủ đoạn. Đoạn Huy Dạ ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Hữu Lực. Đoạn Huy Diệu trầm mặc một lát, có thể đem vực ngoại thế giới thủ đoạn đưa vào đến bản thế giới, ngoại trừ ngươi, cũng chỉ có Du Chi ẩn đi. Hả là? Đoạn Huy Dạ còn tại nhìn chăm chú lên Phương Hữu Lực. Cho nên nói, cái này gọi là Phương Hữu Lực đệ tử, là Du Chi ẩn người. Đoạn Huy Diệu hỏi lại. Không nhất định, khả năng chỉ là Du Chi ẩn công cụ. Đoạn huy dạ nói, về sau tự mình thăm dò một phen liền biết. Ừm. Đoạn huy Diệu ừ một tiếng, sau đó hai người lâm vào trầm mặc. Hớ ninh phương thắng. Vệ trưởng láo tại đem kia trầm ổn đệ tử chuyển ra bình trướng, cho phục dụng hồi phục đan dược về sau, mới tuyên bố kết quả. Bùi băng, người này người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể thắng. Đoạn chiều miễn không có chút rung động nào trên mặt, biểu lộ triệt để nghiêm túc lên. Hắn mặc dù đã sớm dự liệu được phương hữu lực không đồng nhất, nhưng là cũng không nghĩ tới hắn vậy mà mạnh như vậy. Nam Thành, nếu như vận dụng món kia đỉnh cấp bí bảo, ta có bảy thành năm chắc có thể chiến thắng hắn. Bùi Băng tại kiến thức đến phương hữu lực khủng bố về sau, chẳng những không có khẩn trường kinh hoàng, ngược lại càng là kích động. Tốt, dốc hết toàn lực. Đoàn Triều Miễn nặng nề mà vô vô bùi băng bả vai, ánh mắt bên trong tràn đầy kỳ vọng cao. Điện hạ yên tâm. Bùi Băng trong đám người đi ra. Bùi Băng. Bùi Băng chủ động cho thấy thân phận. Phương hữu lực Phương hữu lực cũng là nệ tình. Hắn cũng có thể cảm giác được, bùi băng trên người hừng hực chiến ý. tới đi. Bùi băng trong tay, một vàng kim trường thương nắm chặt. Đến. Nhất thời, song phương triển đấu cùng một chỗ. Phương hữu lực y nguyên cùng trước đó đồng dạng, chiêu thức ở giữa, đại khai đại hợp. Mỗi một búa chém vào mà xuống, đều sẽ mang theo một trận bắn nổ tiếng xé gió. Mà bùi băng thực lực, rõ ràng cũng là so trước đó trầm ổn đệ tử mạnh một cái cấp độ. Hắn chẳng những có thể tránh thoát phương hữu lực công kích, thậm chí còn có thể cho phương hữu lực chế tạo phiên phức. Hứa Ninh không những mình thực lực cường hãn, còn có thể tìm tới loại này đệ tử. Lúc này, Úc Kiều trong lòng đối Hứa Ninh lại là dâng lên mấy phần kính nghệ. Phương hữu lực cùng Bùi Băng ở giữa giao thủ khó bỏ khó phân, nhưng là phương hữu lực chỉ là đạo cảnh tâm trọng, so Bùi Băng thấp một cái cảnh giới, đây là tại vượt cấp đối địch. Úc Kiều biết, Hứa Ninh chính là vượt cấp đối địch cao thủ, hắn đệ tử Vậy mà cũng có thể làm được dạng này. Mặc dù phương hữu lực không bằng hứa Ninh kinh Diễm, nhưng cũng là phượng mao lần rác. Người này chiến đấu lâu như vậy, vậy mà không có chút nào vẻ mệt mỏi. Càng là giao thủ, đùi băng càng là kinh hãi. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể mình chứa đựng đạo cảnh chi lực, tiêu hao cực nhanh, lập tức liền muốn thấy đáy. Lại tiếp tục như thế, thất thua không thể nghi ngờ. Xem ra cần phải vận dụng món kia đỉnh cấp bí bảo. Đùi băng trong lòng quất ngang, làm ra quyết định. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung thuần chủng, nhân vật chính thông minh, bá đạo. chương 324, tháng. Bùi băng lại là cùng phương hữu lực một kích, sau đó kéo ra khoảng cách. Sau đó, bùi băng tay trước đó trong tay hoàng kim trưởng thương bị thu hồi, trong tay lại lần nữa nắm chắc, là một thanh dao gam. Kia dao gam mặt ngoài, có xích kim đường vân, hung hãn khí tức từ mặt ngoài tràn đầy. Đỉnh cấp bí bảo. Tại bùi băng đem kia xích kim dao gam ngóc ra thời điểm, hứa ninh sắc mặt hơi biến đổi. Vậy mà cho cái này bùi băng sử dụng đỉnh cấp bí bảo à? Hứa Ninh nhìn xa xa đoạn chiều miễn một chút. Bình thường mà nói, chỉ có đạo cảnh cao dai tông sư, mới có thể hoàn toàn trưởng khống đỉnh cấp bí bảo. Đạo cảnh cao dai phía dưới tông sư, tại sử dụng đỉnh cấp bí bảo thời điểm, sẽ tiếp nhận cực lớn phụ tải, thậm chí có khả năng sẽ tự mình tạo thành không thể nghịch thương thế. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, Hứa Ninh cũng không có ý định mượn tới đỉnh cấp bí bảo để ba người sử dụng mà đoạn chiều miễn vậy mà cho bùi băng trang bị đỉnh cấp bí bảo. Ừm. Đại tông sư Đoạn Huy Dạ thấy thế, giữa lông mày nhíu một cái, ánh mắt lộ ra một chút bất mãn chi sắc. Sử dụng đỉnh cấp bí bảo a. Đoạn Huy Diệu trong mắt, cũng là một vòng thâm ý hiện lên. Đoạn chiêu Miên cử động lần này đúng là không nên. Đoạn Huy Dạ cho Đoạn Huy Diệu nói ra, dạng này sử dụng đỉnh cấp bí bảo, bản thân liền là đối với hậu bối đệ tử Tiêu Hao, trên thực chất, cái này cùng trực tiếp nuốt tăng thêm đan dược, cũng không hề khác gì nhau. Huynh trưởng đối đoạn chiều Miễn cảm thấy bất mãn sao? Đoạn Huy Diệu cười nói, đã rằng này, vậy liền trực tiếp đem phán thua là đủ. "Mà thôi." Đoạn Huy Dạ đáp lại, đoạn chiều Miễn dù sao cũng là đoàn thị người, đến nay ta vẫn là có khuynh hướng đem Đan Hải Ma Tông giao đến tay của hắn bên trên. "Bất quá, nhưng nếu là sử dụng đỉnh cấp bí bảo, còn bị thua, ta cũng không có gì biện pháp cho đoạn Triều Miễn kiếm cớ." Dừng một chút, đoạn Huy Dạ lại nói một câu. Đoạn Huy Diệu ghé mắt, nhìn đoạn Huy Dạ một chút. Đoạn huy dạ câu nói này cũng là cho thấy, nếu là đoạn chiều miệng thất bại, hắn tuyệt đối không đối lại lần nữa thực hiện can thiệp. Ừm. Trên trận, lúc này Phương Hữu Lực cũng là phát giác được kia xích kim dao găm vi hiếp. Chẳng lẽ là đỉnh cấp bí bảo A? Phương Hữu Lực trong tay cự phủ, lại là nắm chặt mấy phần. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đuôi băng hướng xích kim dao găm bên trong quán chú đạo cảnh chi lực, hắn biết, nắm giữ cái này xích kim dao găm tắc chiến, mình căn bản trèo chống không được bao lâu Bùi băng động, cầm trong tay xích kim dao găm hướng Phương Hữu Lực đâm tới. Phương Hữu Lực cảm giác nguy cơ đột kích, vốn định tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng là liền muốn tranh nẽ thời điểm, Phương Hữu Lực đột nhiên cảm giác được, bên cạnh mình xuất hiện một cô giam cầm chi lực. Mình tựa như là xa vào đến vũng bùn bên trong, mỗi cái động tác đều trở nên dị thường gian nan. Bang, không có biện pháp, Phương Hữu Lực chỉ có thể dùng trong tay cự phủ nên kích. Dao găm cùng cự phủ đụng nhau, Phương Hữu Lực cảm giác một cỗ lăng lệ khí tức. Từ kia xích kim dao găm thuận cự phủ tiến vào trong cơ thể của mình. Lập tức, phương hữu lực thể nội một trận nhói nhói, động tác cũng là có chút đình trệ. Mà lúc này, Bùi Băng cũng là nắm lấy cơ hội, chuẩn bị đem phương hữu lực nhất cử đánh tan. Bùi Băng cũng rất rõ ràng, kéo càng lâu, đối với mình càng bất lợi. Baoành baành baảnh, Bùi Băng xuất kích tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là mấy lần giao phong. Mà phương hữu lực thể nội nhói nhói cảm giác cũng là từng đợt xung kích. Không được, lại tiếp tục như thế, liền muốn bị thua. Phương Hữu Lực đã ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Dưới mắt, mình chỉ cần đem cái này Bùi Băng đánh bại, liền có thể trợ giúp sư Tôn Hứa Ninh đạt được Đan Hải Ma Tông tông chủ vị trí. Nếu là ở thời điểm này thất bại, Phương Hữu Lực khẳng định sẽ sinh ra lâu dài tiếng uối. Nhất định phải đánh bại cái này Bùi Băng. Phương Hữu Lực trong đầu suy nghĩ kiên định. Thùng thùng. Đột nhiên, Phương Hữu Lực nhịp tim, trở nên càng thêm hữu lực. Hắn cảm giác được trong cơ thể của mình một trận nhiệt huyết sôi trào. Lưu liên ý thức của mình, tựa hồ cũng có chút mơ hồ. Phương hữu lực rất rõ ràng, đây là trong cơ thể mình huyết mạch kích phát, sắp mất lý trí khúc nhạc dạo. Trước đó nuốt áp chế đan dược, dường hiệu đã qua. Dựa theo dị vãng trình tự, cái này thời điểm, hẳn là phương hữu lực lại lần nữa nuốt vào áp chế đan dược, bảo trì lý trí thời điểm. Nhưng mà lần này, phương hữu lực lại không có ý định làm như vậy. Sở dĩ dạng này, là bởi vì phương hữu lực rất rõ ràng chỉ có không thêm khắc chế mình, mới là càng thêm cường đại chính mình. Giống. Rất đột ngột, Phương Hữu Lực nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếng giống giận này, vang chướng phòng lên, giá tính đầy đủ, không giống như là người, mà giống như là yêu thú. Phương sư huynh lý trí không kiểm soát, biên hoàng cùng lăng kết, lập tức liền thấy rõ Phương Hữu Lực tình huống. Không có ý định áp chế mình sao? Hứa Ninh cũng là đoán được Phương Hữu Lực ý đồ. Phương Hữu Lực đây là dự định tại tuyệt cảnh biên giới, tiến hành một lần điên cuồng thăm dò. Lúc này, Hứa Ninh đã làm tốt chuẩn bị, một khi Phương Hữu Lực xuất hiện phản vệ tự thân tình trạng, hắn tình nguyện tiếp nhận cuối cùng kết quả thất bại, cũng sẽ đem Phương Hữu Lực cứu tới. Cùng lúc đó, Phương Hữu Lực gầm lên giận dữ, cũng là để ở đây sở hữu người đều chấn động trong lòng. Cái này tiếng giống, xác thực có chút dọa người. Mà thân ở vào sân bãi bên trên bùi băng, càng là toàn thân run lên, tại trong nháy mắt, bị Phương Hữu Lực khí thế chấn nhiếp, được nhanh lên kết thúc chiến đấu. Thế thế, bùi băng cũng là càng liều mạng hơn. Xuất kích ở giữa, thậm chí đã bắt đầu tiếp nhận đỉnh cấp bí bảo mặt trái áp lực. Xoạc. Mà lúc này, phương hữu lực trạng thái triệt để nổ tung. Trước đó loại kia bị vũng bùn hạn chế cảm giác, đã toàn bộ phá giải. Động tác của hắn, bắt đầu một lần nữa trở nên hung hãn hữu lực, càng sâu trước đó mấy phần. Hô hô hô. Phương hữu lực thân thể cũng là bành trướng, thân thể lớn một vòng. Đồng thời, hắn lực lượng uy thế cường hắn hơn, trong tay cự phủ, bị hắn nhẹ nhóm điều động sử dụng Nguyên bản còn có thể chủ động tiến công bùi băng, lúc này cũng chỉ có thể bị động phòng thủ. Lúc này bùi băng, kinh hồn tăng đảm. Hắn rất rõ ràng, hiện tại phương hữu lực, chúng vào mình một kích, còn có thể tiếp tục tác chiến. Mà mình nếu là chúng vào hắn một kích, như vậy đã có thể ngay tại chỗ trọng thương suy tàn. Thật mạnh. Phương hữu lực đối bùi băng áp chế, lại lần nữa để bên sân người có thụ xung kích. Phương hữu lực hiện tại là tại vượt cấp đối chiến một cái cầm trong tay đỉnh cấp bí bảo địch nhân. Bành. Rốt cục, đùi băng động tác trì trệ, tránh không thể tránh, chỉ có thể dùng xích kim dao găm bị động phòng ngự. Nhưng mà, cự phủ bên trên lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem bắn bay. Lập tức, phương hữu lực thân hình loại lên, xuất hiện ở sau lưng của hắn. Lại là một búa. Hắn làm muốn. Lúc này, đùi băng thấy rõ phương hữu lực con mắt. Đồng tử của hắn bên trong, đều là điên quẩn cùng dết chóc chi ý. Phương hữu lực tự hồ không có lý trí, vậy mà muốn giết mình. Ngay tại bùi băng muốn bị chém xuống ngã xuống thời điểm, vệ trưởng lao thân ảnh, xuất hiện tại phương hữu lực sau lưng. Hắn rội ra đầu ngón tay, đối phương hữu lực cái hót một điểm. đó lấy, phương hữu lực một trận hư thoát, một đúa không có lại chém đi xuống. Bùi băng tránh thoát một kích trí mạng. Hứa Ninh Vương tháng Cũng là ở thời điểm này, vệ trưởng lao tuyên bố kết quả sau cùng. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung thuần trùng, nhân vật chính thông minh, bá đạo. chương 325, Mạc Vũ phân thân thuật Hứa ninh Vương thắng. Lần này thắng lợi, không còn là tiểu cục thắng lợi, mà là kết quả cuối cùng thắng lợi. Phương hữu lực dùng sự điên cuồng của mình, vì hứa ninh thắng được đan hải ma tông tông chủ vị trí. Thắng. Biên hoảng cùng lăng kết, lập tức hớn hở ra mặt. Hứa ninh sẽ thành tương lai đan hải ma tông tông chủ, mà bọn hắn cũng sẽ thành đan hải ma tông tông chủ ký danh đệ tử. Đây đối với tại bọn hắn đến nói là thân phận địa vị cực hạn nhảy vọn, đối với bọn hắn sau lương tông môn cùng gia tộc cũng là mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Dù là về sau, hứa ninh không hướng bọn hắn nghiêng bất luận cái gì tài nguyên, bọn hắn cũng có thể bằng vào thân phận của mình, thu hoạch càng nhiều lực ảnh hưởng, được hưởng càng lớn tiện lợi. Thất bại sao? Lúc này, đoạn chiều miễn trên mặt, hiện ra một vòng cô đơn. Bất quá cái này xóa vẻ cô đơn, lập tức liền biến mất. Cũng là không phải đoạn chiều miễn cô giả bộ chấn định, mà là đã làm được loại tình trạng này, hay là thua, cái này đã không phải là hắn có thể sự tình Hắn đã dốc hết toàn lực của mình, bây giờ cũng chỉ là cảm thấy đáng tiếc. Hứa Ninh. Lúc này Úc Tiểu, nhìn xa xa Hứa Ninh, trong mắt ánh mắt phức tạp. Hứa Ninh tựa như là hoành không xuất thế bình thường, xuất hiện đang trồng tử tranh đấu thời khắc mấu chốt nhất. Hắn lấy một cái cường thế tư thái, đánh bại tất cả đối thủ, sau đó thu được thắng lợi cuối cùng nhất. Loại này cảm giác, tựa như là đan hải ma tông tông chủ một vị, chính là vì hắn chuẩn bị. Hắn tới, vị trí này liền về hắn. Úc tiểu trong lòng có chút không cam lòng, nhưng là cũng có chút thoải mái. Mặc dù bại bởi trước đó một mực tương hỗ so tài đoạn chiều miễn, nhưng cuối cùng, đoạn chiều miễn đồng dạng bại bởi hứa linh. Cái này khiến úc tiểu trong lòng thăng bằng rất nhiều. Huynh trưởng, trước người hao hết tâm tư cho ta tạo áp lực, để ta đem quy tắc điều chỉnh đến có lợi cho đoạn chiều miễn. Thế nhưng là cuối cùng, cái này đan hải ma tông, vẫn là được giao đến những người khác trong tay. Đoạn huy diệu cười cười. Đúng vậy a hơi có chút tiếc hận Bất quá, cũng là kết quả không tệ. Lúc này Đoạn Huy Dạ, ngược lại là cũng không có cái gì bất mãn. Tiếp xuống, ngươi liền có thể dỡ xuống Đan Hải Ma Tông tông chi vị, toàn thân tâm tiến vào bí sư thế giới, cảm ngộ vực ngoại thế giới bản nguyên. Đoạn Huy Dạ nghiêm túc một chút, mà ta, cũng phải đem hết toàn lực, nếm thử dung hợp hai loại bản nguyên, cảm ngộ vạn giới bản nguyên, chờ đợi cùng Du chi ẩn trận chiến cuối cùng. Ừm. Nghĩ tới tương lai địch nhân, Đoạn Huy Diệu cũng là cảm thấy trên bờ vai có chút áp lực tiêu lên kia Hứa Ninh, làm một phen nhắc nhở đi." Đoạn Huy giả nói. "Biết." Đoạn Huy Diệu đáp lại, kia Phương Hữu Lực đâu? Cùng Hứa Ninh trò chuyện thời điểm, trước đối nó hiểu rõ một lần, sau đó lại đơn độc triệu kiến hắn." Đoạn Huy giả nói. "Được." Đoạn Huy Diệu nhẹ gật đầu. Lúc này, trên trận, Bùi Băng đã đổ quân dụng dùng đan dược cứu chữa. Mà Phương Hữu Lực thì là tại vệ trưởng lão can thiệp hạ, thanh tỉnh lại. Nhìn xem bất tỉnh nhân sự Bùi Băng, Phương Hữu Lực lộ ra nụ cười. Hành ý thức được, kết quả cuối cùng, hẳn là mình thắng. Sư tôn, Phương Hữu Lực đến Hứa Ninh trước người, giống như là tranh công bình thường, ta làm như thế nào? Lợi hại. Hứa Ninh tâm tình cũng là tương đối thư sướng. Mặc dù đối với Đan Hải Ma Tông vị trí tông chủ cũng không phải là cố chấp như vậy, nhưng là thật có thể đi vào vị trí này, Hứa Ninh cũng cảm thấy vui vẻ. Cái này đem đại biểu cho mình, ngày sau có thể trưởng khống đại lượng tài nguyên. Qua không được bao lâu, hắn liền có thể tấn thăng đạo cảnh cửu trọng thậm chí còn có thể đi vào một bước hướng đạo cảnh phía trên khởi sướng công kích, đặt tới đoàn thị đại tông sư dạng này cảnh giới. Trường không lượng lớn tài nguyên, là đối hứa ninh loại này trọng độ tài nguyên ỷ lại người, chỗ tốt lớn nhất. Hứa ninh. Lúc này, Đoạn Huy Diệu thanh âm ở đây trên văn vọng. Hứa ninh nghe nói, cũng là đến Đoạn Huy Dạ cùng Đoạn Huy Diệu trước người. Đại tông sư, tông chủ. Hứa ninh thăm hỏi. Làm không tệ. Đoạn Huy Diệu nói xong, ống tay áo khẽ động, tính cả Đoạn Huy Dạ cùng một chỗ. Đem hứa ninh dẫn tới đan hải lâu 12 tầng. Nơi này là thuộc về đan hải ma tông đỉnh cấp cao tầng tập nghị chỗ. Hứa ninh. Hứa ninh được đưa tới đan hải lâu 12 tầng về sau. Trước đó kêu hắc điểu Mạc Vũ cũng là xuất hiện tại nơi này. Tông chủ là hứa ninh thu được kẻ thắng lợi cuối cùng, trở thành người người thừa kế. Mạc Vũ kinh ngạc hướng đoạn huy diệu hỏi. Không tệ. Đoạn huy diệu cho Mạc Vũ khẳng định trả lời chắc chắn. Mạc Vũ hít sâu một hơi Nó mặc dù trước đó tương đối xem trọng hứa ninh, nhưng là đối với hứa ninh có thể chiến thắng tất cả hạt giống trổ hết tài năng, vẫn ôm lo nghĩ. Cho nên nghe được hứa ninh cái này kẻ đến sau cư bên trên, cũng rất là ngoài ý mớn. Không nghĩ tới ta đan hải ma tông vị cuối cùng hạt giống, vậy mà trở thành tông chủ người thừa kế. Mặc vũ cảm thán một phen. Hứa ninh. Đoạn huy diệu chờ người khoanh chân ngồi xuống, hứa ninh cũng là đi theo. Ta nghe nói trước ngươi chính là một môn phái nhỏ tông chủ. Đoạn huy diệu nói. Phải. Hứa Ninh đáp lại. Trên thực tế, Hứa Ninh mặc dù sắp trưởng không đan hải ma tông, nhưng là hắn cùng đoạn huy diệu, nhưng lại chưa thấy qua vài lần, ở giữa cũng không quen biết. Rất tốt, như vậy, người đối với đem không một cái tông môn, cũng coi là có chút kinh nghiệm. Đoạn huy diệu nói, lại tăng thêm cái khác các trưởng lão tại bên cạnh phụ trợ, đan hải ma tông vận hành, cũng đại khái sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mà ta, cũng có thể tiếp tục dốc lòng tu hành, đi làm chuyện ta nên làm. đó lấy. Đoạn Huy Diệu đem mình sáng tạo Đan Hải Ma Tông một đường lịch trình, cho Hứa Ninh tường thuật một lần. Hứa Ninh cũng là nhờ vào đó, hiểu được Đan Hải Ma Tông toàn bộ quá khứ. Điều này cũng làm cho Hứa Ninh đối Đan Hải Ma Tông lại tăng thêm mấy phần tán đồng cảm giác. Hứa Ninh. Tại Đoạn Huy Diệu kể xong về sau, Đoạn Huy Dạ nhìn về phía Hứa Ninh. Bị bây giờ Vạn Thắng Châu đệ nhất cường giả nhìn chăm chú lên, Hứa Ninh còn có có chút áp lực. Mặc dù Đoạn Huy Dạ thu liễm toàn bộ khí tức, nhưng là loại kia vô hình ở giữa khí tràng. Ý nguyên để hứa ninh cảm giác được mình cùng nó ở giữa chênh lệnh thật lớn. Đại tông sư. Hứa ninh đáp. Kêu phương hữu lực, ngươi là từ chỗ nào tìm đến? Đoạn huy dạ hỏi. Bị đại tông sư đoạn huy dạ chuyên môn hỏi phương hữu lực, hứa ninh cũng là trong lòng khẽ động. Phương hữu lực trước đó biểu hiện, vậy mà đưa tới đoạn huy dạ chú ý. Hứa ninh trong đầu suy tư một phen, sau đó liền đem mình hiểu biết, liên quan tới phương hữu lực hết thảy, đối nó cáo chi. Không biết thân thế A Đoản Huy Dạ cùng đoạn Huy Diệu liếc nhau. Như thế xem ra, Phương Hữu Lực xác thực có khả năng cùng Du Chi ẩn tồn tại liên hệ. Hứa Ninh, cái này giao cho ngươi. Đoản Huy giả cùng đoạn Huy Diệu không có lại tiếp tục trước đó chủ đề. Đoạn Huy Dạ giao cho Hứa Ninh một viên lệnh bài màu đen, cùng một viên ký ức tinh thạch. Lệnh bài này chính là tông chủ lệnh, từ đó, hai ta thân phận chính thức giao nhận. Về phần cái này ức tinh thạch nội bộ, thì là một môn rất đặc thù bản nguyên kỹ, cái này bản nguyên kỹ tên là Mạc Vũ phân thân thuật. Người bây giờ liền có thể bắt đầu tu tập, ngày sau tất nhiên cũng sẽ dùng đến đến. Đoạn Huy Dạ đối Hứa Ninh nói: Vạn biến hồn đế truyện hậu cung thuần chủng, nhân vật chính thông minh, bá đạo. Chương 326: Diệp Vân phủ, tiến Lộ Tông phản ứng. Mạc Vũ phân thân thuật. Hứa Ninh tiếp nhận tông chủ khiến cùng ký ức tinh thạch. Khi hắn nghe được ký ức trong tinh thạch ghi chép bản nguyên ký gọi là Mạc Vũ phân thân thuật thời điểm, Hứa Ninh hơi sửng sốt một chút vô ý thức nhìn về phía bên cạnh Hắc Điểu Mạc Vũ. Không sai, môn này bản nguyên kỹ năng sáng tạo ra đến, chính là bằng vào ta vì mô bản. Mạc Vũ ngẩng đầu, một bộ vẻ đắc ý. Cái này Mạc Vũ phân thân thuật, chính là ta căn cứ Mạc Vũ huyết mạch chi lực, khai phát ra bản nguyên kỹ, là dùng đến cô động phân thân, thăm dò vực ngoại thế giới. Lần này, nói chuyện chính là đoạn huy dạ. Bàn sơ thăm dò vực ngoại thế giới, là một kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm, nhất định phải mượn nhờ một chút bảo vật chân quý. Thế nhưng là đặc biệt bảo vật đều phi thường có hạn, muốn lâu dài thăm dò vượt ngoại thế giới, là không thực tế. Thẳng đến chúng ta gặp Mạc Vũ, đầu này biến dị yêu thú, chúng ta mới từ nó trên thân, khai phát ra cái này bản nguyên kỹ. Học xong nó, liền có thể dùng phân thân đi thăm dò vực ngoại thế giới. Thăm dò vượt ngoại thế giới. Hứa Ninh nghe nói, trong lòng khẽ động. hắn Tử Diệp Vương Phủ đọc qua tàng thư thời điểm, hiểu qua một chút liên quan tới vực ngoại thế giới sự tình. Vượt ngoại thế giới. Nghe nói là bản thế giới bên ngoài thế giới, thế giới cùng thế giới ở giữa, từ thời không loạn lưu ngăn trở, không gian quy tắc cùng thời gian so đều không giống. Chờ ngươi đến đạo cảnh cựu trọng, liền biết tại sao phải thăm dọ vực ngoại thế giới. Đây là đột phá đạo cảnh bình cảnh, duy nhất một con đường. Đoạn huy dạ cũng là nhìn ra hứa ninh nghi hoặc, đại khái giải thích một chút. Bất quá hắn cũng chưa giảng thuật quá kỹ càng. Đa tạ đại tông sư giải hoặc, hứa ninh trong lòng suy nghĩ một chút, nói lời cảm tạ một tiếng cũng không hỏi tới nữa mà dưới mắt tấn thăng đạo cảnh cửu trọng dục vọng trở nên càng thêm mãnh liệt mình tội hồ sắp lại muốn để lộ một cái mới tinh võ đạo màn sân khấu, khấuthăm dò đến càng đỉnh cấp đồ vật cái này mặc Vũ phân thân thuật ngươi trước tiên có thể tu hành nửa bộ bộậ trước bộ phận sau dính đến chân Nguyên ngươi được tấn thăng đến đạo cảnh cửu trọng nguyên chân cảnh mới có thể tiếp tục tu hành Đan Hải ma quân đoạn Huy Diệu nói phải hứa Ninh lên tiếng hứa Ninh biết đoạn Huy Diệu nơi này nói tới chân Nguyên cũng không phải là thuộc tính chân nguyên, mà là chân linh cụ hiện về sau nguyên lực. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi thấy cái khác trưởng lão, đem tông môn hết thảy, toàn bộ giao nhận cho ngươi." Dứt lời, Đoạn Huy Diệu liền dẫn Hứa ninh, rời đi Đan Hải Lâu. Tại Hứa ninh rời đi không bao lâu, Phương Hữu Lực cũng bị dẫn vào. Phương Hữu Lực đem đứng trước đại tông sư Đoạn Huy Dạ đơn độc dò xét. Lúc này, Đan Hải Lâu bên ngoài, Hứa ninh sắp kế nhiệm Đan Hải Ma Tông tông chủ sự tình đã truyền ra. Tin tức này đầu tiên là tại Đan Hải mà tông nội bộ chuyển khắp, sau đó lại chuyển bá đến ngoại giới. Mà trong quá trình này, Hứa Ninh thì là tại đoạn huy diệu dẫn đầu hạ, quen thuộc tông môn toàn bộ, cũng đã nhận được tông môn các vị trưởng lao ủng hộ. Hứa Ninh dù sao tinh lực có hạn đoạn huy diệu cũng là cáo tri Hứa Ninh, không cần hoa quá nhiều tinh lực, đến xử lý tông môn sự tình, còn muốn rút ra đầy đủ thời gian, tiến hành võ đạo tu hành. Đoạn huy diệu nói cho Hứa Ninh, nếu là có phiền tói gì việc vật ánh hoàn toàn có thể giao cho vệ trưởng lão đến xử lý. Vệ trưởng lão mặc dù thực lực chỉ là bình thường đạo cảnh bắt trọng, nhưng là xử lý tông môn sự vụ năng lực lại cực mạnh. Hứa Ninh nghe nói, cũng là đáp ứng. Tại đem tông môn giao cho Hứa Ninh về sau, Đoạn Huy Diệu liền cùng vừa vặn dò xét song phương hữu lực Đoạn Huy dạng, cùng một chỗ rời đi Đan Hải Ma Tông, đi hướng Hoàng tộc Cấm địa, tiến hành vượt ngoại thế giới lại lần nữa thăm dò. Mà lúc này, Diệp Vương phủ bên trong, mặc Lan chính làm khách nhân Cung Diệp Vương đoạn chiều phong bắt chuyện. Bây giờ Mặc Lan, cùng Đoạn chiều Phong quan hệ trong đó với Rách, đã cơ bản tu bổ, giữa song phương cũng là thường xuyên có chỗ hỗ trợ. Hơn nửa năm trước, Hứa Ninh ủy thác Đoạn chiều Phong tìm kiếm thích hợp hậu bối đệ tử, Đoạn chiều Phong cũng là tìm Mặc Lan trợ giúp. Lăng kết chính là Mặc Lan cho Hứa Ninh tiến cử. Diệp Vương, quận chúa. Lúc này, trước đó còn cùng Hứa Ninh từng có một chút ấn đoán tiết cảnh hoa đi vào hai người trò chuyện phòng tiếp khách. Tiết cảnh hoa ý cười đầy mặt, Đan hải ma tông chuyển tới tin tức, hứa ninh thu được cuối cùng khảo hạch thắng lợi, trở thành đan hải ma tông tông chủ người kế nhiệm. Cái gì? Đoạn triều phong đột nhiên đứng dậy, trong mắt đều là không đẻ nén được vẻ hư phấn. Mặc dù đối hứa ninh ôm lấy nhất định mong muốn, nhưng là thật nghe được kết quả này, đoạn triều phong vẫn là có chút hoàng hốt. Đan hải ma tông từ một loại nào đó trình độ mà nói là đoàn thị hoàng tộc chi nhánh tông môn, hứa ninh trở thành đan hải ma tông tông chủ, cái này mang ý nghĩa về sau đoạn triều ph Tại đoàn thị bên trong địa vị sẽ tăng nhiều Đoạn triều phong cười lớn một tiếng Hồi tưởng đến mình cùng hứa ninh Ở giữa kết bạn quá khứ Đoạn triều phong cảm giác mình thật sự là có chút may mắn Mình tại hứa ninh còn chưa cường đại thời điểm liền cùng hắn kết thành thâm hậu hữu nghị Vậy nhưng thật sự là một chuyện tốt Lúc này Mặc Lan cũng là đứng dậy Mang trên mặt ý cười Mặc dù nàng cùng Yến lộ tông ở giữa mâu thuẫn Chưa ở chính diện hóa giải Nhưng là bởi vì nàng trước đó lấy lòng Hứa ninh đối nàng đị cũng không còn là trước đó như vậy mánh liệt. Mà lại bây giờ nàng lại cùng đoạn chiều phong quan hệ có phần gần, cũng là kéo gần lại hứa ninh khoảng cách. Không bằng chúng ta cái này khởi hành, đi đan hải ma tông thấy hứa ninh. Đoạn chiều phong có phần có chút vội vàng. Đừng nóng nội, chờ thêm đoạn thời gian đi. Mạc Lan khuyên can nói, bây giờ hứa ninh mới vừa vặn kế nhiệm đan hải ma tông vị trí tông chủ, tạp vụ tất nhiên rất nhiều, chúng ta vội vàng như vậy tiến đến, cũng sẽ cho hứa ninh mang đến chút phiền thức. Trải qua Mạc Lan một nhắc nhở như vậy, đoạn triều phong cũng là kịp phản ứng. Vừa rồi mình quả thật có chút hưng phấn. Vậy thì chờ một chút. Đoạn triều phong nói. Sau đó, Diệp Vương phủ bên trong, lòng người tăng vọn. Cũng không lâu lắm, Yến Lộ Tông cũng đã nhận được tin tức. Phó Tông Chủ Trình Tăng Đào cùng Hạ Minh Dạ, tư hình trưởng lao dẫn đầu biết được việc này. Tông Chủ cũng trở thành đan hải ma Tông Tông Chủ. Trình Tăng Đào đem tin tức này tuyên bố, phương hữu lực lập công lớn. Yến lộ tông chư vị các trưởng lão, cũng là đều không thể khắc chế kích động của mình. Hứa ninh thân kiêm hai trước, đã là đan hải ma tông tông chủ, cũng là yến lộ tông tông chủ. Cứ như vậy, yến lộ tông sẽ nhờ vào đó được hưởng to lớn tiện lợi. Thế là, yến lộ tông bên trong, cũng là một mảnh nóng bỏng cảm xúc lan tràn. Mà lúc này, người trong cuộc hứa ninh, tại đem đan hải ma tông trên giới trải vớt một lần về sau, vội vã làm chuyện thứ nhất, chính là tụ lại trong tông tài nguyên. Bây giờ hứa ninh, là có tư cách vận dụng Yến Lộ tông hết thể tài nguyên. Hứa Ninh trực tiếp phân phó vệ trưởng lão, để hắn chuẩn bị kỹ càng giá trị 10000 vạn đơn vị năng lượng tài nguyên, để mà để cho mình đột phá đến đạo cảnh cửu trọng nguyên chân cảnh. Chuẩn bị bắt đầu hấp thu. Lúc này, tài nguyên đều đã chuẩn bị hoàn tất, Hứa Ninh cũng là để cho mình thân ở vào một cái ưu tĩnh không gian. Từng cái năng lượng hấp thu thanh âm nhắc nhở tại Hứa Ninh bên thai xoay quanh. Rốt cục, trước mắt giá trị 10000 vạn đơn vị năng lượng tài nguyên bị hứa ninh triệt để hấp thu song tất. Khoa huyện chiến hạm, tất cả các nhân vật đều có ai quy cao, không nao tản. Chuyện đã có trên 800 chương. Chương 327, Đạo cảnh cửu trọng, tu thành mặc vũ phân thân thuật. Cái này 10.000 vạn đơn vị năng lượng, lại tăng thêm hứa ninh trước đó lẻ kẻ góp nhặt 10 triệu đơn vị năng lượng, hứa ninh chỉnh thể còn thừa năng lượng, đã đạt đến 11.000 vạn đơn vị. Cái này 11.000 vạn đơn vị năng lượng, vừa vẫn có thể để hứa ninh đem cảnh giới tăng lên tới nguyên chấn cảnh. Đồng thời còn có thể đem mặc Vũ phân thân thuật tu thành. Hứa Ninh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem vô học bảng điều ra, tại cảnh giới phía sau một điểm. Phải trang tiêu hao 10000 vạn đơn vị năng lượng, thăng lên cảnh giới. Là không? Vâng. Hứa Ninh lựa chọn xác định. Đó lấy, Hứa Ninh liền cảm giác tinh thần của mình ý chí cùng tối cao ý thức, bắt đầu thực hiện vô hình ngưng kết. Nguyên bản, một người ý thức là cùng nhục thân giao hòa cùng một chỗ, nhưng là tấn thăng đến nguyên chân cảnh về sau, Người tinh thần ý chí cùng tối cao ý thức, liền có thể ở một mức độ nào đó thực hiện độc lập Mặc dù nhục thân vỡ tan về sau, ý chí ý thức ý nguyên sẽ biến mất, nhưng cùng trước đó giao hòa trạng thái, cũng là có vi diệu khác nhau. Mà lúc này, tinh thần ý chí cùng tối cao ý thức vô hình tống hợp thể, được xưng là chân linh. Chân linh ngưng tụ, này lại khiến cho hứa ninh cùng thế giới bản nguyên ở giữa câu thông, đạt tới một loại cực hạn trạng thái. Hiện tại hứa ninh, vận dụng một sợi bản nguyên tri lực, Tạo thành lực sát thương thậm chí sẽ vượt qua đạo cảnh bắt trọng lúc thao túng tự thân có khả năng trưởng khống toàn bộ bản nguyên chi lực. Đây chính là đối với thế giới bản nguyên lý giải càng thêm khắc sâu trọng yếu biểu hiện. Mà chân linh cùng thế giới bản nguyên cộng hưởng, sẽ sinh sôi một loại chân nguyên chi lực, đây không phải thuộc tính chân nguyên, mà là bám vào tại chân linh nguyên lực. Mạc Vũ phân thân thuật bên trong, phân thân xuất hiện ý thức tự chủ, chính là tách rời chân nguyên mới có thể làm đến. Đây chính là nguyên chân cảnh a. Thế giới bản nguyên cùng chân linh ở giữa chặt chẽ kết thông. Hứa Ninh nhắm mắt lại, trải nghiệm lấy loại này huyền diệu cảm giác. Bởi vì võ học bản tấn thăng cơ chế, Hứa Ninh tăng lên tới đạo cảnh cựu trọng nguyên chân cảnh về sau, chính là trực tiếp đạt tới cảnh giới đỉnh phong. Hứa Ninh cảm giác được, trừ lập tức thế giới thế giới bản nguyên bên ngoài, hắn còn cảm giác được xa xôi thế giới bên ngoài, ngăn cách thế giới thời không loạn lưu bên trong, có cái khác thế giới bản nguyên tồn tại. Chỉ là bằng vào Hứa Ninh trước mắt trạng thái, cũng không thể tại rất ngắn một cái thời gian bên trong, xác định những cái kia thế giới vị trí tọa độ. Bất quả hứa ninh cũng tự tin, cho mình trăm năm thời gian, nhất định có thể biết rõ hai ba cái xác thực thế giới vị trí. Cơ hồ là bản năng, hứa ninh đã biết mình đột phá đạo cảnh con đường phía trước. Hắn được lại lần nữa cảm nộ cái khác thế giới bản nguyên, từ hai loại bản nguyên điểm giống nhau bên trong, lĩnh ngộ chân chính vạn giới bản nguyên. Trách không được đại tông sư cùng ma quân để ta tu tập mặc vũ phân thân thuật, bọn hắn hẳn là nắm giữ thế giới tọa độ, muốn để ta tấn thăng đến đạo cảnh cực hạn về sau, thăm dò vực ngoại thế giới. Cảm giác mới thế giới bản nguyên, từ đó thành tiểu Đại Tông Sư, bọn hắn đây là vì ta về sau võ đạo chi lộ đánh xuống cơ sở. Hứa Ninh lúc này cũng là minh bạch đoạn huy dạ cùng đoạn huy diệu hào ý. Mặc dù trước đó cũng không quá nhiều giao lưu, nhưng bọn hắn đối với mình, cũng không có cái gì giữ lại. Cái này khiến Hứa Ninh đối với hai người, cũng là lại lần nữa dâng lên một điểm cảm ơn. Chỉ là Đại Tông Sư cùng Ma Quân cũng không nghĩ tới, ta tại kế thừa đan hải Ma Tông Tông chủ một tháng thời gian bên trong liền đạt đến bọn hắn kỳ vọng cảnh giới. Hứa Ninh trong lòng thầm nghĩ, tiếp xuống, liền đem Mặc Vũ phân thân thuật học thành đi. Hứa Ninh trước đó đã thông qua ký ức tinh thạch đem khắc lục tại võ học bảng, chỉ là bởi vì Mặc Vũ phân thân thuật cần liên quan đến chân nguyên, hắn không có cách nào trực tiếp một bước đúng chỗ tăng lên, cho nên chỉ có thể chờ đợi đến bây giờ, tấn thăng nguyên chân cảnh sau lại để thăng. Võ học bảng bên trên truyền đến nhắc nhở, phải trang tiêu hao 10 triệu đơn vị năng lượng, tăng lên Mặc Vũ phân thân thuật. Là không? Mặc dù Vũ phân thân thuật phi thường cao thầm, đồng thời tương đối khó lấy tu tập, nhưng nó trên bản chất vẫn là bản nguyên kỹ, cho nên tiêu hao năng lượng vẫn là 10 triệu đơn vị. Vâng. Hứa Ninh lại một lần nữa lựa chọn xác định. Sau đó, Hứa Ninh trong đầu đột nhiên tràn vào liên quan tới Mặc Vũ phân thân thuật hết thể tri thức, mà môn này cao thâm bản nguyên kỹ cũng là bị Hứa Ninh toàn bộ chưởng khống. Cái này Mặc Vũ phân thân thuật, duy nhất một lần chỉ có thể ngưng tụ một cái phân thân. Hứa Ninh đối với Mặc Vũ phân thân thuật Đã hoàn toàn hiểu rõ, mà ngừng tụ phân thân bên trong, sẽ bị quan chu chân nguyên, mà bộ phận này chân nguyên, sẽ bị chân linh ảnh hưởng, sẽ mang theo ta toàn bộ ký ức, cùng có được cùng ta bản thể đồng dạng độc lập ý thức, còn có thể cùng bản thể ở giữa thực hiện cảm giác đồng bộ truyền thông. Bất quá, cái này phân thân cũng sẽ không thoát ly bản thể khống chế, chân linh khẽ động, liền có thể thu hồi phân thân hết thảy Nhưng nếu là phân thân bị hao tổn, tách ra đi chân nguyên, liền phải một lần nữa bổ sung cũng sẽ đối bản thân tạo thành nhất định tổn thương. Sau đó, hứa ninh trong lòng lửa nóng, thôi động mặc vũ phân thân thuật. Sau một khắc, một cái giống nhau như lúc mình, không được mảnh vải xuất hiện tại bên cạnh mình. Đón lấy, hứa ninh tâm tư khẽ động, cái kia mình, trên thân bao trùm quần áo. Cái này phân thân thực lực, có thể từ ta tự làm quyết định. Mạnh nhất, có thể điều chỉnh đến cùng ta bản thân thực lực tương đương, yếu nhất lời nói, cũng có thể đem biến thành một pháp nhân. Hứa Ninh rõ ràng cảm nhận được cái này mặc vũ phân thân thuật thần kỳ. Sau đó, Hứa Ninh lại lần nữa khảo thí một phen, sau đó mới đưa phân thân thu hồi. Bây giờ thế giới bên trong, trừ đại tông sư cùng du tri ẩn, chỉ sợ không người là ta đối thủ. Hứa Ninh thầm nghĩ, cho dù là ma quân, bây giờ cũng không bằng ta. Đến tận đây, Hứa Ninh trở thành vạn thăng châu, mạnh nhất ba người một trong. Tiếp xuống, ta được đem đan hải ma tông quyền quản lý chuyển xuống. Bây giờ Hứa Ninh mục tiêu. Cũng là lại lần nữa phát sinh biến hóa, tiếp xuống, mục tiêu của ta, hẳn là xung kích đại tông sư cảnh giới. Sau đó, hứa ninh thân hình loại lên, biến mất tại nguyên chỗ. Bây giờ đảo tâm phong, đã là hứa ninh tông chủ phong. Hôm nay, vệ trưởng lão mang theo đoạn chiều miễn, Úc tiều chờ 5 người người mới trưởng lão, đến gặp mặt tông chủ hứa ninh. Soạn! Đảo tâm phong bên trên, trước người của bọn hắn, hứa ninh đột nhiên xuất hiện. Tại hứa ninh xuất hiện trong ngáy mắt. Hắn ánh mắt cùng vệ trưởng lao chờ 6 người đối mặt. Trong lúc nhất thời, vệ trưởng lão chờ người, đầu náo một trận doanh minh. Hứa ninh vừa rồi kia chấn nhiếp lòng người ánh mắt, loại kia kinh khủng cảm giác. Vậy mà để bọn hắn cảm thấy, đối mặt mình không phải hứa ninh, mà là đan hải ma tông đoạn huy diệu. Gặp qua tông chủ. Sửng sốt sau một lát, 6 người mới phản ứng lại, cũng quyết cho hứa ninh làm lễ. Lúc này, 6 người trong lòng, sóng cả mách liệt, rung động phi phạm, nội tâm nhận to lớn súng kích. Bọn hắn đều rõ ràng, hứa ninh đột phá, đột phá đến đạo cảnh cựu trọng nguyên chân cảnh. Mà lại, tựa hồ vẫn là nguyên chân cảnh định phong. Muốn biết, tấn thăng nguyên chân cảnh về sau, chân linh cùng thế giới bản nguyên câu thông rèn luyện, là cần dài ràng dặc thời gian, mà hứa ninh, tựa hồ là vượt qua giai đoạn này. Nhất thời, bọn hắn đối với hứa ninh kính sợ, tăng lên tới đối đan hải ma quân cấp bậc. Khoa huyện chiến hạm, tất cả các nhân vật đều có IQ cao, không tản. đã có trên 800 n Trường 328, lựa chọn bí sư thế giới. Tông chủ, liên quan tới 5 vị mới trưởng lao trước quyền xác định, chuẩn bị hướng ngài bẩm báo. Vệ trưởng lão cung kính đối hứa ninh nói. Chính các ngươi quyết định, không cần hướng ta bẩm báo. Hứa ninh khoát tay háo. Vệ trưởng lao nghe nói, hơi sửng sốt một chút, phải. Đoạn triều miễn, Úc tiểu chờ người, cũng đều là có chút sở không rõ hứa ninh tâm tư. Ta chuẩn bị đi một chuyến cung nội, đi gặp đại tông sư cùng mạ quân, trong tông sự tình liền trước làm phiền các vị. Hứa Ninh phân phó nói: "Vâng, tông chủ." 5 người đồng thời lên tiếng. "Đúng rồi. Ngay tại chuẩn bị trước khi rời đi, Hứa Ninh đứng vững bước chân, đối vệ trưởng Lao nói ra: "Ta không có ở đây thời gian, nhất định phải từ tông chủ phán quyết sự tình." Vệ trưởng lão liền dẫn đoạn chiều Miễn trưởng Lao cùng Úc tiểu trưởng Lao thương nghị đi. Dứt lời, Hứa Ninh thân ảnh biến mất không gặp. Cái này, Hứa Ninh người đi, nhưng là lưu lại người, nhưng đều là hai mặt nhìn nhau. Hứa Ninh ý tứ rất rõ ràng, Đây là tại hạ hủy quyền lực a, mà lại còn rõ ràng có bồi dưỡng đoạn chiều miễn cung úc tiểu huynh hướng. Chẳng lẽ nói, vệ trưởng lão trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, tông chủ đã đạt đến ma quân cảnh giới, hắn cũng phải cùng ma quân đồng dạng, tháo bỏ xuống trên người tạp vụ, sau đó xung kích đại tông sư chi cảnh a. Liên tưởng đến Hứa Ninh vừa vặn leo lên vị trí tông chủ về sau, làm chuyện thứ nhất không phải vận dụng đại quyền, mà là để cho mình điều đến đại lượng tài nguyên tu hành, vệ trưởng lão càng là xác định cái này ý nghĩ. Hắn cũng ý thức được, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, hứa ninh gia nhập Đan Hải Ma Tông mục đích cũng không phải là vì cái này trùng cực vị trí tông chủ, mà chỉ là tài nguyên bản thân. Tông chủ thiên phú tư chất, cái này cũng quá đáng sợ đi. Lại nghĩ tới hứa ninh gần 2 năm tấn thăng tốc độ, vệ trưởng lao trong tim run lên. Loại biểu hiện này, nhưng là muốn so năm đó đại tông sư còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Đoàn thị hoàng cung cấm địa, vẫn là cái kia giam cầm hắc ám không gian bên trong. Lại thất bại. Đoạn huy diệu tại trong đêm tối mở to mắt, ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ, cái này vượt ngoại thế giới, hoàn cảnh so trước đó bí sư thế giới còn muốn ác liệt. Trước đó đoạn huy dạ, một mực phái ra phân thân tiến về bí sư thế giới, chỉ là nhiều lần không thể đạt tới mục đích, đồng thời không có tốt tiến triển, cho nên liền từ đoạn huy dạ trong tay, đạt được một cái khác thế giới tọa độ. Chỉ là trong cái thế giới này, đoạn huy diệu phát hiện con đường phía trước y nguyên gian nàn, mình còn không có thăm dò cái kia thế giới bản chất. Ngay tại truy cầu kia vực ngoại thế giới siêu phàm lực lượng trên đường phân thân bị xóa đi. Lần này tiêu hao Trấn nguyên, lại phải cần thời gian nửa năm khôi phục Đoạn huy diệu thở dài một tiếng, chờ nửa năm sau, ta liền lại lần nữa thăm dò bí sư thế giới đi. Ừm. Đoạn huy diệu đối diện, ngồi đoạn huy dạ. Nhìn thấy đoạn huy diệu ngắn như vậy bên trong ngay tại vực ngoại thế giới gặp khó, hắn cũng là vì đó cảm thấy tiếc đối. Ngay tại đoạn huy dạ chuẩn bị mở miệng, động viên đoạn huy diệu thời điểm Hai người tuần tự cảm giác được cái gì, biểu lộ biến đổi. Có đạo cảnh cực hạn tông sư khí tức đang đến gần. Đoạn huy dạ nói, cái này khí tức, rất quen thuộc. Là hứa ninh. Đoạn huy rượu mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn tấn thăng đến đạo cảnh cực hạn. Là như thế này không sai. Đoạn huy dạ cũng là có thụ sung kích. Dứt lời, hai người thân hình lóe lên, đồng thời biến mất tại giam cầm hát cám không gian bên trong. Sau một khắc, thân ảnh của hai người, tại hoàng cung cấm địa xuất hiện Mảnh này chống trải hoàng cung trong cấm địa, có từng cây từng cây đại thụ đứng sững. Mỗi khỏa trên cây cự thụ đều dài có một cái to lớn nụ hoa. Mỗi cái nụ hoa bên trong đều có một cái giam cầm hắc ám không gian. Đoạn Huy Dạ cùng Đoạn Huy Diệu trước đó thân ở giam cầm không gian, chính là cái này cự trong rừng cây cao lớn nhất cây kia. Hai người đi vào cự ngoài bìa rừng, ánh mắt trông về phía xa. Cũng không lâu lắm, Hứa ninh liền tại một cấm vệ thủ lĩnh dẫn đầu hạ, đi tới nơi đây. Tại đem Hứa Linh đưa đến về sau, Kia cấm vệ thủ lĩnh liền cáo lui rời đi. Đại tông sư, Ma Quân. Hứa Ninh đối với hai người làm lễ. Tại đi vào hoàng cung về sau, Hứa Ninh liền móc ra mình tông chủ lệnh, chứng minh mình đan hải ma tông tông chủ thân phận. Đoàn thị người không dám thất lễ, cũng là dựa theo Hứa Ninh thỉnh cầu, đem dẫn tới nơi đây ngoại nhân căn bản không cho phép tiến vào hoàng cung cấm địa. Hứa Ninh, ngươi có thể thực lợi hại. Đoạn Huy Diệu trực tiếp tán dương, chắc không được lúc ấy đem vị trí tông chủ chuyển cho ngươi về sau, ngươi biểu hiện cũng không nóng bỏng. Nguyên Lai like ngươi vào lúc đó, liền đã đoán được mình đột phá. Đoạn Huy Diệu, Đoạn Huy Dạ lúc này cũng đều là minh bạch Hứa Ninh ngay lúc đó ý nghĩ. Bọn hắn tuyệt không hỏi thăm Hứa Ninh là như thế nào làm được vượt qua chân linh cùng thế giới bản nguyên rải rạng rực rèn lượt kỳ, bọn hắn đều rất rõ ràng, Hứa Ninh có thể làm được loại tình trạng này, khẳng định là có mình gặp gỡ ác chủ bài. Hứa Ninh, bây giờ ngươi hẳn là cũng rõ ràng, ngươi bây giờ đến tìm kiếm vực ngoại thế giới bản nguyên thời điểm. Đoạn Huy Dạ nói ra, mà lại Ngươi cũng hẳn là minh bạch, chúng ta vì cái gì để ngươi tu hành mặc vũ phân thân thuật? Vâng, ta đã cảm giác được tương lai mình tấn thăng đường đi, cũng cảm tạ hai vị trước đó vì ta suy nghĩ làm xong bố trí. Hứa Ninh nói, tiếp xuống, ta nên thăm dò vượt ngoại thế giới tọa độ, chỉ là thời không loạn lưu, mơ hồ vực ngoại thế giới vị trí, muốn xác định cái nào đó thế giới tọa độ, phải cần thời gian mấy chục năm. Ngươi mặc vũ phân thân thuật tu thành A. Đoạn Huy ra hỏi, đã tu thành? Hứa Ninh đáp. Vậy ngươi lần này đến đây, thế nhưng là làm xong thăm dò vực ngoại thế giới chuẩn bị. Đoạn huy giả cũng là đoán được hứa ninh ý đồ đến. Vâng, hy vọng có thể từ đại tông sư cùng ma quân trong tay, đạt được thế giới tọa độ. Hứa ninh nói, đan hải ma tông bên kia, ngươi an bài thế nào? Cái này thời điểm, đoạn huy diệu lại hỏi. Đã đem tông chủ quyền phán quyết, tạm thời hạ phong cho vệ trưởng lão, đoạn chiều miễn cùng Úc Tiểu. Hứa ninh nói, đoạn huy giả nghe xong, khỏe mắt khẽ động. Bởi như vậy, Đan hải ma tông quanh đi quẩn lại về sau, hoàn toàn có khả năng lại lần nữa trở lại đoàn thị trong tay. Đã dạng này, ta liền đem vực ngoại thế giới tọa độ giao cho ngươi. Dứt lời, đoạn huy dạ, đoạn huy diệu liền dẫn hứa ninh, tiến vào tối cao đại thụ bên trên nụ hoa bên trong. Bọn hắn thân ở vào hát cám giam cầm trong không gian. Nơi này tựa hồ là ngăn cách ngoại giới, giống như là một cái ổn định không gian độc lập. Hứa ninh cảm giác một phen. Ta trong tay có 8 cái vực ngoại thế giới tọa độ, ngươi lựa chọn một cái Nói, đoạn huy dạ đem 8 cái vực ngoại thế giới tình huống, cho hứa ninh giảng thuật một lần. Đoạn huy dạ đối với hứa ninh, cũng không hề bảo lưu gì. Hứa ninh từ ban sơ thanh danh vang dội thời điểm, chính là cùng đoàn thị tộc nhân vì trí hữu, hắn là thiên nhiên đứng tại phe mình trận doanh. Hứa ninh thực lực càng mạnh, tiến bộ càng nhanh, đối với bọn hắn cũng là có càng thật tốt hơn chỗ. Nếu như hứa ninh tiến bộ cực lớn, nói không chừng tại ngày sau đối kháng du chi ẩn thời điểm, có thể phát huy ra binh tác dụng Ta liền tuyển lửa cái này bí sư thế giới đi. Nghe đoạn huy dạ giới thiệu xong về sau, hứa ninh rất dễ dàng liền có mình khuynh hướng. Khoa huyện chiến hạm, tất cả các nhân vật đều có ai quy cao, không náo tản. Chuyện đã có trên 800 chương. Chương 329, tiến vào bí sư thế giới. Căn cứ đoạn huy dạ trước đó miêu tả, cái này 8 cái vực ngoại thế giới bên trong, đối với bí sư thế giới là tương đối giải nhiều nhất. Mà lại. Bí sư thế giới cùng bản thế giới tốc độ thời gian trôi qua so cũng là mấy cái vực ngoại thế giới bên trong, có lợi nhất, có thể đạt tới 10 so 1. 10 so 1 tốc độ thời gian trôi qua so, cái này nói rõ, tại thăm dò bí sư thế giới thời điểm, hiệu suất sẽ cao hơn. Xác định A. Đối với hứa ninh chọn chúng bí sư thế giới, quyết định đi nơi đó lĩnh hội một loại khác bản nguyên, đoạn huy giả cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Mình trong tay 3 cái vực ngoại thế giới tọa độ, bí sư thế giới xác thực ưu thế rõ ràng xác định, Hứa Ninh nhẹ gật đầu. "Đã dạng này, vậy ta liền đem bí sư thế giới đại khái tình huống cáo tri ngươi. Lần này nói chuyện chính là Đoạn Huy Diệu, lúc trước hắn đã tiến về qua bí sư thế giới nhiều lần, mặc dù không thể đạt thành mục đích, nhưng là đối với bí sư thế giới cũng có rất sâu hiểu rõ. Bí sư thế giới siêu phạm hệ thống, cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt." Đoạn Huy Diệu nói ra, "Tại chúng ta võ đạo thế giới, chỉ cần không ngừng tu hành võ đạo, khai phát tự thân tiềm lực, liền có thể tiếp tục đột phá cảnh giới." Nắm giữ võ đạo siêu phàm chi lực. Chúng ta tấn thăng cơ chế, là lấy bản thân làm trung tâm. Nhưng là bí sư thế giới khác biệt, bí sư thế giới tấn thăng, là từ ngoài hướng vào trong. Chỉ có thu hoạch được một ít đặc biệt siêu phàm chi vật, mới có thể thực hiện mình tấn thăng. Đoạn huy diệu tiếp lấy nói ra, cho nên, tiến vào cái kia thế giới, trừ chút quyền cước chiêu thức, chúng ta võ đạo chi lực, căn bản không có cách nào phát huy. Nghĩ bắt đầu từ số 0, tấn thăng đến có thể cùng thế giới bản nguyên tiến hành câu thông rèn luy là một kiện cực kỳ gian nan lại quá trình khá dài. Đối với cái này, ta đã thử quá nhiều lần, đều là cuối cùng đều là thất bại. Hy vọng ngươi có thể thuận lợi một chút, sớm đi chạm tới bí sư thế giới bản nguyên. Hứa ninh một bên nghe, một bên đem đoạn huy diệu ghi tạc trong lòng. Bí sư thế giới bên trong, cần hiểu rõ chi tiết xác thực không ít, ta hiện tại liền đem ta trước đó hiểu rõ, toàn bộ khắc lục tại ký ức trong tinh thạch, sau đó giao cho ngươi. Như vậy, mới tới bí sư thế giới ngươi cũng không về phần hai mắt đen tối, lại tiêu hao thời gian làm chút ngoài định mức thăm dò. Dứt lời, Đoạn Huy Diệu liền lấy ra một khối ký ức tinh thạch, đem mình liên quan tới bí sư thế giới hết thảy giải, quán chú đến ký ức trong tinh thạch. Tại Đoạn Huy Diệu cho hứa Ninh khắc lục ký ức tinh thạch thời điểm, Đoạn Huy Dạ đối hứa Ninh nói: "Nếu ngươi có thể thành công tại bí sư thế giới câu thông tìm hiểu thấu đáo thế giới bản nguyên, như vậy liền có thể đột phá đạo cảnh bình cảnh, thành tựu đại tông sư." Sau đó, Ngươi nếu là có thể đem mình lĩnh ngộ hai loại thế giới bản nguyên, dung hợp được, hiểu thấu đáo trong đó điểm giống nhau, như vậy liền có thể lĩnh ngộ vạn giới bản nguyên, lại lần nữa đạt tới một cái mới tinh cảnh giới. Bây giờ ta, ngay tại lĩnh ngộ vạn giới bản nguyên trên đường. Đoạn huy dạ nói. Tại kiến thức đến hứa ninh siêu cấp thiên phú về sau, đoạn huy dạ dưới đáy lòng cũng đối hứa ninh có một kia kỳ vọng. Hứa ninh. Đoạn huy dạ nói, ta cùng kia du chi ẩn ở giữa, còn có một trận quyết chiến Trận này quyết chiến, ngắn thì 5 năm, lâu là trăm năm, tất nhiên sẽ phát sinh. Hai chúng ta trận này giao chiến, nếu ta thắng lợi còn tốt, nếu là ta bại, như vậy vạn thắng châu cùng đoàn thị hoàng tộc có liên lụy thế lực, sẽ tao ngộ mãnh liệt trọng thương. Hứa Ninh nghe nói, giữa lông mày nhữ một cái, nguyên lai like lúc ấy tại hải ngoại, đoạn huy dạ cùng Du Chi ẩn ở giữa, tuyệt không quyết ra thắng bại, thậm chí còn sẽ nên đón một trận can hệ trọng đại quyết chiến. Mà lại dựa theo đoạn huy giả nói, hắn một khi là bại Cùng đoàn thị liên lụy quá gần thế lực, cũng sẽ gặp đại phiền thoái, mà mình yến lộ tông, nhưng cùng đoàn thị ở giữa chặt chẽ tương liên, chính là mình, cũng là đan hải ma tông tông chủ. Nếu là tại hai ta cuối cùng giao thủ trước đó, ngươi có thể đem cảnh giới tăng lên trên dịa rộng, thậm chí nói linh ngộ vạn giới bản nguyên, như vậy, Du chi ẩn sẽ thua không nghi ngờ. Cho nên, tại thăm dò bí sư thế giới thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể càng thêm hiệu suất cao một chút, tăng tốc tại vực ngoại thế giới cảnh giới Tuấn thăng. Sớm ngày đụng chạm đến bí sư thế giới Bàn Nguyên. Đoạn Huy Dạ nhìn về phía Hứa Ninh ánh mắt bên trong mang theo động viên. Ta biết, đại tông sư. Hứa Ninh cũng là nặng nề mà nhẹ gật đầu. Cũng là ở thời điểm này, Đoạn Huy Diệu đem ký ức tinh thạch khắc lục hoàn tất, giao cho Hứa Ninh. Hứa Ninh nói lời cảm tạ một tiếng, sau đó dùng ý niệm đảo qua ký ức tinh thạch, đem nội dung bên trong toàn bộ hấp thu. Đây chính là bí sư thế giới a. Lúc này Hứa Ninh đối với bí sư thế giới cũng là rộng rãi hiểu rõ. Hứa Ninh, ngươi dự định khi nào tiến vào bí sư thế giới? Đoạn huy dạ hỏi thăm. Tùy thời đều có thể. Hứa Ninh nói. Đã dạng này, như vậy liền hiện tại tiến vào đi. Đoạn huy dạ cho Hứa Ninh đề nghị. Được. Hứa Ninh trong lòng hơi có chút hương phấn. Đối với mới tinh vực ngoại thế giới, hắn xác thực có chút hướng tới. Dù cho sử dụng phân thân về sau, võ học của ta bảng y nguyên có thể sử dụng. Cứ như vậy, dù cho đi vào mới siêu Phàm hệ thống Đối với ta mà nói, cũng không có cái gì khó khăn quá lớn chuyển biến. Hứa ninh trước đó cũng là khảo nghiệm qua, dù cho vận dụng phân thân, võ học của mình bảng cũng có thể thôi động, chỉ là cái kia võ học bảng xem như một cái phó kiện. Khi phân thân hấp thu năng lượng, góp nhặt tại võ học bảng phó kiện về sau, đem phân thân thu hồi về sau, phó kiện bên trong năng lượng, cũng sẽ tùy theo góp nhặt tại bản thể võ học bảng bên trên còn thừa năng lượng bên trong. Người trước ngưng tụ một cái không có bất luận cái gì võ đạo chi lực phân thân. đoạn Huy giả nói Hứa ninh làm theo, một cái giống nhau như lúc mình xuất hiện. Đưa người phân thân đưa đến bí sư thế giới, cần trước xuyên qua thế giới cách ngăn. Đoạn huy giải thích nói, một khi mang theo bất luận cái gì một kia võ đạo chi lực, liền sẽ bị bí sư thế giới thế giới cách ngăn bài xích. Mà lại, dù cho may mắn xuyên qua thế giới cách ngăn, cũng sẽ bị bí sư thế giới bản nguyên lại lần nữa trên ép. Dứt lời, đoạn huy dạ lấy ra một cái to lớn cùng loại với quả sát đồ vật, đem hứa ninh phân thân bao trùm có thể cam đoan ngươi phần thần, tại ở vào thời không loạn lưu thời điểm, sẽ không bị vỡ nát. Đoạn huy dạ nói, lần này, ta trực tiếp đưa ngươi phần thần, đưa vào đến bí sư thế giới bên trong. Sau đó, đoạn huy dạ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vậy mà đem không gian xe rách. Đón lấy, hắn liền đem bao khỏa hứa ninh to lớn quả xác trực tiếp đưa vào đến lúc đó không loạn lưu bên trong. Vúng. Đoạn huy dạ khẽ quát một tiếng, xuyên qua, kêu to lớn quả xác Từ thời không loạn lưu ở giữa hướng về bí sư thế giới vị trí phóng đi lúc này hứa Ninh phân thân ý thức có thể cảm giác được ngoại giới có lực lượng kinh khủng tại xâm nhập chỉ là bị to lớn quả sắc toàn bộ chặn lại qua tuyệt không bao lâu phân thân ý thức đột nhiên cảm giác được một cấu ngăn trở lực tựa như là lâm vào vũng bùn bên trong. trongxoạn rất khó khăn to lớn quả xác mới xuyên qua tầng kia trở ngại bất quá cũng là đồng thời hứa Ninh phân thân ý thức bắt đầu mê muội mà lúc này Bản thế giới bên trong, hứa ninh bản thể cũng là trầm tĩnh tâm thần, toàn bộ dùng để cảm giác phân thân ý thức. Khoa huyện chiến hạm, tất cả các nhân vật đều có ai quy cao, không náo tản. Chuyện đã có trên 800 chương. Chương 330, mới đến, đao khách. Bí sư thế giới. Lúc này hứa ninh, đã tại to lớn quả xác bọc vào, xuyên thấu thế giới cách ngăn, đặt tới bí sư thế giới. Kìa to lớn quả xác từ không trung rơi vào mặt đất, bên trong hứa ninh, bởi vì đạt được bảo hộ. Cho nên Tuyệt Không thụ Thương, hắn từ nội bộ gỡ ra to lớn quả xác, từ nội bộ đi ra. Lập tức, sau lưng to lớn quả xác, cũng lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ tan rã. Đây chính là bí sư thế giới a. Cảm thụ được mới tinh thế giới hoàn cảnh, Hứa Ninh trong lòng có loại không nói được huyền diệu cảm giác. Từ đoạn huy diệu cho ký ức trong tinh thạch, Hứa Ninh đối với bí sư thế giới đã có tương đối tưởng tận hiểu rõ. Mặc kệ là phong tục, ngôn ngữ, vẫn là đại siêu phàm thế lực phân chia, Hứa ninh đều là rõ rõ rằng rằng, dù sao trước đó đoạn huy dạ, mặc dù không có cảm ngộ bản nguyên, nhưng là đã từng đạt tới lục dai bí sư cảnh giới. Tại cái này thế giới, lục dai bí sư tương đương với bản thế giới hư cảnh cao dai. Nhất dai đến kiểu dai, phân biệt đối ứng võ đạo thế giới phẳng cảnh, hư cảnh, đạo cảnh sơ, trùng, cao dai. Ta đi vào bí sư thế giới mục đích, chính là muốn tại bí sư thế giới quy tắc hạ, xung kích mạnh nhất, thành tiểu kiểu dai bí sư. Chết để cảm ngộ bí sư thế giới bản nguyên Hứa Ninh rất rõ ràng mình đi vào nơi này mục đích Bất quá dựa theo đan hải ma quân cho tin tức Cái này thế giới bí sư lực lượng Là người thường khó mà chạm đến Không giống như là bản thế giới võ đạo Chỉ cần nguyện ý, cơ hội có thể người người tu võ Hứa Ninh thầm nghĩ, nếu muốn trở thành bí sư Liền phải gia nhập bí sư viện Hoặc là đạt được giải rác bí sư truyền thừa Chỉ là những cái kêu bí sư truyền thừa Rất khó gặp được, mà lại cho dù là gặp Phàm nhân thân thể ta, đối mặt bí sư truyền thừa, cũng là nguy hiểm trùng điệp. Mặc dù phân thân trôn vùi sẽ không đả thương cùng bản tôn căn cơ, nhưng là chữa trị chân nguyên, lại lần nữa ngưng tụ phân thân, liền phải chậm trễ không ít thời gian. Mặc kệ, mới đến, vẫn là tiên sinh tích chưa đến lại nói. Đối với tại bí sư thế giới sinh tồn, hứa ninh ngược lại là không có cái gì áp lực. Bí sư thế giới, mặc dù cũng tràn ngập nguy hiểm, nhưng người bình thường vẫn là chiếm cư tuyệt đại đa số. Mặc dù tại bí sư thế giới, Không có cách nào mở võ đạo chi lộ, nhưng là hứa ninh thân thể này chính là phàm nhân nhục thân cường độ cực hạn lại tăng thêm có võ đạo chiêu số nội tình, tại người thường bên trong được hoang nền, cũng không khó. Ta rớt xuống đất điểm, chính là một trôi hoang dã. Hứa ninh đảo mắt bốn phía, tiếp xuống, ta được nghĩ biện pháp trước tới gần đám người. Bí sư thế giới người cùng võ đạo thế giới người cơ hồ không có gì khác biệt, ngôn ngữ mặc dù có kém, nhưng là cũng không phải vấn đề, hứa ninh đã đem sớm nắm giữ. sau đó Hứa ninh liền một thân một mình, xuyên qua từ từ hoang dã. Bí sư thế giới, hoang phong vực, một chỗ thành trì. Bí sư thế giới tổng cộng có bắt vực, hoang phong vực chính là một trong số đó. Trong đó, mỗi một vực, cơ bản đều là từ một nhà hoặc là mấy nhà đỉnh cấp bí sư viện chỉnh thể cầm giữ. Bất quá, mặc kệ là những này đỉnh cấp bí sư viện, còn là bình thường cỡ trung cỡ nhỏ bí sư viện, cũng sẽ không trực tiếp tham dự quản lý phạm nhân sự vụ, bọn hắn cơ bản đều là thân cư phía sau màn. Chân chính phủ trách quản lý phạm tụ là từng cái phạm nhân tổ chức, mà những phạm nhân này tổ chức phía sau, cơ bản đều sẽ có bí sư thậm chí là bí sư viện cái bóng. Mà lúc này, một chỗ phạm nhân trong tiêu cục Đại ca, lần này hàng hóa thực sự là quá mức quý giá, chúng ta được tìm kiếm một vị đỉnh cấp cao thủ hộ tống mới được. Một gian phòng bên trong, mấy vị người mặc tiêu cục phục sức nam tử vây tại một chỗ, trước tiên mở miệng, là một cái gầy gò nam tử. Không sai, lần này hàng hóa. Là muốn giao cho bí sư viện ô liếu viện, một khi xuất hiện cái gì sơ xuất, ô liếu viện bí sư các đại nhân trách tội, vậy chúng ta tiêu cục, sẽ chịu đựng thai họa ngập đầu. Lúc này, một người khác cũng là phụ hòa nói. Bọn hắn ánh mắt, đều nhìn về phía thân ở giữa tâm vị trí trắng hán. Trắng hán nghe vậy, những mày, biểu lộ nghiêm túc ngưng trọng, các người nói rất đúng, lần này áp giải hàng hóa, chẳng những giá trị cao, mà lại càng quan trọng hơn là, đều là bí sư các đại nhân cần thiết chi vật vận. chuyển bọn chúng nhất định phải cực kỳ thận trọng. Chỉ là bây giờ thành nội đỉnh cấp cao thủ, chúng ta đều rất khó mời chào đến, bọn hắn phần lớn có mình đầu nhập thế lực, cũng đều không thiếu ngân lượng. Tráng Hán có chút khó khăn. Tại bí sư thế giới bên trong, bí sư lực lượng, các phàm nhân không thể định nổi. Mà phàm nhân ở giữa, vì tại lẫn nhau cạnh tranh bên trong sinh tồn xuống tới, cũng là thúc đẩy sinh trưởng một chút phàm nhân cao thủ. Chỉ là những phàm nhân này cao thủ, cũng không thể chạm đến siêu lực lượng, nhưng lại mở ra không ít võ đạo chiêu thức. Có chút cùng loại với võ đạo thế giới bên trong, không tu nội công, chỉ tu ngoại công võ giả. Đại ca! Lúc này, nhất mở miệng nói chuyện nam tử nói, ta nghe nói, gần nhất thành nội, xuất hiện một vị đỉnh cấp đao khách. nay đao khách, từng tiếp nhận mấy đơn tay chân sinh ý, thực lực cực mạnh, gần nhất trong thành giành tiếng tiệm thịnh. Chỉ là đối mặt các đại thế lực mời chào hắn đều bất vi sở đậu. Có lẽ, chúng ta có thể đi mời người này đến áp chuyến tiêu này. Ồ! Tráng hán đầu lĩnh nghe xong. Đã dặn này, vậy liền đi tìm hắn. Chuyện này, liền từ ngươi đến xử lý. Tráng hắn chỉ chỉ đưa ra đề nghị người kia. Vâng, đại ca. Người kia đứng dậy ôm quyền đác. Hứa ninh từ khi ở trong vùng hoang dã đi ra về sau, liền tiến vào một người quần tụ tập thành trì, dung nhập vào trong đó sinh hoạt. Hắn một bên thích hướng thế giới mới, một bên tìm hiểu lấy tiếp xúc bí sư cơ hội. Mặc dù tại đoạn huy diệu ký ức trong tinh thạch, cũng có một chút bí sư tấn thăng con đường nhưng là dựa vào những này đường đi trưởng thành, nhất định phải chạm tới bí giáo viên nguyên. Tại cái này thế giới, bí sư tấn thăng là cần mượn nhờ ngoại lực. Bởi vì là phạm nhân thân thể, muốn sống sót, liền phải dựa vào đồ ăn bổ sung. ma vì kiếm lấy đồ ăn, cùng tìm tới có thể đặt chân địa phương, hứa ninh liền đối với bên ngoài phô bảy đao khách hình tượng, để mà kiếm lấy sinh hoạt cần thiết phí tổn. Đông đông đông. Lúc này, hứa ninh thân ở trong viện, cửa sân bị góp vang. Hứa ninh trực tiếp đi qua. Mở cửa ra. Bên ngoài đứng một người mặc trang phục màu xanh nam tử, cong trường kiếm, xem xét chính là người tỏ võ. Xin hỏi các hạ thế, nhưng là đạo khách Hứa Ninh. Thanh y nam tử nhìn thấy Hứa Ninh thời điểm, liền cảm giác Hứa Ninh khí chất bất phàm. Là ta. Hứa Ninh đem mời đến trong nội viện. Tại Hạ Cường Phong Tiêu cục Đỗ Tiêu, lần này đến đây là muốn cho các hạ theo chúng ta áp lộ tiêu. Đỗ Tiêu đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Lộ tiêu. Hứa Ninh mặt không biểu tình. Không tệ. Đỗ tiêu nói ra, lần này tới đáp lại nên có 4 tháng lộ trình, chúng ta nguyện ra giá 500 lượng bạc làm ngài thù lao. Đi đâu? Hứa Ninh lại hỏi. Đỗ tiêu do dự một chút, cái này. Dừng một chút, đỗ tiêu mới nói ra, hàng hóa đem áp hướng ô liếu viện. ố liếu viện? Là bí sư viện A. Hứa Ninh ngay vậy, trước mắt đột nhiên sáng lên. Phải. Đỗ tiêu cho khẳng định trả lời chắc chắn. Tiếp. Hứa Ninh lập tức cũng là đáp. Đồng nhân đấu la đại lục, nhân vật bá, lái gần đạm. Tất cả các nhân vật đều ai quy cao, không nao tản. chương 331, lần đầu gặp bí sư. Hứa Ninh trong lòng rất là thư sướng, mình rốt cục cùng bí sư dựng vào chút liên hệ. Nếu như có thể đem nắm chặt cơ hội này, đạt được chút bí giáo viên nguyên, thậm chí nói, có cơ hội tiến vào cái này ô liếu viện làm việc, như vậy mình sẽ chính thức mở ra bí sư con đường. Tốt. Nhìn thấy hứa Ninh đón lấy việc phải làm, đỗ tiêu cũng là mặt lộ vẻ nụ cười. Dù sao lần này lặn lội đường xa, trên đường còn có phong hiểm, hắn rất lo lắng Hứa Ninh sẽ tự tuyệt. Khi nào khởi hành? Hứa Ninh hỏi thăm. Sáng sớm ngày mai, Đỗ Tiêu đáp lại nói, "Đã dạ này, vậy ta thu thập một phen, đêm nay liền đi hướng các ngươi của phòng tiêu cục." Hứa Ninh nói, "Được." Đỗ Tiêu đáp. Thời gian vội vàng trôi qua một tháng. Nơi đây mưa lớn mưa to, con đường vũng bùn. Một đoàn người, người mặc trang phục hắc lên áo tơi, cưỡi đại mã Đem một trang bị hàng hóa xe ngựa vây vào giữa. Trong đó, đại đa số người trên mặt đều mang cẩn thận chi sắc. Chính là chuẩn bị đem hàng hóa áp hướng ô liễu viện quần phong tiêu cục chờ người. Còn có 20 dặm liền có thể đến phía trước huyện thành, đến thời điểm chúng ta tại trong huyện thành tìm cái chỗ ở, chỉnh đốn 2 ngày, sau đó tiếp tục đi đường. Cái này thời điểm, cưới tại phía trước đội ngũ tráng hán quay đầu thét. Cái này tráng hán chính là quần phong tiêu cục đầu lĩnh, tên là Diêu Phùng. Bởi vì lần này áp tiêu cực kỳ trọng yếu Cho nên Diêu Phùng tự thân lên trận. Tại nghe được Diêu Phùng gào to âm thanh về sau, sau lưng trong đội ngũ mười mấy người, trên mặt đều lộ ra vẻ tươi cười. Bọn hắn một đường buôn 43, ngựa không dừng vó, thân thể cùng tinh thần đều cực kỳ mỏi mệt. Nếu là có thể tại nằm trong loại trạng thái này nghỉ ngơi bên trên hai ngày, kia xác thực cũng là một kiện chuyện tốt. Bây giờ Hứa Ninh cũng là thân ở vào trong đội ngũ, hắn trạng thái tinh thần cùng trạng thái thân thể, muốn so những người khác mạnh lên rất nhiều. Hứa huynh đệ. Lúc này Trước đó mượn Hứa Ninh tùy hành Đỗ Tiêu, cưới ngựa bu lại. Hắn đối Hứa Ninh thái độ rất là khách khí. Trong một tháng này, Cổn Phong Tiêu cục đội ngũ gặp 3 lần cướp đường tình huống. Trong đó 2 lần trước đều là bình thường tiểu lâu la, Cổn Phong Tiêu cùng người mình liền giải quyết. Nhưng là lần thứ 3, bọn hắn gặp một đợt cường đại mã phỉ. Lúc đầu, Cổn Phong Tiêu cục người đều là thần kinh căng cứng, đều làm xong hy sinh không ít người chuẩn bị. Nhưng là cái này thời điểm, Hứa Ninh đứng ra, lấy thế sét đánh lôi đình chém giết đối thủ để nguyên bản khả năng tạo thành to lớn thương vong chiến đấu, nhẹ nhõm bị hóa giải. Điều này cũng làm cho cuồng phong tiêu cục người biết, nguyên lai like cái này đau khách, vậy mà như thế lợi hại. Cũng là bởi vậy, hứa ninh tại cuồng phong tiêu cục trong đội ngũ, tích lũy cực lớn uy vọng, thắng được những người khác tôn trọng. Đỗ hình Trải qua một tháng đồng hành, hứa ninh đối đỗ tiêu cũng là tương đối quen thuộc. Chuyến này có người làm bạn, chúng ta an tâm không ít. Đỗ tiêu có chút may mắn, lúc ấy mình đem hứa Ninh kéo tới Đại ca nhà ta nói, chờ an toàn trở về về sau, còn đem cho ngươi thêm vào một bút thù lao. Đỗ tiêu nói. Vậy liền đa tạ. Hứa ninh ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong tim cũng không có cái gì gọn sóng. Cốc cốc cốc. Tiếng vóng ngựa tại trong mưa quanh quần. Đội ngũ tiếp tục tiến lên. Ừm. Đột nhiên, một cố cảm giác nguy cơ, tuân hướng hứa ninh trong lòng, cả người hắn lực chú ý, nháy mắt căng thẳng lên. Siêu. Sau một khắc, một đạo mũi tên. Từ đường núi một bên trong rừng rậm đột nhiên bắn ra. Cẩn thận. Hứa Ninh hét lớn một tiếng. Phốc phốc. Lúc này, Kỵ hành tại phía trước nhất Diêu phủng, cánh tay bị bắn trúng. Có địch nhân. Diêu Phùng cũng là kinh hãi. Mũi tên phóng tới, Hứa Ninh hét lớn nhắc nhở thời điểm, Diêu Phùng cũng là phát giác được nguy cơ tiến đến. Hắn vội vàng chôn tránh, nhưng vẫn là chậm một bước, dẫn đến bị mũi tên bắn trúng. Mũi tên có độc. Diêu Phùng xem xét vết thương, phát hiện thương tích địa phương có màu xanh đen lọc độc lan tràn. Diêu Phùng cắn răng một cái, sau đó rút ra trường kiếm, trực tiếp đem mình thụ thương cánh tay chặt đứt. Lấy Diêu Phùng mình nhiều năm sông sáo giang hồ kinh nghiệm, nếu là mình lại do dự một hồi, như vậy tổn thất cũng không phải là một đầu cánh tay, mà là tính mạng của mình. Đội ngũ gặp tập kích, trong lúc nhất thời cũng là kinh hoàng, đội hình cũng biến thành tán loạn. Siêu siêu siêu. Lại là một trận mưa tên tập kích. Bởi vì đã có chuẩn bị, những này tiêu sư cũng đều là thần kinh bác chiến. Tuyệt không lại bị mũi tên làm bị thương. Đón lấy, hơn 10 đạo che mặt thân ảnh, từ trong rừng rậm chui ra, bay thẳng lấy tiêu cục người đánh tới. Nên địch. Diêu phùng lập tức uống đến. Sau đó, song phương chém giết cùng một chỗ. Lần này phúc kích, tựa hồ cùng trước đó không giống. Hứa ninh một bên cầm đao chẳng địch, trong lòng một bên thầm nghĩ, trước đó cướp đường người, chỉ là đem chúng ta xem như ngẫu nhiên mục tiêu, nhưng là lần này, nhìn lại rất có tính nhắm vào. Phốc phốc. Hứa ninh một đao tương nên diện người ám sát chính mình chém giết. đó lấy, hắn quay người lại đối mấy cái thực lực khá mạnh địch nhân chủ động xuất kích. Một phen giao chiến xuống tới, khó gặp mấy cái xương cốt, đều bị hứa ninh cầm xuống. Mà cuồng phong tiêu cục bên này, cũng là ổn định trận hình, đem địch nhân hoặc là chém giết, hoặc là xua đổi đi. Địch nhân lui. Diêu Phùng thấy này, nhanh, bảo vệ cẩn thận hàng hóa, chúng ta ra tốc tiến lên. Diêu Phùng chỉ muốn nhanh lên tiến vào huyện thành, như vậy. An toàn cũng có thể tại trình độ lớn nhất bên trên đạt được cam đoan. Mọi người cũng là tăng tốc động tác. Chờ một chút. Đúng lúc này, hứa ninh đột nhiên gọi lại mọi người. Mọi người ở đây không hiểu thời điểm, chỉ thấy xa xa nước mưa bên trong, mấy đạo nhân ảnh đi bộ đi ra. Đi ở phía trước, là bốn cái người mặc áo đen mặt lạnh nam tử. Bọn hắn ánh mắt băng lánh, tay cầm chứng nhận, trên thân mang theo một cố lạnh ý, xem xét chính là cao thủ. Bốn người đứng bước bước chân, sau đó, phía sau bọn hắn. Đi ra một người, người kia người mặc một rộng dãi trường bào, trên đầu mang theo một mũ rộng vành, nước mưa rơi xuống, thuận mũ rộng vành, trượt xuống đến quần áo của hắn. Không biết quần áo của hắn là làm bằng vật liệu gì, tuyệt không có bất luận cái gì thấm ướp tình huống. Đây là, tại nhìn thấy kia mũ rộng vành nam tử thời điểm, hứa ninh trong mắt, con người co rụt lại. Hứa ninh bản năng nói cho hắn biết, cái này mũ rộng vành nam tử, đối với hắn hôm nay đến nói phi thường khủng bố, hoàn toàn có diện sát hắn thực lực. chẳng lẽ là Hứa Ninh nghĩ đến một loại khả năng, người này chẳng lẽ là bí sư? Sở dĩ như thế suy đoán là bởi vì Hứa Ninh cường độ thân thể là phạm nhân cực hạn, nắm giữ võ kỹ cũng là võ đạo thế giới nhiều năm tích lũy tinh hoa. Dạng này Hứa Ninh, tại phạm nhân bên trong, căn bản không có khả năng có đối thủ. Chân chính có thể cho Hứa Ninh loại này cảm giác các bách, trừ tại cái này thế giới chạm đến siêu Phàm bí sư, những người khác không thể nào làm được. Đem đồ vật lưu lại, sau đó tự đoạn cánh tay phải. Ta liền thả các ngươi một con đường sống. Kia trưởng bào nam tử vén lên mũ rộng rảnh, lộ ra một trương giản mua lại âm tàn khuôn mặt. Cái này. Lúc này, Diêu Phùng, đỗ tiêu mấy vị kinh nghiệm phong phú lao tiêu sư, sắc mặt cũng là đồng thời biến đổi. Bọn hắn tự hồ cũng ý thức được, trước mắt cái này mũ rộng rảnh lao giả, chính là một đáng sợ bí sư. Địch nhân vậy mà là bí sư. Nhất thời, không khí ngột ngạt đến cực hạ. Đồng nhân đấu la đại lục, nhân vật bá, lái gần g Tất cả các nhân vật đều ai quy cao, không nao tản. chương 332, phản sát đến. Bí sư, cùng phong tiêu cục các tiêu sư, lập tức cảm giác được toàn thân cứng ắc. Bọn hắn hôm nay, đã thân ở vào một cái phi thường cục diện lúng túng. Nếu như sau lưng hàng hóa không có vận chuyển đến ô liếu viện, như vậy bọn hắn khẳng định sẽ bị ô liếu viện trừng phạt. Tại ô liễu viện trừng phạt bên trong, bọn hắn sát suất lớn sống không nổi. Nhưng nếu là khăng khăng muốn ở chính diện cùng cái này bí sư giao thủ. Bọn hắn tựa hồ cũng chỉ có một con đường chết. Ngay tại tất cả mọi người vô cùng hoảng hốt thời điểm, Hứa Ninh là một cái duy nhất tâm tính bình tĩnh người. Người trước mắt này mặc dù cho ta một loại cảm giác áp bách, để ta cảm giác được nguy hiểm, nhưng cũng không phải là loại kia không cách nào chống cự, không có chút nào lực phản kích cái chủng loại kia cảm giác. Hứa Ninh trong lòng thầm nghĩ, nếu ta đoán không sai, người này thực lực hẳn là nhất giai trung đoạn. Đối mặt dạng này bị sư, ta hẳn là có có thể đem chiến thắng tiêu chuẩn. Nghĩ đến nơi này, Hứa Ninh cũng bắt đầu âm thầm làm tốt xuất kích chuẩn bị Mặc dù hắn không có cùng bí sư giao thủ kinh nghiệm nhưng là đoạn huy diệu cho lúc trước ký ức trong tinh thạch lại là có liên quan tới bí sư nhất là đê giai bí sư từng giải để các ngươi tự đoạn cánh tay phải không có nghe được ra đối diện ngũ rộng vành lão giả đột nhiên cười lạnh một tiếng đã dạng này vậy coi như đừng trách ta vô tình ngũ rộng vành lão giả tay háo giải vung lên một đoàn khói độc từ trong tay háo bay ra đột nhiên hướng của phong tiêu cục chờ người một phương đánh tới Khói độc A. Hứa ninh nháy mắt đường thở. Tính chất biến hóa phạm vi nhỏ sát thương chiêu số, là đê giai bí sư chủ yếu đối địch thủ đoạn. Loại này đối địch thủ đoạn, tương đối mà nói 10 phần hiệu suất cao, có thể tạo thành quần thương hiệu quả. Không được. Không phải tất cả mọi người giống hứa ninh phản ứng như thế cấp tốc, quần phong tiêu cục phía trước mấy vị tiêu sư chưa kịp phản ứng, bị khói độc ăn mòn, sắc mặt xanh xám, từ lưng ngựa ngã xuống. Giết bọn hắn, mang đi hàng hóa. Mũ rộng vành lão giả đối bên người bốn vị nam tử áo đen ra lệnh Vâng. kia bốn tên nam tử vọt thẳng giết tới. Lúc này, cùng phong tiêu cục bên này, đã chỉ có mấy người còn có sức chiến đấu, nhưng là bởi vì đối mặt bị sư, tâm tính gặp cực lớn ảnh hưởng, căn bản không sử dụng ra được toàn lực. Nhất thời, song phương giao thủ cùng một chỗ. Trong đó, có một áo đen nam tử, trực tiếp thẳng hướng hướng ninh. Bốn người này uy hiếp không lớn, mẫu chốt vẫn là được giải quyết kia vành kêu giả Hứa ninh đầu tiên là cùng nam tử áo đen chiến đấu, sau đó bí mật quan sát kia mũ rộng vành lao giả. Phốc phốc. Đột nhiên, hứa ninh tại một lần đón đỡ phản kích về sau, đem cùng mình giao thủ nam tử áo đen chém giết. Sau đó, hắn liền đột nhiên bắn vọn, trực tiếp xách đao đi chém giết kia mũ rộng vành lao giả. Cái gì? Hứa ninh động tác, đưa tới cái khác chấn động. Gian nan ngăn cản diêu phủng, đỗ tiêu chờ người, căn bản không nghĩ tới, hứa ninh cũng dám đối bí sư chủ động xuất kích Yêu liền Ge mũ rộng vẻ lão giả, nhìn thấy Hứa Ninh xong lại, biểu lộ cũng là có chút kinh ngạc. Bất quá, lập tức hắn liền làm ra phản ứng, hắn vội vàng nhanh lùi lại, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn đen nhánh dịch nhợn, đánh tới hướng Hứa Ninh. Bành! Ngay tại đoàn kia màu đen dịch nhợn tới gần Hứa Ninh thời điểm, nó đột nhiên nổ tung. Màu đen dịch nhờn liền muốn nổ đầy Hứa Ninh toàn thân. Hứa Ninh mặt không đổi sắc, trường đao trong tay lượn vòng, đem màu đen dịch nhợn toàn bộ ngăn lại. Không có một giọt dịch nhờn bắn tung tóe đến hắn trên thân. Bất quá, mặc dù người không bị tổn thương, nhưng là thanh trường đao kia mặt ngoài lại là đã bị triệt để ăn mòn chấm giống. Thật là lợi hại thủ đoạn. Hứa Ninh trực tiếp đem trường đao trong tay ném, phong tỏa kia mũ rộng vành lão giả lui lại bước chân. Mũ rộng vành lão giả thấy Hứa Ninh lông tóc không tổn hao gì, cũng là ý thức được Hứa Ninh bất phạm. Hắn mặc dù là nhất giai bí sư, nhưng là hắn cận chiến năng lực tự yếu, cường độ thân thể cũng không thể so phàm nhân mạnh rất nhiều. Một khi bị Hứa Ninh tới gần, hắn cũng sẽ mười phần nguy hiểm. Cứu ta! Mũ rộng Vành lão giả hét lớn một tiếng. Lúc này còn tại cùng cùng phong tiêu cục các tiêu sư giao thủ ba vị người áo đen cũng là tiếp tục lui phòng. Mà mũ rộng Vành lão giả cũng là trong tay lại lần nữa ngưng tụ màu đen ăn mòn dịch nhẫn, đối Hứa Ninh xuất kích. Bất quá có trước đó kinh nghiệm, Hứa Ninh tránh né càng thêm thành thạo. Cái kia màu đen ăn mòn dịch nhẫn bị Hứa Ninh nhẹ nhõm tránh thoát. Vụt! Hứa Ninh từ bên hông lại là rút ra một thanh dao găm. Hắn đã đến kia mũ rộng vành lão giả trước người. Mũ rộng vành lão giả trong mắt, đã đều là hoàng sợ. Phốc phốc, kêu mũ rộng vành lão giả muốn nói gì, nhưng là bị hứa ninh một đau vướt xuống. Lập tức, hắn liền máu tươi báo tố tung tué, không có khí tức. Cái này, xa xa các tiêu sư gặp, trong mắt đều nhanh trừng ra. Hứa ninh vậy mà đánh chết một vị nhất dài cao thủ. Ba vị lui phòng nam tử áo đen thấy thế, cũng là vô cùng sợ hãi Muốn quay đầu chạy trốn, tiếp nhận bị Hứa Ninh từng cái đội kịp, nhẹ nhõm chém giết. Diêu huynh đệ, mau mau chỉnh lý đội ngũ, chúng ta tiếp tục xuất phát. Đem ba người kia chém giết về sau, Hứa Ninh đối đã ngẩn người Diêu Phùng nói. Diêu Phùng lúc này mới kịp phản ứng, "Nhanh, nhanh chỉnh lý đội ngũ." Lần này trở về từ coi chết, sở hữu người còn có chút chấn váng. Hứa Ninh thì là thừa cơ hội này, tại Mũ rộng vành lão giả trên thân tìm tòi một phen. Hiện tại Mũ rộng vành lão giả bên hung Xóa ra một cái túi. Kia túi loại này, đặt vào một chút ẩn chứa đặc thù lực lượng đá vụn. Những này đá vụn, thậm chí còn đưa tới võ học bảng nhắc nhở. Điều này nói rõ ẩn chứa trong đó có thể cung cấp sử dụng năng lượng. Bất quá hứa ninh tuyệt không đem trực tiếp hấp thu, mà là đem túi thu vào. Sau đó, một đoàn người liền vội vàng, tiếp tục đi đường. Đằng sau sẽ không còn có truy bình A. Một bên giá ngựa, đỗ tiêu một bên lo lắng nói. Đại khái sẽ không. Hứa ninh nói. Vừa rồi cái kia mũ rộng vành bí sư Hắn hẳn là độc lập bí sư Không có bí sư tổ chức Vang không, hắn cũng không có khả năng Làm ra cấp đường loại chuyện này Không tệ Diêu Phùng cũng bổ sung nói ra Có thuộc về bí sư Bọn hắn đều có ổn định tài nguyên cung cấp con đường Không có khả năng làm ra loại chuyện này tới Cái này mũ rộng vành lão giả hẳn là từ khác địa phương tìm hiểu tin tức Biết được chúng ta cho ô liếu viện vận chuyển hàng hóa Mới động cấp bóc chi tâm Như vậy giải thích xong Một đoàn người trong lòng cũng là vương lòng không ít. Vừa rồi một phen chém giết, bây giờ trong đội ngũ, liền còn lại 8 người. Hứa Vinh, lần này lại là nhờ có người. Diêu Phùng cảm kích nói. Mặc dù đã sớm kiến thức đến Hứa Ninh lợi hại, nhưng biểu hiện như vậy, vẫn là cho bọn hắn mới xung kích. Không sao, ta là lấy tiền làm việc. Hứa Ninh nói. Mọi người một đường đi nhanh, cuối cùng đã tới huyện thành. Bọn hắn tại huyện thành nghỉ dưỡng sức 3 ngày, so mong muốn nhiều hơn 1 ngày, về sau. Mới lại lần nữa lên đường, tiến về ô liếu viện vận chuyển hàng hóa. Lại là một tháng sau. Rốt cục, một đoàn người xuyên qua một chỗ u ám rừng rậm, đi tới ô liếu viện. Cái này một tháng lộ trình, muốn so trước đó thuận lợi rất nhiều. Bọn hắn không có gặp lại trí mạng nguy hiểm, chỉ là gặp hai lần mã phỉ. Những cái kia mã phỉ, cũng đều là bị hứa ninh rất tùy tiện đuổi đi, không có lại xuất hiện nhân viên thụ thương cùng giảm quân số tình huống. Ô liếu viện. Hứa ninh xa xa nhìn thấy phía trước to lớn trang viên Thần chư hẳn đã siêu thoát, tiêu dao là một cách sống. Trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy. chương 333, tiến vào Âu Liếu Viện. Âu Liếu Viện bên cạnh, cũng là vây quanh một mảnh rừng rầm. Rừng rầm ở giữa cây cối, thẳng tắp cao ngất, cành lá liên miên. Tại cái này phương Âu Liếu Viện, lộ ra có chút hú ám. Lúc này, Âu Liếu Viện đại môn mở rộng, nhưng cũng không có người nào ra vào, chỉ là cổng có mấy tên hộ vệ. Những này hộ vệ, mặc màu xanh sống quần áo Khi chất cũng là có chút âm trầm Đều là phạm nhân Hứa Ninh có thể phát giấc được Những cái kia hộ vệ Tuyệt không chạm tới bí sư lực lượng Cái này khiến hứa Ninh trong tim khẽ động Cái này nói rõ Dù cho không phải bí sư Cũng có thể từ cái này ô liếu viện bên trong làm việc Bây giờ hứa Ninh chuyện muốn làm nhất Chính là trước tiến vào một cái bí sư viện Vị này đại nhân Chúng ta là đến đưa hàng vật Cái này thời điểm Diêu Phùng Gạt ra nụ cười Tiến đến kia mấy tên hộ vệ trước mặt Trong đó một tên hộ vệ liếc mắt nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, bằng chứng. Ở chỗ này, Diêu Phùng liền tranh thủ bằng chứng lấy ra, đưa cho kia hộ vệ. Mặc dù hộ vệ thái độ cực kỳ lãnh đạm, nhưng là Diêu Phùng ngược lại là không có chút nào dám lãnh đạm. Ừm. Hộ vệ tiếp nhận Diêu Phùng đưa tới trang giấy bằng chứng, xem một chút, biểu lộ có chút hòa hoãn. Chờ lấy. Kia hộ vệ quảng xuống một câu về sau, liền quay người tiến vào ô liếu viện bên trong. Diêu Phùng hứa người Liền tại ố liễu viện bên ngoài chờ. Không đầy một lát, kia hộ vệ mang theo một tuổi trẻ nam tử đi ra. Nam tử trẻ tuổi người mặc một bộ màu xanh sống trường bào, trường bào bên trên, ấn khắc lấy ô liếu viện tiêu chí. bí sư, hứa ninh cảm giác được cái này trẻ tuổi nam tử trên người đặc thù khí tức. Hắn thực lực, phải cùng trước đó kia mũ rộng vành lão giả không sai biệt lắm. Chỉ bất qua so sánh giới, người này tuổi tác muốn trẻ tuổi được nhiều, rõ ràng tương lai tiềm lực lớn hơn. Đồ đâu? Nam tử trẻ tuổi nhìn có chút cao ngạo, vừa đi ra, liền mở miệng hỏi thăm, ngựa khí có chút sông. Đại nhân, đồ vật tại nơi này. Diêu phùng liền tranh thủ chứa hàng hóa xe ngựa dắt tới. Nam tử trẻ tuổi thấy thế, đi đến bên cạnh xe ngựa, nhấc lên che khuất hàng hóa vài dầu, trà xét một phen. Ừm. Kiểm tra một phen về sau, nam tử trẻ tuổi nhẹ gật đầu. Đây là thù lao. Nam tử trẻ tuổi từ ống tay háo ở giữa, lấy ra một cái căng phòng túi, trực tiếp ném cho diêu phùng. Đến người, đem con hàng này vật dắt tiến đến. Nam tử trẻ tuổi phất tay háo. Diêu phùng thấy thế, liền muốn lên đi dẫn ngựa, lại bị hứa ninh ngăn lại. Ta tới. Hứa ninh thấp giọng tại diêu phùng bên thai nói nhỏ một tiếng. Diêu huynh đệ, các ngươi đi thôi, không cần chờ ta. Ừm. Diêu phùng nghe xong, sửng sốt một chút. Lập tức, hắn tự hồ mới phản ứng được, được. Hứa huynh đệ, chuyến này đà tạ ngươi. Diêu phùng chân thành nói lời cảm tạ. Hứa ninh vô vô mở vai của hắn. Không có nói thêm nữa, rắc ngựa xe, đi theo nam tử trẻ tuổi kia, đi vào ô liếu viện bên trong. Đi. Diêu Phùng quay đầu nhìn thoáng qua ô liếu viện, chào hỏi người bên cạnh. Đại ca, không đợi hứa huynh đệ rồi. Lúc này, đỗ tiêu hỏi. Hứa huynh đệ để chúng ta trực tiếp đi, không cần chờ hắn. Hắn hẳn là muốn lưu ở cái này ô liếu viện. Diêu Phùng thấp giọng giải thích một phen. Đỗ tiêu chờ người ngay vậy, cũng là yên lặng nhẹ gật đầu. Đối với hứa ninh tâm thái bọn hắn cũng có thể lý giải. Nghĩ hứa ninh loại này đỉnh cấp đao khách, rõ ràng là đã đụng chạm đến phàm nhân cực hạn Loại người này, thường thường đối với bí sư lực lượng càng thêm khao khát. Cho nên hứa ninh muốn nếm thử lưu tại cái này ô liếu viện, bọn hắn đều có thể lý giải. Hy vọng hứa minh có thể đã được như nguyện đi. Diêu phùng thở dài một tiếng. Hắn rất rõ ràng, muốn lưu tại bí sư viện, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Dù cho lưu lại xuống tới, Lấy một cái người thường thân phận tại bí sư đường đi ngược lên tiến, cũng là một kiện cực kỳ trật vật sự tình. Đi thôi. Dứt lời, diêu phùng chờ người, liền dục ngựa rời đi ô liếu viện. Mà lúc này, hứa ninh thì là đi theo nam tử trẻ tuổi kia, xuyên qua ô liếu viện, đi vào một chỗ đơn độc biệt viện. Đi vào cái này biệt viện, hứa ninh không để lại dấu vết liếc nhìn một chút, phát hiện trong nội viện có ít đạo nhân ảnh, đang làm lấy một chút tạc vụ. Những phàm nhân này, là phụ trách ngày bình thường phụng dưỡng những cái kia bí sư sao?" Hứa Ninh trong lòng thầm nghĩ. Trước đó đoạn huy diệu ký ức trong tinh thạch cũng đề cập tới cái này quần thể. Có chút bí sư, bởi vì tu hành đường đi tương đối đạt thủ, cho nên cần người đến phụ trợ xử lý tạp vụ. Mà trước mắt những này người trong viện, xác suất lớn chính là như vậy. "Tốt, đồ vật buông xuống, ngươi đi đi." Đem hàng hóa đưa đến trong biệt viện về sau, nam tử trẻ tuổi kia nói. Hắn cũng không nhìn Hứa Ninh, liền muốn trực tiếp vào nhà. Đại nhân. Hứa Ninh phản ứng cực nhanh, trực tiếp đem người này gọi lại. Nam tử trẻ tuổi kia giữa lông mày nhữ một cái, rất là bất mãn. Chuyện gì? Nam tử trẻ tuổi rất không kiên nhẫn nhìn chầm chằm Hứa Ninh. Đại nhân, ta có thể lưu tại nơi này, làm chút việc vật ánh. Hứa Ninh trực tiếp mở miệng nói. Ồ, người muốn lưu ở nơi này. Nam tử trẻ tuổi trên dưới dò xét Hứa Ninh một chút. Cái này nhìn qua xem xét, hắn cũng cảm thấy Hứa Ninh cái khác phạm nhân có chút không giống. Bất quá, hắn cũng chưa bởi vậy đối hứa ninh lau mắt mà nhìn, phàm nhân chính là phàm nhân, không có nắm giữ bí sư lực lượng, liền không cách nào chạm tới phàm nhân cực hạn phía trên. Phải. Hứa ninh đáp. Nhưng là chúng ta nơi này, không phải tùy tiện liền nhận người. Nghĩ tiến vào ô Liễu viện làm tạp dịch, cũng là muốn trải qua báo danh sáng trọ. Nam tử trẻ tuổi cười một tiếng, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hứa ninh. Hứa ninh nghe nói, cũng không thất lạc. Từ cái này trẻ tuổi nam tử trong giọng nói. Hắn nghe được một tia đường lùi. Đại nhân, hứa ninh tử quần áo của mình bên trong, lấy ra một cái túi. Cái này túi, chính là từ trước đó kia mũ rộng vành láo giả trên thân lục soát tới. Đây là, nam tử trẻ tuổi kia thấy hứa ninh đem túi rao cho mình, cũng là tiếp nhận. Hắn mở túi vải ra, xem xét một phen, sau đó ánh mắt sáng lên. Thứ này, không tệ a Nam tử trẻ tuổi thái độ, đột nhiên liền hòa hoãn, hắn không để lại dấu vết, đem cái này túi thu nhập đến mình trong tay áo. Hứa Ninh thấy thế, cũng là biết mục đích của mình đã đạt thành. Đại nhân thích là được. Hứa Ninh cười nói. Ừm. Nam tử trẻ tuổi ngẩn đầu một cái, nhìn như tại cân nhắc cái gì. Thật lâu, hắn mở miệng nói, thôi được, ta gặp ngươi xác thực muốn lưu ở ô liếu viện làm tập dịch, đã dặn này, vậy ta liền cho ngươi cơ hội này. Đà tạ đại nhân. Hứa Ninh nói. Đến tận đây, mình cũng coi là chính thức tiếp xúc đến cái này thế giới bí sư quần thể. Bất quá, làm tạp dịch cũng không phải kiện dễ dàng việc cần làm. Nam tử trẻ tuổi lại nói, ta đã làm tốt chuẩn bị. Hứa Ninh đáp, được. Nam tử trẻ tuổi đạo, đã dạng này, vậy ngươi về sau, chính là chúng ta trong viện chính thức tập dịch. Về sau, trách nhiệm của ngươi, chính là chờ đợi sư tôn, sư tỷ cùng ta phân công. Là, hứa Ninh nghe, cũng là hiểu được, cái này sân nhỏ chủ nhân, không phải người trẻ tuổi kia, mà là hắn sư tôn, trừ ngoài ra, hắn còn có người sư tỷ Ngươi nếu là biểu hiện tốt một chút, cũng có chạm tới bí sư lực lượng cơ hội. Nam tử trẻ tuổi miễn cưỡng một câu. Thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu giao là một cách sống. Trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy. chương 334, Tam Giai Bí Sư. Đa tại đại nhân. Hứa Ninh cũng là làm ra một bộ cảm kích tư thái. Nam tử trẻ tuổi thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó gọi tới một tạp dịch. Ngươi an bài cho hắn chỗ ở, sau đó lại nói cho hắn minh bạch ô liếu viện quý củ. Nam tử trẻ tuổi phân phó nói. Kia tạp dịch nghe nói, cũng là cung kính lên tiếng. Sau đó, nam tử trẻ tuổi liền quay người vào phòng. Về phần hứa ninh, thì là tại tên kia tạp dịch dẫn dắt hạ, được an trì đến trong nội viện một chỗ thiên phòng, sau đó lại bị cáo biết thân ở và ố liếu viện từng cái chú ý hạng ngụ. Cứ như vậy, hứa ninh lấy một cái tầng dưới chốt thân phận lao công, tiến vào bí sư viện. Thời gian trôi mau Nửa năm trôi qua. Nửa năm này bên trong... Hứa Ninh đã triệt để thích hướng tại ô liễu viện sinh hoạt. Đồng thời, hắn mượn thân phận lao công, tiếp xúc đến bí giáo viên nguyên, âm thầm đem mình thực lực, tăng lên tới nhị giai bí sư. Một ngày này, hứa Ninh từ trong ngộng tỉnh lại. Hắn rửa mặt một phen, đến hậu viện. Hậu viện bên trong, chồng lấy đại lượng bí thực, những này bí thực, chính là bí sư nhóm cần thiết trọng yếu tài nguyên một trong. Hứa Ninh tại trở thành tạp dịch về sau, công việc chủ yếu chính là bồi dưỡng những này bí thực. Bởi vì có bản thế giới đại đan sư thân phận, cho nên Hứa Ninh đối với bồi dưỡng bí thực có rất kinh nghiệm phong phú. Mặc dù không có võ đạo lực lượng, không cách nào luyện đan, nhưng là đơn thuần đối nó bồi dưỡng, thậm chí đem ngắt lấy so phối trí bí dược, đối với Hứa Ninh đến nói, cũng không phải là việc khó. Cũng là bởi vì Hứa Ninh bồi dưỡng bí thực phẩm chất cực cao, cho nên hắn cũng là nhận lấy trọng dụng, bây giờ cũng coi là trong nội viện tạm dịch bên trong, địa vị cao nhất người. Tiếp qua 3 ngày, âm thầm bồi dưỡng bí thực hẳn là liền thành quen. Bởi như vậy, ta liền có thể lại lần nữa thu hoạch một đợt năng lượng, để ta trực tiếp đột phá trở thành tam giai bí sư. Hứa ninh trong lòng thầm nghĩ. Hứa ninh tại bồi dưỡng bí thực thời điểm, bằng vào mình phong phú kinh nghiệm, tách ra một chút chân quý cây, trồng tại không người hỏi thăm nơi hẻo lánh. Trong khi thành thục thời khắc hứa ninh liền sẽ đối nó lấy dùng. Cũng chính là thông qua loại này phương pháp, hứa ninh mới quên góp đủ tấn thăng cần thiết năng lượng. Đối với hứa ninh đến nói, hắn tấn thăng muốn so những người khác dễ dàng rất nhiều Khác bí sư tấn thăng, cần mượn nhờ đại lượng ngoại bộ tài nguyên ủng hộ, thậm chí có thời điểm cần đẳng cấp cao hơn bí sư làm dẫn đạo. Hứa Ninh ban sơ thời điểm, cũng lo lắng cho mình gặp phải dạng này tấn thăng phiền phức. Nhưng là thông qua võ hạ bảng, Hứa Ninh phát hiện, mình tấn thăng cùng bản thế giới đồng dạng, quyên góp đủ năng lượng liền có thể. Đây cũng là Hứa Ninh có thể trong bóng tối thuận lợi tấn thăng nguyên nhân. Nếu như có thể thuận lợi tấn thăng đến tam giai bí sư, vậy ta hẳn là liền không có tất yếu tiếp tục dấu ở cái này ô liễu viện. Đến lúc đó, văng vào thân phận của ta, hoàn toàn có thể quang minh chính đại gia nhập cái khác bí sư viện, đảm nhiệm chức vị thân phận. Hứa Ninh trong lòng tính toán. Tại đem bí thực hộ lý một bên về sau, Hứa Ninh lại len lén nhìn một chút mình âm thầm bồi dưỡng bí thực, sau đó đi ra hậu viện. Vừa vặn đi vào tiền viện, Hứa Ninh chuẩn bị chuyển chút tài nguyên vào nhà, đã thấy đến có lạnh leo diệm nữ tử đi đến. Quản đại nhân. Hứa Ninh đối nó thi lễ một cái. kia quản đại nhân bước chân hơi ngừng chân. Đối hứa ninh lễ tiết tính gật đầu một cái, sau đó đi lại vội vàng tiến vào nhà chính bên trong. Cái này trẻ tuổi nữ tử tên là Quản Duyệt, là trước kia cho phép hứa ninh lưu lại người tuổi trẻ kia sư tỷ nàng thực lực là Nhị Giai Bí Sư. Về phần nam tử trẻ tuổi kia, tên là Thẩm Hòa Tân, bây giờ vẫn chỉ là Nhất Giai Bí Sư. Hai người sư tôn, cũng chính là sân nhỏ chủ nhân, tên là Trân Đổ, là một tam Giai Bí Sư, cũng là ô liếu viện viện sư, địa vị đại khái tương đương với võ đạo thế giới tông môn trưởng lão Tại cái này ô liếu viện, người mạnh nhất chính là viện chủ, một vị tứ giai cấp bậc bí sư cao thủ. Cũng không lâu lắm, Thẩm Hòa Tân cũng là chạy đến. Hắn cũng lộ ra có chút lo lắng, một đường chạy chậm vào trong nhà, thậm chí Hứa Ninh đối nó chào hỏi, hắn đều không để ý đến. Hôm nay quản duyệt cùng Thẩm Hòa Tân tuần tự đến, đoán chừng là gặp sự tình gì. Hứa Ninh trong lòng thầm nghĩ, dĩ vãng thời điểm, Thẩm Hòa Tân cơ hồ tại mỗi ngày tới đây, đi theo chân độ tu tập. Nhưng là quản duyệt, mỗi tháng bên trong Chỉ có chút ít mấy ngày sẽ đến, mà lại cũng sẽ không đến sớm như vậy. Lần này hai người sáng sớm liền đi vào nơi này, mà lại đều có chút cấp bách, rõ ràng là có việc phải xử lý. Chẳng lẽ là ô liếu viện bên trong, phát sinh một ít sự tình? Hứa ninh phòng đoán nói. Mà thôi, dù sao tạm thời cũng không nghe được, trước An tâm trồng bí thực, sau đó hấp thu năng lượng đi. Hứa ninh thầm nghĩ. Thời gian qua ba ngày, hứa ninh em thầm trồng bí thực thành thủ. Hứa ninh đem sau khi hấp thu. Tích lũy năng lượng đạt tới 500 đơn vị, cũng là nhờ vào đó, Hứa Ninh đem mình cảnh giới, tăng lên tới Tam Giai Bí Sư. Có được Tam Giai Bí Sư thực lực, Hứa Ninh hành tẩu bên ngoài, đã có thể thành lập một phương thế lực nhỏ, thậm chí còn có thể chiêu mộ được một chút Bí Sư thủ hạ. Võ Học Bảng thấn thăng về sau, Hứa Ninh cũng là đem Võ Học Bảng điều ra. Thính danh, Hứa Ninh Cảnh giới, Tam Giai Bí Sư Bí kỹ, đón đỡ tường gió, ăn mòn chi tiễn Còn thưa năng lượng 50 đơn vị. Đây là hứa ninh tại cái này thế giới võ học bảng. Trong đó, bí kỹ một cột, cùng bản thế giới hư cảnh bí kỹ khác biệt, nó chỉ là bí sư tác chiến thủ đoạn. Bí sư thế giới cùng võ đạo thế giới khác biệt, võ đạo thế giới võ giả, đến hư cảnh trung giai mới xem như chính thức chạm tới thuộc tính chi lực, mà tại bí sư thế giới, bí sư nhóm từ bàn sơ tu tập bí kỹ liền mang theo thuộc tính sát thương. Hứa ninh bí kỹ, đón đỡ tưởng gió cùng ăn mòn chi tiễn, chính là từ đoạn huy diệu ký ức trong tinh thạch ghi chép học tập tới. Cái gì thời điểm rời đi Ô liếu viện đâu? Hứa Ninh trong lòng tính toán. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì mình thực lực là âm thầm tích xúc, hắn thậm chí nghĩ lấy Ô liếu viện làm vắng nhạy, tiếp xúc đến cao hơn cấp bậc bí sư viện. Nhưng là bởi vì chính mình thân phận là tạp dịch, nếu là đột nhiên bại lộ chân thực thực lực, như vậy có thể sẽ đứng trước tứ giai bí sư viện chủ nghi kỵ cùng đả kích. Hứa Ninh. Nhưng vào lúc này, Hứa Ninh ngoài cửa phòng Có người tại vội vã gõ cửa. Ừm. Hứa ninh giữa lông mày nhữ một cái, hắn nghe được, gó cửa cũng là một vị tạp dịch. Lúc này chính vào đêm khuya, bình thường cái này thời điểm, bận rộn một ngày bọn tạp dịch, đều trong giấc ngộng mới lạ. Mà lại, bọn tạp dịch tại ban đêm gặp mặt, cái này cũng không phù hợp trong nội viện quy định. Một khi bị bắt được, thậm chí phải bị trừng phạt. Bất quá, hứa ninh vẫn là mở cửa. Đó là một lưng hùn vai gấu tạp dịch, tuổi tác thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20. tráng hổ Ngươi nửa đêm tới tìm ta làm cái gì? Hứa Ninh cùng cái này Tráng Hổ, ngày bình thường cũng coi là quen biết. Hứa Ninh tại tạp dịch bên trong địa vị đề cao về sau, đối nó cũng là có chút chiếu cố. Hứa huynh, ta nghe được một cái nghe đồn. Tráng Hổ liền tranh thủ cửa phòng đóng lại, hạ giọng nói, "Cái gì nghe đồn?" Hứa Ninh giữa lông mày vẩy một cái, "Chúng ta Ô liếu viện, giống như muốn bị vây công." Tráng Hổ thanh âm bên trong mang theo kinh hoàng. Thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu dao là một cách sống. Trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy. chương 335, bị khai chiến. Ô liếu viện muốn bị vây công. Hứa Ninh nghe, trong lòng cũng là giật mình. Bí sư thế giới bí sư tài nguyên vô cùng khan hiếm. Bí sư viện ở giữa bởi vì tài nguyên tranh thủ mà ra tay đánh nhau sự tình thường có phát sinh. Có thời điểm, ma sát kịch liệt, cũng có bí sư viện bị đối thủ vì diệt ví dụ. Người nghe ai nói? Hứa Ninh biểu lộ có chút nghiêm túc ta hôm nay ra ngoài đi cho chân viện sư chuyển đưa vật liệu thời điểm, nghe được trong nội viện có đệ tử tại trò chuyện. Tráng hổ nói ra, nghe nói, chúng ta ô liếu viện bên ngoài bí sư nhóm, đều đã bị toàn bộ triệu tập trở về, tùy thời làm tốt bị vây công phòng bị. Dạng này à? Hứa ninh ánh mắt lộ ra suy tư thâm ý. Những ngày này, hứa ninh một mực thân ở trong sân, chờ bí thực thành thục, cho nên tuyệt không ra ngoài, do thăm cùng loại tin tức. Nhưng là liên tưởng đến gần nhất mấy ngày, chân đồ ba người khác thường phản ứng. Hứa ninh cảm thấy tráng hổ nói tới cũng không giả Hứa minh, chúng ta. Tráng hổ nhìn về phía hứa ninh ánh mắt mang theo chút sợ hãi. Bí sư ở giữa chiến đấu, phàm nhân một khi bị tác động đến trong đó, tất nhiên là một con đường chết. Chúng ta muốn chôn A. Tráng hổ đối hứa ninh dò hỏi. Ngay bình thường hứa ninh đối nó có chút chiếu cố, hắn cũng biết hứa ninh nhân phẩm đáng tin cậy, cho nên khi biết tin tức này về sau, tráng hổ cái thứ nhất nói cho hứa ninh. Làm như thế, một là phóng thích quyết tâm bên trong khủng hoảng Hai cũng là hy vọng hứa ninh có thể cho cái chủ ý. Trốn. Hứa ninh giữa lông mày nhịu chặt. Đối với hứa ninh đến nói, đào tẩu xác thực cũng là lựa chọn tốt. Mà lại, lấy hắn bây giờ thực lực, đào tẩu cũng không phải việc khó gì, thậm chí có thể tiện thể mang hộ bên trên trắng hổ. Nhưng là, cùng lúc đó, hứa ninh cũng ý thức được, khả năng này là mình một cái cơ hội. Bí sư hôn chiến, mình thân ở trong đó, nói không chừng có thể mò được một thanh chỗ tốt. Ừm. Hứa ninh nhìn tráng hổ một chút. Ngươi muốn chạy trốn. Hứa Ninh đã hạ quyết tâm không đi, nhưng nếu là tráng hổ muốn đi, hắn vẫn là nguyện ý giúp đỡ một thanh. Nghĩ. Tráng hổ nhẹ gật đầu. Đã dạng này, vậy ta giúp ngươi rời đi ô liếu viện. Hứa Ninh nói. Tại ô liếu viện bên trong, tạp dịch là không có tự do, trừ phi là đạt được đáp ứng, không phải không cho phép ra vào. Tạp dịch muốn thành công rời đi nơi này, liền phải tránh thoát thủ vệ. Nếu bị bắt được, trừng phạt sẽ khó mà tiếp nhận. Hứa Ninh, ngươi không đi. Tráng hổ có chút kinh nghi. Ta tạm thời không rời đi. Hứa Ninh nói, nhưng là ta có thể nghĩ biện pháp giúp người dẫn ra chống coi. Hứa Vinh. Tráng hổ nghe nói, có chút cảm động, dẫn ra chống coi, kia thế nhưng là rất chuyện nguy hiểm. Không sao, ta tự có biện pháp bảo vệ mình. Hứa Ninh nói. Hắn cắn răng, đã dặn này, vậy liền đa tạ hứa Vinh. Hôm sau. Sáng sớm thời gian. Hứa Ninh dựa theo cùng tráng hổ đêm qua thương nghị kế hoạch, tiểm hộ tráng hổ rời đi ô liếu viện. Không có hơn phân nửa trời, tráng hổ biến mất sự tỉnh liền truyền đến chân đồ trong thai. Xem ra, ô liếu viện sắp bị khai chiến tin tức, đã truyền đến bọn tạp dịch trong thai. Chân đồ là một cái tuổi qua 40 nam tử trung niên Lúc này, hắn ngồi trong phòng trên ghế ngồi, hai bên ngồi quản duyệt cùng thẩm hòa tân. Sư tôn, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể ngồi chờ chết ta? Thẩm hòa tân dò hỏi. Thẩm hòa tân mới đi vào ô liếu viện không đến thời gian 2 năm, bây giờ vẫn chỉ là nhất giai bí sư. Hắn rất lo lắng, mình sẽ ở trong trận chiến đấu này, gặp cái gì tình huống ngoài ý muốn. Ngồi chờ chết tính không lên, nhưng là náo động không cách nào tránh nẻ. Chân đồ cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn là ô Liễu viện viện sư, về sau náo động bên trong, hắn đem là chủ lực tham chiến. Cho dù là an nguy của mình, chân đồ cũng không dám cam đoan. Nắm chặt chút thời gian, đem mình bí kỹ nắm giữ được càng thêm thành thạo chút. Dạng này đợi đến nguy cơ tiến đến về sau, có thể giữ được tính mạng tỷ lệ cũng sẽ đại một chút. Chân Đồ nói: "Vâng, sư tôn." Quan Duyệt cùng Thẩm Hòa Tân đáp. "Còn có?" Chân Đồ dừng một chút, đem bọn tạp dịch đều xem trọng, "Đừng có lại xuất hiện chạy tình huống. Nếu là điều trốn, hầu hạ người đều không có." "Biết, sư tôn." Thẩm Hòa Tân nói, "Ta sẽ hảo hảo quản giáo những này tạp dịch, không thể để cho bọn hắn tản mạn hành vi, lưu động lòng người." Quan Duyệt ở một bên nghe, giữa lông mày hơi nhíu. Nàng mới vừa rồi còn nghĩ đề nghị Chân Đồ để hắn đem những này tạp dịch thả đi. Đang quản duyệt xem ra, những này tạm dịch tại về sau náo động bên trong rất khó sống sót xuống tới, ngược lại không bằng thả bọn họ đi, cũng coi là có thể sống lâu xuống tới mấy người. Nhưng là thấy chân đồ cùng thẩm hòa tân như vậy, nàng cũng không nói gì thêm nữa. Dù sao tại đại đa số bí sư trong mắt, phàm nhân sinh mệnh căn bản không đáng giá nhất tới. Thời gian lại qua nửa tháng. Nửa tháng này bên trong, ô liếu viện bên trong kiểm chế bầu không khí lại nồng đậm mấy phần. Cơ hội trên giới sở hữu người đều thừa nhận trước khi chiến đấu áp lực to lớn trong lòng. Đoán chừng khai chiến thời gian, ngay tại cái này hai ngày. Hứa Ninh từ Hậu Viện, một bên xử lý bí thực, một bên suy nghĩ. Nghe nói, lần này ô liếu viện đắc tội hai phe thế lực, đều không phải nhân vật đơn giản, đối phương rất có lấy hủy diệt ô liếu viện, đem hoàn toàn tiếp quản tâm tư. Những này là hứa Ninh gần nhất dò thăm tình huống. Bây giờ ta, chỉ cần không phải chính diện cứng rắn tư dai bí sư, vấn đề an toàn, hẳn là không cần lo lắng. Hứa Ninh là bây giờ ô liếu viện bên trong, số lượng không nhiều bình tĩnh người. Lúc trước hắn thông qua những này bí thực, phối trí ra liễm tức bí dược, bằng vào liễm tức bí dược, hắn chân thực thực lực sẽ bị ẩn tàng, chiến đấu thật bắt đầu thời điểm, căn bản không ai sẽ chú ý một phàm nhân. Ngoanh Long Ngay tại hứa Ninh mới vừa đi ra hậu viện, ô liếu viện cổng phương hướng, đột nhiên ra tiếng nổ. Ngay sau đó, hứa Ninh nghe được một mảnh rối loạn. Đối phương động thủ Hứa Ninh con ngươi co rụt lại Người tới Nhưng vào lúc này, tiên viện truyền đến thẩm hòa Tân thanh âm. Hứa Ninh suy tư một chút, vẫn là chạy tới. Lúc này, Thẩm Hòa Tân triệu tập trong nội viện tất cả tạp dịch. Náo động bộc phát, các ngươi đều ngoan ngoan mà ở tại trong nội viện, nếu là dám thừa dịp loạn đào tẩu, bị phát hiện, liền trực tiếp giết các ngươi. Thẩm Hòa Tân uy hiếp nói. Thẩm Hòa Tân sở dĩ đối tạp dịch như vậy nghiêm khắc, trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân là tâm lý không cân bằng. Trên thực tế, Thẩm Tân cũng là nghĩ vụng trộm rời đi Ô Liễu viện. Nhưng là sư Tôn Trần Đồ nói cho hắn biết, ô liếu viện bên trong người, đều đã bị địch nhân toàn bộ tiêu ký, dù cho trong chiến loạn đào tẩu, cũng sẽ bị đổi giết. Hốn hồ, lâm trận bỏ chạy, ô liếu viện bản thân cũng sẽ truy cứu trách nhiệm đảm nhiệm. Cái này khiến thẩm hòa tân cảm thấy, mình ở vào loại này hiếm cảnh, cũng không thể để cho những này bọn tạp dịch dễ chịu. Công chúng vị tạp dịch quát lớn một trận về sau, thẩm hòa tân rời đi. Bị thẩm hòa tân như thế giáo hấn một phen, nguyên bản có đào tẩu tâm tư tạp dịch Cũng là bị chấn nhất đến, hai mặt nhìn nhau trở lại gian phòng của mình, trong lòng hy vọng không nên bị chiến sự tác động đến. Chỉ có hứa ninh, tại trở về gian phòng của mình về sau, lại vụng trộm lấy ra, đi hướng đám người dối loạn chỗ. Thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu dao là một cách sống. Trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hướng như vậy. chương 336, thu hoạch năng lượng. Thật là nhiều địch nhân. Hứa ninh thuận thành ầm, đi vào cửa trước chỗ, trốn ở một lầu các phía trên. Quan sát đến hết thẻ trước mắt, chỉ thấy người mặc hai loại màu sắc khác nhau phục sức người, trùng sắt tiến ô liếu viện bên trong. Những người này, đều là bị sư. Trong lúc nhất thời bên trong, ô liếu viện bên trong tràn đầy tiếng chém giết. Xem ra đối phương là quyết tâm muốn tiêu diệt ô liếu viện. Hứa ninh phát hiện, kẻ xâm lấn sát tâm phi thường nặng, có thể hạ sát thủ, không chút lưu tình. Đồng dạng, ngăn địch ô liếu viện người, cũng là hạ nặng tay phản kích. Nhìn điệu bộ này, ô liếu viện đại khái là không chống đỡ được. Hứa ninh có thể rõ ràng mà quan sát được, đối diện bí sư không ngừng tràn vào đến, số lượng là ô liếu viện 2 lần. Mà lại, những này bí sư, rõ ràng thực chiến năng lực càng mạnh. Phương viện chủ, người dẫn theo lịnh ô liếu viện trên giới đầu hàng chúng ta, đồng thời hứa hẹn làm chúng ta tập dịch, chúng ta còn có thể bỏ qua ô liếu viện. Nhưng vào lúc này, một cái mang theo cảm giác gáp bách thanh âm chuyển đến. Không sai, phương viện chủ, đầu hàng đi, lại là một thanh âm chuyển đến. Thứ dai bí sư. Vẹn vẹn từ trong thanh âm này cảm giác gáp bách bên trong, hứa ninh liền có thể phát giác chân thực thực lực. khinh người quá đáng. Lại một đường thanh âm chuyển đến, ta ô liếu viện trên dưới, thà rằng bị hủy diện, cũng không có khả năng đầu hàng các ngươi. Đã dạng này, vậy liền đánh rồi mới biết đi. Ba vị tứ giai bí sư giao thủ cùng một chỗ. Tựa hồ cũng không muốn lan đến gần người một nhà, ba người đều ăn ý cách xa ô liếu viện, tiến vào rừng rậm ở giữa. Không biết cái này phương viện chủ. Có thể hay không ngăn cản được hai người tiến công. Hứa Ninh trong lòng nghĩ thầm. Đông đông đông. Hứa Ninh còn tại lầu các bên trên quan sát, trên bậc thang, chuyển đến tiếng bước chân. Là địch nhân A. Hứa Ninh tuyệt không trực tiếp tranh nẽ. Có người. Chỉ thấy hai tên người mặc trường bào màu xám bí sư sông tiến lầu các, nhìn thấy Hứa Ninh. Nguyên lai like là cái ố liếu viện tạp dịch. Lúc đầu hai người nhìn thấy Hứa Ninh còn có chút khẩn trường, nhưng nhìn rõ ràng Hứa Ninh phục sức về sau, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra Tạp dịch đều là người thường, đối với bọn hắn không có bất cứ bi hiếp gì. Đem cái này tạp dịch giết. Một người trong đó nói. Nói lời này thời điểm, hắn giọng nói nhẹ nhàng, tựa như là muốn giết một con gà tử đồng dạng. Tốt. Một tên khác bí sư, lòng bàn tay chấn động, một đạo phong nhận bắn ra, liền muốn đem hứa ninh đầu gọt sạch. Thật sự là ngạ mạ. Hứa ninh bất vi sở động. Bành. Ngay tại phong nhận sắp chém chúng hứa ninh thời điểm, hứa ninh trước người, đột nhiên ngưng kết ra một mặt tường gió Đây chính là Hứa Ninh bí kỹ đón đỡ tường gió. Cái gì? Hai tên địch nhân kinh hãi, không phải tạp dịch, là bí sư. Nhưng là bọn hắn kịp phản ứng thời điểm đã chậm. Ăn mòn chi tiễn. Hứa Ninh lại lần nữa thi triển mình mặt khác một môn bí kỹ. Phốc phốc phốc phốc. Chỉ thấy hai chi màu đen mũi tên hư không lướt vụt, trực tiếp xuyên thủng hai người trước ngực. Mũi tên xuyên qua về sau, huyết nục của bọn hắn còn bị đại lượng ăn mòn, nháy mắt liền không có sinh tức. Hứa Ninh thấy thế, đi ra phía trước. Tại hai người trên thân tìm tòi một phen, mò ra một chút ẩn chứa năng lượng bí sư vật liệu, liền trực tiếp đem hấp thu. Ta làm như thế, cũng là vì ô liếu viện ra phần khí lược đi. Hứa ninh nói nhỏ một tiếng, sau đó từ lầu cắt ngảy xuống. Cục diện dưới mắt hôn loạn, nhưng cũng là một cơ hội. Bình thường thời điểm, làm từng bước tích lũy năng lượng là dài đằng đáng sự tình, mà hôn loạn bên trong, lại là có thể biên độ lớn tăng lên hiệu suất. Nhất là đằng sau tấn thăng cao hơn cấp bậc, cần càng nhiều năng lượng. Hứa Ninh cũng là muốn tận lực nắm chắc cơ hội này. Thế là, tiếp xuống, Hứa Ninh lấy một mình tác chiến phương thức, đối những kẻ xâm lấn kia xuất thủ, đem bọn hắn đánh giết hoặc là kích choáng, sau đó cướp đoạt bọn hắn trên người tài nguyên. Đồng thời, Hứa Ninh còn thừa cơ du tẩu tại Ô liếu viện bên trong các nơi, thu hoạch được đại lượng bí thực, đem trong đó năng lượng hấp thu. Hứa Ninh đối với cái này cũng không có gì ấy náy. Mình lần này trợ giúp Ô liếu viện đối địch, lấy thù lao cũng không quá phận. Mà lại Những này bí thực nếu như mình không thu gặt, địch nhân khẳng định cũng sẽ đem thu hoạch, hoặc là trực tiếp tại giao thủ bên trong, đem phá hủy, ngược lại tạo thành lượng lớn lãng phí. Lại góp nhặt không ít năng lượng, đoán chừng trận chiến này kết thúc, ta trực tiếp có thể đột phá đến tứ giai bí sư. Lại đem một cái địch nhân tiểu đội đánh bại về sau, Hứa Ninh lại lần nữa vơ vét năng lượng tiến hành hấp thu. Ừm. Đang muốn tìm kiếm mục tiêu khác thời điểm, Hứa Ninh nghe được thanh âm quen thuộc. "Thả ta ra sư đệ." Quản thanh âm Tại cách đó không xa chuyển đến. Hứa Ninh không do dự, trực tiếp đi qua xem xét. Giang giác. Hứa Ninh vừa vặn đổi tới, liền gặp được Thẩm Hòa Tân bị địch nhân vặn gãy cái cổ. Ừm. Hứa Ninh giữa lông mày vẫy một cái. Thẩm Hòa Tân vậy mà tại đối địch bên trong bị giết. Mặc dù Thẩm Hòa Tân lúc ấy cho phép Hứa Ninh lưu tại ô liếu viện, nhưng đó cũng là cầm Hứa Ninh chỗ tốt mới đáp ứng. Mà lại, từ đó về sau, Thẩm Hòa Tân cũng không có lại cho Hứa Ninh cái gì chiếu cố Thật sự là đem hứa ninh xem như tập dịch, một mực là dáng vẻ cao cao tại thượng. Cho nên hắn bị giết, hứa ninh ngược lại là không có gì tâm lý ba động. Chúng ta chẳng những muốn giết ngươi sư đệ, còn muốn giết ngươi. Giết chết thẩm hòa tân người kia cười lạnh một tiếng, lập tức đối quản duyệt vọt tới. Chứ bản thân hắn, còn có một vị giúp đỡ, hai người đều là nhị dai bí sư, đồng thời đối quản duyệt phát động công kích. Xoạn! Chỉ thấy hai cái địch nhân nắm tay, trên nắm đấm ngưng tụ màu vàng đất gai nhọn, đánh tới hướng quản duyệt Quản Duyệt cũng là trốn tránh phản kháng, nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, mà lại đối diện hai người thực lực, không thể so với nàng trên lệnh. Muốn táng thân nơi này a Quản Duyệt gian nan chống cự, cảm nhận được mình sinh mệnh gặp to lớn uy hiếp. Phốc phốc phốc phốc. Ngay tại Quản Duyệt cảm thấy mình sắp chết tại chỗ thời điểm, chỉ thấy hai tên địch nhân ngực, riêng phần mình bị hủ thực một cái lôi thùng lớn. Cái này. Quản Duyệt sướng sở. Nàng ngừng đầu, muốn nhìn một chút cứu mình chính là ai? Hứa. Hứa ninh. Quản Duyệt kinh hãi, chỉ thấy cách đó không xa đứng, thôi động bí kỹ cứu nàng, vậy mà là trong nội viện tạm dịch Hứa Ninh. Hắn cái này ăn mòn chi tiễn uy lực, là Tam Giai Bí Sư mới có thể thi chuyển ra. Trong lúc nhất thời, Quản Duyệt đầu góc có chút không đủ dùng. Tình huống như thế nào, một cái tạm dịch, vậy mà trong nháy mắt biến thành Tam Giai Bí Sư. Hứa Ninh đem Quản Duyệt giải cứu ra đến về sau, cũng không nói gì thêm nữa, mà là tìm tỏi kia hai người thứ ở trên thân. Sở dĩ nghĩ cách cứu viện Quản Duyệt là bởi vì quản duyệt trước đó đối với hắn rất là hiền lành, thậm chí còn đã cho hứa Ninh một chút trợ giúp. Dưới mắt nàng Lâm vào nguy cơ, đã có thể nhẹ nhóm viện trợ, Hứa Ninh tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt xuất thủ. Hứa Ninh, đa tạ ngươi. Quản duyệt lúc này cũng là kịp phản ứng, biểu lộ có chút phức tạp. Nàng không có hỏi thăm Hứa Ninh vì sao lại có biểu hiện như vậy, cũng không có hỏi thăm Hứa Ninh trước đó tiềm phục tại Ô liếu viện mục đích. Nàng là cái người thông minh, biết đôi Hứa Ninh hỏi thăm những này, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì thiện tay mà làm. Hứa Ninh khoát khoát tay, ra hiệu một chút. Ô liếu viện dưới mắt tình huống nguy cấp, ngươi là có hay không muốn thoát đi nơi này? Hứa Ninh hỏi thăm. Thú tu thành thần chuyện đầu tay, hậu cung, sảng văn, đã hoàn thành. chương 337, trốn đi về phía Nam Bộ, tứ dai. Thoát đi nơi này a Bị hứa Ninh hỏi như vậy, quản duyệt rõ ràng cũng có chút tâm động. Nàng lúc này cũng đã phát giấc được, nguy cơ lần này bên trong, ô liếu viện khả năng rất khó xoay người. Chỉ là, trốn hướng chỗ nào? Quản duyệt giữa lông mày níu chặt. Ô liếu viện một khi bị hủy diệt, như vậy bọn hắn những này nguyên bản ô liếu viện bí sư đệ tử, sẽ bị địch nhân ghi tạc lùng bắt trên danh sách. Một khi tại bọn hắn nắm trong tay phạm vi bên trong hiện thân, như vậy liền sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Đương nhiên là càng xa càng tốt. Hứa ninh nói. Ừm. Quản duyệt quyền hành một chút, nhìn về phía hứa ninh, ngươi cũng phải thoát đi nơi này a Tự nhiên. Hứa ninh gật gật đầu Lần này đã tích lũy đến tấn thăng tứ gia tài nguyên hứa Ninh cũng không có ý định tiếp tục dừng lại tránh khỏi xảy ra bất chắc tình huống người chuẩn bị đi đâu quả Duuyên hỏi Hoà phong vực Nam Bộ hứa Ninh cho ra đáp án đối với hứa Ninh đã sớm có tính toán so với hiện tại thân ở Hoang phong vực Bắc Bộ Hoang phong vực Nam Bộ Bí sư quần thể càng thêm khổng lồ bí sư tổ chức cũng càng nhiều thậm chí lẫn nhau ở giữa chinh chiến cũng càng vì tâm lập. tại loại này hoàn cảnh bên trong nhất dễ dàng tìm tới thu hoạch đại lượng tài nguyên cơ hội. Hoang Phong vực Nam bộ a. Quản Duyệt tâm đầu khẽ động. Có thể để cho ta tùy ngươi cùng đi a? Quản Duyệt đối hứa Ninh Tỉnh cầu nói. Nàng rất rõ ràng, từ Hoang Phong vực Bắc bộ chạy tới Nam bộ, xa như vậy khoảng cách, dù là mình là nhị dai bí sư, cũng sẽ có lấy không nhỏ sinh mệnh nguy hiểm. Tại đường tắt một chút bí sư viện phạm vi bên trong lúc, có chút cường đại bí sư sẽ chuyên môn bắt đi thực lực yếu kém độc hành bí sư, để bị ép trở thành thuộc hạ của mình. Phụ trợ tu hành, mất đi tự do thân thể. Thậm chí có chút bí sư, vì nghiên cứu mình bí kỹ, hoặc là nghiên cứu chế tạo bí dược, sẽ cầm có chút yếu bí sư làm thí nghiệm. Cho nên, thoát ly bí sư viện, trở thành độc hành bí sư, vẫn là có rất cao phong hiểm. Có thể, hứa ninh cũng không có cự tuyệt. Tìm người chiếu cố cuộc sống của mình sinh hoạt thường ngày, xử lý chút việc vật ánh, cũng là lựa chọn tốt. Mà lại, cái này quản duyệt cho hắn ấn tượng cũng cực kỳ không tệ. Ô liếu viện viện chủ đã thụ thương trốn xa. Còn tại chống cự ô liếu viện đệ tử, còn không mau mau đầu hàng. Đúng lúc này, âm thanh vang rội chuyển khắp toàn bộ ô liếu viện. Đây là trước đó cùng phương viện chủ giao thủ trong đó một vị tứ giai bí sư thanh âm. Hứa ninh cùng quản duyệt, đều là ý thức được. Đi mau. Khi biết phương viện chủ đã trốn xa về sau, hứa ninh cũng là tăng tốc động tác, trực tiếp níu lại quản duyệt, hướng ô liếu viện chạy ra ngoài. Không chỉ là hứa ninh cùng quản duyệt Cái khác ô liếu viện đệ tử thậm chí là viện sư, tại nghe được tin tức này về sau, cũng đều là chiến ý hoàn toàn không có, khởi hành trốn đi. Truy kích ô liếu viện đảo binh. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là truy kích tấm thanh. Hứa Ninh cùng Quản Duyệt, đang đào tẩu quá trình bên trong, cũng là bị mấy đợt địch nhân để mắt tới. Hứa Ninh rất nhẹ nhàng liền đem nó đánh bại hất ra, mang theo Quản Duyệt, triệt để thoát đi ô liếu viện địa giới. Một chỗ trong núi hoang, hẳn không có truy binh. Ngựa không dừng vó phi nhanh tầm nửa ngày sau, Hứa Ninh cùng Quản Duyệt rốt cục cũng là ngừng xuống tới. Tạm thời chỉnh đốn một phen, Hứa Ninh cùng Quản Duyệt tìm tới một chỗ sơn động. Qua hai ngày, chúng ta lại cử động thân đi đường. Bọn hắn ăn vài thứ, bổ sung một phen thể lực. Đó lấy, Hứa Ninh liền đi tới sơn động chỗ sâu, một mình quanh chân. Hắn chuẩn bị tấn thăng tứ dai bí sư. Ngay tại Hứa Ninh quanh chân nhắm mắt thời điểm, Quản Duyệt len lén nhìn về phía Hứa Ninh. Mắt của nàng thần rất là phức tạp. Đồng từ bên trong đều là đối hứa ninh hiếu Kỳ Ngay tại hôm qua, hứa ninh trong mắt của nàng, vẫn chỉ là một cái phổ thông tập dịch. Ngày hôm nay, hắn triển hiện ra thực lực, đổi mới quản duyệt nhận biết. Bất kể nói thế nào, lần này trở về từ coi chết, cũng coi là một chuyện may mắn. Chỉ hy vọng con đường sau đó đủ có thể tương đối thuận lợi một chút. Quản duyệt tâm đầu trông đợi nói. Sau đó, nàng cũng nhắm mắt quanh chân, dựa vào tại sơn động trên vách tường, mơ màng ngủ tiếp đi. Mà hứa ninh, Lúc này đã điều ra võ hoặc bảng, phải chăng tiêu hao 2500 đơn vị, tăng lên tới tứ giai bí sư? Là không? Phải. Theo Hứa Ninh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn cảnh giới lại lần nữa thực hiện đột phá. Tứ giai bí sư, tại bí sư thế giới bên trong, đã có thể tính bên trên là cao thủ. Cảm giác không tệ. Hứa Ninh cảm thụ được thể nội minh mông bí sư chi lực. Còn có hơn 500 đơn vị còn thừa năng lượng, có thể tu tập một môn cao siêu hơn một chút bí kỹ. Hứa Ninh trong lòng thầm nghĩ, Bí sư thế giới cùng võ đạo thế giới khác biệt, võ đạo thế giới thuộc tính chi lực, là từ sở tu công pháp quyết định. Mà bí sư thế giới, có thể tu tập tùy ý một loại thuộc tính bí kỹ, chỉ cần có thể tu tập thành công, như vậy bí sư chi lực liền có thể đem tôi đậu. Tuyển cái gì bí kỹ đâu. Trước đó đoạn huy diệu cho ký ức trong tinh thạch, có trên trăm cửa bí kỹ có thể cung cấp hứa ninh chọn lựa. Liền nó đi. Chọn lựa một phen về sau, hứa ninh xác định mình muốn tu hành bí kỹ. Môn này bí tên là trọng lực vực t Tu tập về sau, có thể tại nhất định phạm vi bên trong, thi triển trọng lực thủ đoạn.